Nhẹ hoa này một chút tính toán vòng đường xa về nhà, ở đi ngang qua liếu ra nhà cũ khi, trong lòng tính toán dùng cái gì phương pháp mới có thể đem trong tay bạc sức đưa cho ứng Nha nhi, lại còn có sẽ không làm người ta nói nhàn thoại. Rốt cuộc ở chỗ này nước miếng trái tim đều có thể đem một người bức điên thậm chí tự sát, nàng nhưng không nghĩ còn không có cưới đến người, liền trước đem người bức điên hoặc là tự sát thì mất nhiều hơn được. Nhẹ hoa tỉ tỉ ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Ứng lương đọc sách xem mệt mỏi, ra tới đi rồi một vòng, vừa đến ra môn vi nhìn đến nhẹ hoa đứng ở cây đa hạ, đôi mắt nhìn nhà mình khóa lại đại môn xuất thần không biết suy nghĩ chút cái mã. Đi ra phía trước kêu vài tiếng, chuyển biến tốt hoa không để ý tới chính mình, liền rôi tay kéo kéo nhẹ hoa quần áo. Cảm giác có người xả tự mình quần áo, tưởng nhà ai tiểu hài tử xả chính mình muốn đường ăn, lấy lại tinh thần nhìn đến chính là tề chính mình bả vai ứng lương, là ứng lương A. Mấy tháng không gặp lại trường cao không ít, tìm tỷ tỷ có chuyện gì sao? Nhẹ hoa tỷ tỷ ngươi tưởng cái mã như vậy xuất thần, ta kêu ngươi cũng chưa phản ứng. Ứng lương nói, không có gì, tỷ tỷ nghe nói ngươi qua thi hương thành đồng sinh. Nhẹ hoa không nghĩ làm nàng tiếp tục vừa rồi vấn đề, cố ý tách ra đề tài. ân là thành đồng sinh, bất quá còn muốn qua viện thí mới có thể trở thành tú tài nương tử, muốn trở thành tú tài nương tử ta còn muốn lại nhiều đọc chút thư mới được. ứng lương ánh mắt kiên định nói. đúng vậy. vậy ngươi nhưng đến hảo hảo nỗ lực một phen, tranh thủ sớm một chút trở thành tú tài nương tử. nhẹ hoa cổ vũ. ứng lương nhìn nhẹ hoa mắt lấp lánh hỏi. nhẹ hoa tỷ tỷ ngươi cũng cảm thấy ta còn cần phải lại nỗ lực chút, liền có thể trở thành tú tài nương tử. ân, tỷ tỷ tin tưởng ngươi, nhưng tỷ tỷ vẫn là muốn cáo tố ngươi. Muốn làm thành bất luận cái gì sự đều cần thiết phó ra so người bình thường càng nhiều nỗ lực nghị lực, cũng có khả năng sẽ không thành công, cho nên ngươi cũng cần thiết phải có gánh vác hậu quả quyết tâm, không thể làm nó đà đảo. Tục ngữ nói đến hảo, ở nơi nào té ngã liền phải ở đâu bỏ dậy. Nhẹ tiếng hoa trọng tâm lớn lên nói, tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ không bị bất luận cái gì khó khăn đà đảo. Ứng lương bảo đảm, nghe nhẹ hoa nói tục ngữ có tâm hảo kỳ. Tỷ tỷ này tục ngữ ngươi là ở đâu nghe được, ta như thế nào chưa bao giờ nghe qua, bất quá hảo cấp tiếng người. Ha ha, đây cũng là vô tình nghe người khác nói, rốt cuộc ngươi còn nhỏ, không thể hoàn toàn minh bạch. Nhẹ hoa giải thích, ta thực đã không nhỏ lạc, cha ta nói lại quá mấy năm ta liền cấp cưới phu lang. Ứng lương nghe thấy nhẹ hoa nói, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng dùng Lý Tân nói phản bác. Nhẹ hoa bị lời này chấn đến sửng sốt một chút, đúng vậy ứng lương nói không sai. Cái này địa phương phổ biến 15-16 tuổi liền thành thân, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ha hả cười gượng. Nhẹ hoa tỷ tỷ ngươi đây là muốn đi trên núi sao? Ứng lương hỏi. Không có, ta là đi đưa bạch tiền đi. Nhẹ hoa đáp. Bạch tiền. Là nhà ai đã xảy ra chuyện sao? Ta như thế nào cũng chưa nghe nói. Ứng lương hỏi. Ngươi mỗi ngày ở nhà đọc sách, khẳng định không biết mới phát sinh sự, là trương gia thím. Ngung, Nguyên Lai là nhà nàng, chắc không được ứng lực nói nàng đi gánh nước, nhìn đến thật nhiều người từ trương gia ra tới, xem ra trương thím sẽ ra chuyện cùng các nàng có quan hệ. Ứng lương không muốn kêu ứng lực tỉ tỉ, chẳng sợ nàng thay đổi ở tự mình ở sâu trong nội tâm cũng xử chung không muốn tin nàng, cảm thấy nàng làm như vậy luôn có cái gì mục đích, nàng không thể đem này đó ý tưởng đối chính mình cha nói, sợ nàng cha lại bị thương tổn. Nhẹ hoa cười cười không nói chuyện. Lương Nhi người đứa nhỏ này thật là sao không mở cửa đi vào, làm ngươi nhẹ hoa tỉ tỉ gác tại đây thổi gió lạnh. Nếu là bị cảm lạnh làm sao bây giờ? Lý Tân cùng ứng Nha Nhi từ liễu ra trở về nhìn nàng hai dưới tàng cây nói chuyện, không miễn có chút trách cứ nói: Cha ta cấp đã quên sao? Ta lập tức liền đi mở cửa. Ứng Lương nghe được như vậy nói, mới nhớ tới chính mình không có mở cửa, đi mở cửa khi còn chiều Lý Tân kẹt lưỡi. Đứa nhỏ này đều lớn như vậy người. Như thế nào còn như vậy tiểu hài tử tâm tính, quá mấy năm đều là muốn cưới phu lang người cũng không biết chú ý điểm. Lý Tân mặt ngoài oán trách nói, trong lòng lại rất cao hứng nhà mình nữ nhi rốt cuộc rộng rãi chút. Cha, ngươi nói bữa cái gì đâu? Ta mới không nghĩ cưới phu lang, nói nữa ca ca cũng chưa gả đi ra ngoài, ngươi vẫn là chạy nhanh cấp ứng lương nghe Lý Tân nói phản bác, nói còn chưa dứt lời bị Lý Tân kêu ở lương nhi ngươi đừng cái gì đâu còn không mau đi mở cửa. Bằng không nên thật sự bị cảm lạnh Đứa nhỏ này như thế nào có thể ở người khác trước mặt nói lời này, biết rõ đây là nàng ca nhất không muốn nhắc tới, nàng còn cái hay không nói, nói cái dở, này không phải tìm mắng là cái gì. Lý Tân lo lắng nhìn ứng nha nhi, sợ hắn nghe được lời này sẽ không thoải mái, ứng nha nhi sở trưởng cầm Lý Tân tay ý bảo hắn đừng lo lắng, chính mình túi đầu không cho Lý Tân thấy chính mình thương cảm ánh mắt, hắn sớm cũng liền nghị kỹ rồi. Chính mình thực đã 17 cũng không ai cầu hôn khẳng định gà không ra, bồi nhà mình cha thẳng đến ứng lương thành thân sau, hắn liền xuất ra thường bạn thanh đăng cổ phận, không bao giờ dùng xem những người đó sắc mặt, thổi phong đông nhiên cảm thấy có. Chút lánh, không khỏi gom lại trên người có chút đơn bạc quần áo. Nhẹ tóc bạc hiện ứng nha nhi trong ánh mắt thương cảm, tưởng tiến lên đi an ủi hắn nhưng lại không thể, nhìn mắt càng ngày càng u ám thiên đối lý tân nói, thúc hai người mau vào đi thôi. Hôm nay sợ là muốn trời mưa, ta phải trở về bằng không trong chốc lát thật rơi xuống sợ là muốn trở thành ga rớt vào nồi canh, còn phải đông lạnh cảm bạo. Lý Tân cười nói, người đứa nhỏ này bất quá cũng chưa nói sai, ngươi cũng mau về đi. Nhẹ hoa đi rồi, Lý Tân lôi kéo còn lại nhìn ứng nha nhi trở về phòng tử. Lý Tân hắn đem ứng nha nhi kéo vào trong phòng, bản thân liền đi ứng lương phòng ngủ. Nhìn dụng công ứng lương nguyên bản tưởng gian dạy nói tới rồi bên miệng lại như thế nào cũng nói không nên lời vi, chỉ có thể bất đắc dĩ chút thở dài đi ra ngoài tùy tay đóng cửa lại. Đi ngang qua ứng lực ở tạm phòng khi, phát hiện môn mở ra, ứng lực, ứng lực ngươi ở đâu. tiêu hai tiếng phát hiện trong phòng không ai, nhỏ giọng nói thầm người này đi đâu nên sẽ không ra chuyện gì đi, phi phi phi bản thân nói bừa cái gì. Trở lại trong phòng tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn liền hỏi theo hoa ứng nha nhi. Kỳ quái hôm nay cả ngày cũng chưa thấy nàng, nha nhi người gặp qua nàng không có. Ứng nha nhi theo hoa tùy vi tới câu, không biết ta, dù sao hôm nay cái cả ngày cũng chưa thấy nàng, khẳng định là làm chuyện gì đi. Lý Tân có chút nóng nảy sợ hãi nàng ra gì sự, mặc kệ lại nói như thế nào nàng cũng là ứng ra trưởng nữ, chính mình gả tiếng ứng ra cũng coi như nàng nửa cái cha, nàng không trở về cũng nên quan tâm quan tâm, đem chính mình lo lắng nói ra. Nha Nhi ngươi nói nàng nên sẽ không ra gì sự, bằng không này một chút sao đều không thấy người trở về. Cha ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi, ở chỗ này có ai không biết nàng trước kia bá danh, cho nàng không phải tự tìm tử lộ sao, cho nên nói nàng sẽ không có việc gì. Ứng Nha Nhi biên theo biên khuyên giải. Nha Nhi nhìn hôm nay lập tức liền phải hạ, nàng này một chút còn không có trở về, sợ là thật sự ra chuyện gì, ta xem chúng ta đi tìm xem đi. Lý Tân cảm thấy trong lòng vẫn là không yên ổn đứng dậy tính toán đi tìm xem. Ứng nha nhi nhìn bị lo lắng chiếm cứ Lý Tân, buông trong tay việc phân tích nói, cha ngươi biết cũng không biết nàng ở đâu như thế nào đi tìm, chúng ta lại lui một vạn bước nói, liền tính ngươi biết nàng ở đâu, hôm nay lập tức muốn trời mưa, ngươi như thế nào đi, người khác không tìm quay đầu lại lại đem tự mình đông lạnh chứ, cha ngươi liền nghe ta chờ một chút đi, một hồi nếu là người còn không có trở về. Chúng ta liền đi gì ra, thỉnh nàng hỗ trợ tìm, ngươi xem được không? Hảo, liền nghe ngươi lại đợi lắt nữa. Lý Tân nhìn càng ngày càng ám thiên, cũng không có gì tâm tư làm theo sống, xuất ruột ở trong phòng liên tiếp đi tới đi lui. Ứng Nha nhi cũng bị nhiêu đến không có biện pháp tĩnh hạ tâm tới làm sống, đơn giản buông trong tay việc, chuẩn bị cùng Lý Tân đi liếu ra, nhưng ông trời không chịu lòng người, một trận sấm sét âm ẩm, mưa to tầm tã tầm tã mà xuống. Nhìn ngoài cửa mưa to ứng Nha Nhi đôi tay một quán bất đắc dĩ nói, cha nhìn dáng vẻ ông trời nương cũng không cho chúng ta ra cửa, chỉ có thể hết mưa rồi chúng ta lại đi gì ra. Cũng chỉ có thể như vậy. Lý Tân tán đồng ứng Nha Nhi nói, hạ nửa ngày vũ mới chậm rãi nhỏ xuống dưới, Lý Tân vẫn luôn nhìn ngoài cửa, một bóng hình từ ngoài cửa đi đến, là cả người bị đánh đến thấu ướp ứng lực. Lý Tân nhìn tiến vào người tức khắc tùng vi khí, ngựa khí có điểm đoán trách nói, Người đứa nhỏ này đi đâu, cả người đều ướt đấm, nhìn muốn trời mưa cũng không biết sớm một chút trở về, đứng làm gì còn không mau đi thay quần áo, để ý đừng lánh bị cảm, đến lúc đó chịu tội vẫn là người bản thân. Ứng lực nghe lời này trong lòng phiên muộn, còn tưởng rằng từ người kia đã chết, liền sẽ không lại có người quan tâm nàng, có người đối nàng hảo bao nhiêu đều sẽ mang chút mục đích, nàng cũng không thổ lộ tình cảm bằng hữu, nàng liền lấy đánh người khác tới lấp đầy chính mình hư không. Đương nhìn đến người khác ghé vào chỗ đó xin tha trong lòng cảm thấy đặc biệt thoải mái cũng sẽ không có hư không cảm giác. Dần dần nàng cho rằng chính mình cũng đủ cường đại, không cần phải muốn bất luận kẻ nào. Quan tâm, cảm thấy những cái đó đều là giả hư, nhưng lúc này nàng nghe được lời này khi trong lòng cư nhiên sẽ có loại ấm rào rạt cảm giác. Nguyên lai bị người quan tâm là một kiện thực hạnh phúc sự. Nhị cha, ta không có việc gì ngươi cũng đừng lo lắng, ta về trước phòng đem quần áo đổi một chút. Có chuyện gì một hồi lại nói, nha nhi ta không nghe lầm đi, nàng, nàng cư nhiên kêu ta, còn, còn làm ta đừng lo lắng, ta khẳng định là đang nằm mơ, ơn, nhất định là cái dạng này. Lý Tân ở vào hoàng hốt chung có chút không quá dám tin tưởng. Cha ngươi không có làm ngộng đây là thật sự. Ứng nha nhi cười ra tiếng nói, Lý Tân nghĩ đến nàng rốt cuộc chịu nhận ta là nàng nhị cha, cao hứng liền miệng đều khép không được, cười cười lại đột nhiên khóc lên một màn này đem ứng nha nhi dọa, tưởng hắn cha nơi nào không thoải mái vội vàng hỏi, cha ngươi không sao chứ? có phải hay không nào không thoải mái? ta đi thỉnh y yê nương. mầm đệ, nhị cha làm sao vậy? đổi hảo quần áo ứng lực tiến vào nghe thấy ứng nha nhi dò hỏi, quan tâm hỏi, ta chính là nghĩ đến một chút sự tình, không thừa muốn cho hai người lo lắng. lý tân tùy tiện xả một cái cớ, nha nhi ta xem cũng không còn sớm, hai ta đi nhóm lửa nấu cơm đi. À lực đợi lát nữa ta nấu chén trà gừng cho ngươi uống xong hảo đi đi hàn. Lý Tân lôi kéo ứng nha nhi đi nhà bếp bận việc đi, không một hồi liền bưng tới trà gừng đặt lên bàn, làm ứng lực chạy nhanh uống xong đi, liền lại hồi nhà bếp đem cơm làm tốt, làm ứng nha nhi chạy nhanh kêu nàng hai ăn cơm, vài người ăn cơm xong cũng không có gì hoạt động giải trí, liền từng người về phòng nghỉ ngơi đi. Từ Yến Phi gặp qua nhẹ hoa một mặt sau, trong lòng như thế nào cũng không bỏ xuống được nàng. Mỗi ngày cái gì đều không làm đều giống giờ phút này như vậy, ai, tại sao lại như vậy, nàng cư nhiên không thích nam nhân, ai, nàng như thế nào có thể thích nữ nhân, ai, mặc kệ nàng thích nam nhân vẫn là nữ nhân, đều cần thiết nghĩ cách làm nàng cưới ta, chỉ cần ta có thể gả cho nàng liền nhất định có thể làm nàng đem cái loại này ham mê sửa đổi tới, ơn, nhất định có thể, nhưng ta muốn như thế nào, là mới có thể làm nàng cưới ta. Nghĩ không ra biện pháp không có bất luận cái gì manh mối, thiếu khí vô lực ghé vào trên bàn ai cái không ngừng, giống bị bao lớn đả kích dường như, loại này cảnh tượng mỗi ngày đều ở trình diễn. Phi đệ ngươi gần nhất như thế nào luôn thở ngắn than dài, có phải hay không có chuyện gì khó trụ ngươi, nói ra ta có thể giúp ngươi nghĩ cách. Yến Kinh nghe trong khoảng thời gian này nhà mình đệ đệ ở kia không ngừng thở ngắn than dài, thật sự chịu không nổi mới ra tiếng dò hỏi. Đại ca ngươi nói ta có phải hay không không đủ xinh đẹp không đủ hấp dẫn người, bằng không nàng như thế nào đều không xem ta liếc mắt một cái. Yến Phi mắt trông mong nhìn hắn, hy vọng hắn có thể giúp chính mình ngẫm lại biện pháp. Ngươi tiểu tử này nguyên lai là tư xuân, trách không được mấy ngày nay đều là vẻ và hiểu xìu, tới mau nói cho đại ca nghe một chút là ai, có lớn như vậy mị lực đem ngươi mê thành như vậy, quay đầu lại á đại ca khiến cho nàng tới cầu hôn. Yến kinh lộ ra một bộ hiểu rõ biểu tình. Đại ca nàng khẳng định sẽ không đáp ứng, ta mới vừa thấy nàng đệ nhất mặt liền hạ quyết tâm phải gả cho nàng, nhưng nàng giống như coi thường ta, đại ca ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nhất định đến giúp ta ngẫm lại biện pháp. Yến phi chịu cầu đạo. Nga, là như thế này a. Kia nàng họ gì gọi là gì? Ra ở nơi nào? Trong nhà là làm gì đó? Nhân phẩm thế nào? Có cưới phu lang sao? Yến Kinh ném ra liên tiếp vấn đề. Nàng họ hứa đến nỗi mặt khác ta cũng không biết. Yến Phi suy nghĩ một hồi nói. Tiểu tử ngươi liền nàng gọi là gì, nhà nàng hết thể đều không rõ ràng lắm, cư nhiên liền phương tâm ám hứa, ngươi không sợ có hại mắc như à, ta xem nào đến tìm người điều tra rõ nàng chi tiết đang nói, bằng không chờ ngươi hối hận thời điểm giao kim châm đều lạnh lạp. Yến Kinh giật mình nhà mình tiểu đệ tùy tùy tiện tiện liền đem tâm cho nhân ra, có chút hận sắc không thành thép. Đại ca không cần tìm người đi cha, hỗn hồ ta không phải cái gì đều không rõ ràng lắm, ta đều biết nhà nàng ở đâu, bởi vì mãi mãi mang ta đi quá. Yến Phi nhỏ giọng biện giải. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không nói rõ ràng, hại ta hạt lo lắng, mãi mãi khi nào mang ngươi đi, ta như thế nào cũng không biết, cũng không nghe được nói. Yến Kinh nghe rất là không thoải mái, chuyện gì đều để phòng ta, tìm mọi cách không cho ta biết, hừ hừ. Trên thế giới không có không ra phong tưởng, chỉ cần ta muốn biết còn không có người có thể phòng trụ ta. Nếu ngươi không chịu nói, ta đây đành phải nghĩ biện pháp khác làm ngươi nói." Kéo Yến Phi tay ra vẻ thân mật nói, "Phi đệ nếu ngài mãi, mãi đều làm chính ngươi đi xem qua, nói vậy đối nàng rất là vừa lòng. Nói không chừng nàng là mãi mãi cho ngươi định ra thê chủ, ta cảm thấy hai ngươi là có hú nước tới rồi thời gian nhất định sẽ đến cầu hôn." Không nhất định là đại ca nói như vậy, bởi vì Bởi vì, nói một nửa, Yến Phi giống nhớ tới gì, lập tức liền ngậm miệng lại, còn đứng dậy đi môn vi hướng bên ngoài nhìn nhìn, phát hiện không ai nghe lén mới yên lòng. Vì cái gì? Ngươi nhưng thật ra đem lời nói nói rõ ràng à, ngươi yên tâm ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Yến Phi có điểm bực, người này như thế nào có thể như vậy, ta chính là hắn thân đại ca, có gì không thể nói còn phải cất giấu. Nghe được dò hỏi, tiến Phi giống xương đánh cả tím héo đi xuống. Sắc mặt như cùng lạ lá cải, phải có nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Yến kinh bị hắn làm cho tâm ngứa, càng là không nghĩ hắn biết, hắn liền càng muốn biết rõ ràng, cho nên lại kiểm chế sự kích động hỏi. Phi đệ ngươi liền cùng đại ca nói nói, đại ca làm người ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Đại ca ngươi thật sự sẽ không theo những người khác nói sao. Yến phi vẫn là không yên tâm hỏi. Ta còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ, mặc kệ chuyện gì đều sẽ cùng ta nói. Không giống hiện tại có chuyện gì đều không muốn nói ra, ta đâu nghĩ đến rất đơn giản, chỉ là hy vọng ngươi có thể được đến hạnh phúc thôi. Tính, tính, nếu ngươi không nghĩ nói ta cũng không hỏi, đừng chờ hối hận đừng tìm ta khóc nhẹ là được, chính ngươi hảo hảo cân nhắc đi. Yến kinh một bộ ta vì ngươi hảo, theo sau lắc đầu đứng dậy rời đi. Đại ca ngươi đừng đi ngươi muốn biết, ta nói cho ngươi, ta cái gì đều nói cho ngươi, ngươi liền lưu lại bồi bồi ta hảo sao. Yến Phi bắt lấy phải rời khỏi Yến Kinh quần áo không cho hắn đi. Yến Kinh làm bộ thực giật mình, Phi đệ ngươi làm gì vậy? Mau buông ra. Đại ca ngươi đáp ứng ta giúp ta nghĩ cách, ta liền buông ra, bằng không hôm nay ngươi đừng nghĩ ra cái này môn. Phi đệ ngươi trước buông ra, ta bảo đảm giúp ngươi nghĩ biện pháp, làm ngươi được như ước nguyện, bất quá ngươi đến trước nói minh bạch nàng ở tại chỗ nào. Ta hảo nhờ người giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Đại ca nàng ở tại. Yến Phi đem chính mình biết đến không hề giữ lại, toàn bộ nói ra, sớm đem hứa hiệp cảnh cáo vứt tới rồi trên 9 tầng ngây. Yến Kinh nghe xong có chút giật mình, ta không nghĩ tới nàng sẽ là ở tại thâm sơn cùng cốc chân đất, thật không biết ngươi coi trọng nàng điểm nào. Đại ca không được ngươi nói như vậy nàng, nàng cùng những cái đó chân đất không giống nhau, cùng ngươi nói cũng nói không rõ, chỉ có ngươi nhìn thấy nàng mới biết được nàng bất phạm. Yến Phi bất mãn nói. U... Nay còn không có xác định khủyểu tay liền ra bên ngoài quải. Yến Kinh trêu ghẹo, Ca, ta nói chính là sự thật, nào có như ngươi nói vậy, ngươi thật sự hảo chán ghét lạc. đây mặt hàm xuân thẹn thùng nói. Hảo, hảo, hảo, ngươi không có là ta nói sai rồi, bất quá nàng nhân phẩm như thế nào ta phải tự mình đi nhìn một cái, ngươi xem được không? Yến Kinh nói tính toán của chính mình. Hảo, ta nghe ca ca, ca ca nói như thế nào? Ta liền như thế nào làm? Yến Phi làm Yến Kinh đi an bài, hắn ngồi chờ là được. Kiếc hảo, việc này ta đi an bài, bất quá đâu không thể cùng nãi nãi nói, bằng không hết thể đều ngâm nước nóng. Yên tâm đi, ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Vậy ngươi đi theo nãi nãi nói, ta đi an bài xe ngựa, càng sớm càng tốt. Yến Kinh cao hứng đi tìm người an bài xe ngựa, trong lòng cười nhạo, tiểu tử ngươi không phải không muốn nói sao, kết quả vẫn là nói ra. Ngươi chính là cái ngu xuẩn, thật muốn không thông đều là một cái cha sinh, khác biệt sao liền như vậy đại, bất quá không có cái này để đệ sấn phụ trợ, sao sẽ hiện ra ra tà thông minh. Yến Phi không biết tự nhà mình đại ca ý tưởng, phỏng chừng đã biết cũng liền sẽ cảm thấy hắn đại ca mới là cái kia ngu xuẩn, chính mình đem hắn lợi dụng còn tưởng rằng chính mình rất thông minh. Thấy chính mình đại ca thực đã đi an bài, chính mình nơi này động tác cũng đến nhanh lên, nghĩ một hồi là có thể đủ đến nhẹ hoa. Trong lòng giống như an mật giống nhau cao hứng đến không được, hưng phấn đi hứa hiệp nhà ở tìm nàng, đi vào môn vi dùng sức vô vô môn, đợi một hồi lâu thấy không ai mở cửa, đánh giá đi ra ngoài, tùy tay chỉ vào một cái quét chấm đất ngủ ga ngủ gật gia nô, ngươi lại đây, ta có lời muốn hỏi ngươi. Quét giác gia nô nghe được có người kêu hắn, định nhãn vừa thấy bị dọa đến kệ ra quần trực tiếp quỳ xuống, dùng sức dập đầu, chỉ chốc lát máu tươi chảy ròng, trong miệng thẳng xin tha, thiếu gia thiếu ra cầu ngươi tha tiểu nhân lúc này đây đi, tiểu nhân không dám, cũng không dám nữa lười biếng, cầu ngươi buông tha tiểu nhân. Quản gia nghe nói, sợ chủ tử trách tội, lập tức liền đến, nhìn đến thiếu gia hắc đến như đáy nổi hôi mặt, cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì, đánh gây xin tha nói, đủ rồi, ngươi cái này xuẩn nô lười biếng đều trộm được thiếu ra trước mặt tới, nếu ngươi muốn tìm cái chết ta thành toàn ngươi, tới nha Đem nàng dẫn đi ra pháp hầu hạ, Quét rác ra nâu nghĩ đến chính mình mới sinh ra hải tử Phu Lang, nếu là chính mình đã chết, hai người bọn họ làm sao bây giờ, cho nên chính mình nhất định đến tồn tại, vô luận như thế nào đều đến tồn tại. Như cũ chưa từ bỏ ý định xin tha, thiếu gia chỉ cần ngươi có thể bỏ qua cho tiểu nhân lúc này đây, tiểu nhân làm trâu làm ngựa lại sở không tiếc, chỉ cầu thiếu gia có thể cho ta một lần cơ hội. Bị ngươi kéo đi thời điểm quản gia thấy rõ ràng là ai trong lòng nhạc hỏng rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài, mặc kệ nàng lại như thế nào xin tha. Hôm nay cái nàng đều cần thiết chết, quản gia trong lòng vẫn luôn ngẹn một vi ác khí. Hôm nay cái rốt cuộc có thể ra, ai kêu nàng lúc trước cùng chính mình đoạt nam nhân, nếu không phải nàng, cái kia mỹ lang chính là chính mình vật trong bàn tay. thấy thiếu gia đối nàng xin tha thờ ơ, trong lòng một hoành liền tính muốn chết cũng muốn lôi kéo mọi người chôn cùng, hét lớn một tiếng, nệ nhóm tìm chết. Hai cái giá nàng người đã bị ném xuống, như thằn lằn giường như kề sắt trên mặt đất, chỉ có tiến khí không ra khí. Yến Phi nhìn thấy bị vứt ra đi người, kinh tán hảo thân thủ, nếu có thể đem nàng thu làm mình dùng thì tốt rồi, tôi cười đầy mặt nàng nói, ngươi vừa rồi nói chính là thật sự. Quản gia trải qua quá rất nhiều sự, thực đã là nhân tinh lập tức liền minh bạch là Yến Phi muốn làm cái gì, thầm kêu không hảo nếu là nàng thành khẳng định sẽ cho chính mình hạ ngang chân. Tuyệt không có thể làm nàng thành, trong đầu suy nghĩ đối sách, không giống những người khác nghe được lời này đều có chút sở không được đầu vóc. Quản gia ở người nọ không trả lời phía trước, dành trước trả lời, thiếu ra không thể nha. Không nói cái khác, đơn nói nàng biết công phu nơi này liền có vấn đề lớn nha. Nói không chừng nàng là không có hảo ý, thiếu ra nễ nhưng đến tam tư nha. Yến phi bực, lai phúc, bổn thiếu ra sự, còn cần phải ngươi tới còn sao. Ta xem ngươi là lão lạc, đầu góc không thanh tỉnh, như vậy đi ngày khác ta nói cho lão ra, làm ngươi an tâm dưỡng lão. Quản gia không cam lòng chính mình cứ như vậy tan học, còn tưởng lại bác đánh cuộc, thiếu ra ngươi. Yến Phi không kiên nhận đánh gãy nàng, tới phúc, bổn thiếu ra xem ngươi tuổi già bất hòa ngươi so đo cái gì. Như thế nào? Ngươi còn cậy già lên mặt thượng. Lao nô không dám, Lao nô chỉ là lo lắng thiếu ra an nguy mà lấy. Quản gia căng ra đầu trả lời, lo lắng ta, ta nhưng thật ra cảm thấy là ngươi bệnh cũ lại tái phát, nếu không ta làm nàng giúp ngươi trị trị ngươi bệnh cũ. Yến Phi cười đối quản gia nói, nghe lời này đoàn người đều cảm thấy Yến Phi tâm địa hảo, nếu là thay đổi người khác, sớm bảo quản gia cút đi, còn có thể tìm người cho nàng trị bệnh cũ, này chủ gia đến thật tốt mới có thể như thế thể tự hạ nhân. Lúc này cũng không sợ quản gia tìm phiên thoái. Một năm miệng mười đều nói là quản gia sai. Nhưng quản gia lại nghe ra lời nói ngoại chi âm, cảm thấy những người này, cảm thấy chính mình không thể chết tại đây. Hướng vội hướng Yến Phi hành lễ, tùy tiện tìm cái mượn vi, thiếu gia ngươi nói đúng. Lao nô thật là lao hồ đồ, hiện tại mới nhớ tới còn có chuyện không xong xuôi, thiếu gia lão nô này liền lùi xuống. Được rồi, được rồi đừng ma ma cơ cơ đi vội chuyện của ngươi. Yến Phi ước gì nàng nhanh lên lăn. ngươi. Ngươi, còn có các ngươi mấy cái theo ta đi. Quản gia làm bộ làm tịch điểm mấy cái vừa rồi nói nhất hung người, khỏe miệng mang theo châm trọc cười, tiểu dạng vừa rồi không phải nói được rất hăng hái, đợi lát nữa khiến cho các ngươi nói không nên lời, bị điểm danh nhân tại phản ứng lại đây, có chút hối hận vừa mới không nên đổ lanh mồm lanh miệng, đã quên quản gia là trong mắt xoa không được hạt các người, vừa rồi còn cảm thấy là bởi vì thiếu gia ở đây, quản gia bất quá là dựa thế khinh người. Căn bản liền không nghĩ tới hậu quả, này sẽ. Nghĩ thông suốt thực đã chậm, kia mấy cái không muốn đi người bị quản gia cho săn giá rời đi, nháy mắt thời gian chỉ còn lại có nàng hai người. Yến vi là thật sự tưởng đem nàng thu làm mình dùng, muốn cho nàng cam tâm tình nguyện vì chính mình làm việc, và không muốn nàng làm bất luận cái gì sự chính mình khẳng định không yên tâm. Liền lại hỏi một lần, ngươi trước mới vừa nói được là thật sự, mặc kệ ta làm ngươi làm cái gì nễ đều đáp ứng. Đa tạ thiếu ra không giết tri ân, chỉ cần thiếu ra một câu ta triệu Minh chính là lên núi Đao hạ trảo dầu tuyệt không hàng hồ. Thừa dịp vừa mới nhàn dỗi nàng xem như suy nghĩ cẩn thận, nếu là chính mình thật đem các nàng đều giết, nhà mình phu lang hải tử khẳng định khó thoát vừa chết, còn Hảo không phát sinh, chỉ cần có thể giữ được hai người bọn họ, lên núi Đao hạ trảo dầu lại sợ cái gì. Kia Hảo từ hôm nay trở đi ngươi chính là người của ta, không cần lại làm quét tức sự ai có không phục dám tìm phiền toái trực tiếp lộng tàn giết chết đều được, ngươi chỉ cần hảo hảo biểu hiện khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Yến Phi nói thu bán nhân tâm nói, là, thiếu ra, không có gì sự ta liền trước tiên lui hạ. Triệu Minh trong lòng châm trọc quản gia ngươi không nghĩ làm ta thành sợ ta cho ngươi tìm phiền toái, ngươi khẳng định muốn cho ta xong đời, đáng tiếc u. Ngươi định không bằng trời định, làm ta đánh bậy đánh bà thượng. Chờ một chút, ta hỏi nễ chuyện này. Yến Phi đang đắc ý chính mình thu cái biết công phu tâm phúc, về sau mặc kệ làm gì, đều sẽ làm ít công to, đống nhiên mới nhớ tới chính mình tìm nàng ước nguyện ban đầu. Ngươi nhìn thấy Lao ra không? Hồi thiếu ra nói, Lão ra đi ra ngoài sáng sớm liền đi ra ngoài, chỉ sợ không cái một chốc một lát cũng chưa về. Hành, ta đã biết ngươi đi xuống đi. Yến Phi không hề xem nàng xoay người hồi chính minh sân. Yến Phi tâm tình hạ xuống trở lại chính minh sân. Ngồi ở trong đình lo chính mình thở dài, ai? Tại sao lại như vậy? Tưởng nhanh lên nhìn thấy nàng, kết quả còn phải bị trì hoãn, hảo phiền nhân nột. Có chút phiền muộn xoa nắn trong tay khăn. Thiếu gia, nguyên lai like ngươi tại đây a? Đại thiếu gia có việc tìm ngươi. Yến Phi bên người gã sai vật tìm được ai thán hắn? Yến Phi thấy gã sai vật tới tìm hắn, làm bộ xem hoa, đoạn không thể làm hắn nhìn ra cái gì, bằng không hắn hướng cha vừa nói. Chính mình liền thật sự ra không thể đi ra ngoài tìm nàng. Một sửa vừa rồi suy sút bộ dáng lập tức đoan trang lên. Trang tựa vô tình cầm lấy một khối điểm tâm khẽ cắn một vi. Không chút để ý hỏi, đại thiếu gia tìm ta cái gọi là chuyện gì? Đại thiếu gia chưa nói chỉ là làm ta tìm ngươi trở về phòng. Gã sai vật thành thật đáp, ác. ác, ngươi lui ra đi không cần chờ chứ. Yến Phi vội đem gã sai vật đuổi đi, không hy vọng việc này bị người thứ ba biết. Đi vào cửa phòng Vi còn không yên tâm nhìn xem, phát hiện không ai mới yên lòng, đi đến trước bàn đảo chén nước uống xong đi, nhìn vẻ mặt đứng đắn Yến Kinh, trong lòng rất là thấp thỏm bất an, gấp không chờ nổi hỏi ra trong lòng suy nghĩ, đại ca có phải hay không có gì không ổn, vẫn là nói chuyện này bị ai phát hiện. Yến Kinh nhìn Yến Phi co đầu ruột cổ cùng nhìn chung quanh động tác có chút buồn cười, thật sự không nín được vội dùng tay háo che khuất cười lên tiếng, chờ cười đủ bình tĩnh trở lại nói. Không có việc gì, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi. Yến phi tâm lúc này mới rơi xuống đất, có điểm không rõ hỏi, kia đại ca tìm ta là có khác chuyện gì. Yến kinh nửa đứng đắn nửa treo chọc nói, đại ca tới chính là tới quan tâm quan tâm ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát, bất quá phi đệ ngươi khi nào như vậy nhát gan, ngươi còn không phải là thích cá nhân sao. Hà tất cùng giống làm ăn trộm, gã sai vật gặp được nhất định sẽ đem ngươi khác thường nói cho cha. Nếu như bị hắn biết ngươi thích người là cái hương dã thô nhân, hậu quả tin tưởng chính ngươi rất rõ ràng. Ca, khi nào đi tìm nàng ta cũng không biết, ta chỉ biết ta chính là thích nàng, cho nên nhất định không thể làm cha biết, đại ca ngươi sẽ giúp ta đi. Yến Phi đang thương vô cùng nhìn hắn. Yến Kinh có điểm chịu không nổi, miễn cưng đáp, được rồi, đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta, ta giúp ngươi, ta giúp ngươi còn không được sao. Nói đến này tạm dừng một chút mới nói, bất quá. tiến Phi nghe hắn nói chuyện nói một nửa lưu một nửa liền biết hắn có yêu cầu, nhưng vì có thể đi thấy trong lòng cái kia nàng, lúc này là cái hô hắn cũng đến không chút do dự nhảy xuống. Vội vàng truy vấn nói, ca, bất quá cái gì ngươi nhưng thật ra đem nói toàn nột, đừng làm cho ta tâm đi theo bất ổn nha. Ngươi lại không phải không biết ta nhát gan sao. Nghệ nhát gan ta đây liền nói rõ à, kỳ thật cũng không có gì đại sự. Chính là hy vọng ngươi có thể đáp ứng ca ca một cái yêu cầu, liền một cái yêu cầu, phi đệ ngươi vẫn là nghĩ kỹ lại trả lời ta đi, dù sao việc này cũng không vội ngươi nói đúng không. Cuối cùng Yến Kinh còn tung ra một cái ngươi hiểu ánh mắt. Hảo ngươi cái Yến Kinh cư nhiên nhân cơ hội tác cầu, Yến Phi áp xuống trong lòng tức giận, từng câu từng chữ từ kẽ răng nhảy ra tới, ca, chỉ cần là ta có thể làm được đến yêu cầu, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng nếu là cái gì quá phân yêu cầu. Thứ tiểu đệ làm không được. Ngươi yên tâm, khẳng định không phải cái gì làm ngươi khó xử yêu cầu, đến nỗi là cái gì yêu cầu, hiện tại còn không có tưởng hảo, chờ nghị kỹ rồi lại nói cho ngươi. Yến Kinh nhìn Yến Phi tưởng phát hỏa lại phát không ra vai hề bộ dáng, cảm thấy trong lòng chưa bao giờ như thế vui sướng quá, nhưng trong lòng hận ý không giảm phản tăng. Đôi ta rõ ràng là thân huynh đệ, vì cái gì đại gia chỉ sùng ái ngươi, chưa bao giờ đem ta để vào mắt. Ta này sẽ hảo muốn cho các nàng nhìn xem các nàng sùng ái người nghẹn quất dạng, chờ xem, ngươi sớm muộn gì đến quỷ gối ta trước mặt cầu ta, ai làm ta bắt lấy ngươi nhược điểm, không hảo hảo đưa phân đại lễ cho ngươi, chính. Mình cảm giác đều thực xin lỗi chính mình. Yến Kinh cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, là thời điểm đi làm một khác sự kiện lạc. Chuẩn bị rời đi đột nhiên nghĩ tới cái gì đối Yến Phi nói, đúng rồi, còn có một việc đến nhắc nhở ngươi. Hảo Hảo ngẫm lại như thế nào đối mãi mãi nói ngươi muốn ra đi sự, ta đâu liền không đánh gây ngươi tự hỏi. Khoe miệng mang theo cười rời đi. Yến Phi tức giận đến đem móng tay thật sâu véo tiến thịt, lại hồn nhiên không cảm thấy đau. Cái gì thân huynh đệ đều là chó má, không đối ở lợi nghĩa trước mặt chó má đều không phải. Thật là mẹ nó nghẹn quất, đừng làm cho hắn nhược điểm rơi xuống chính mình trong tay, nếu không chính mình thêm bị còn cho hắn, làm hắn biết vậy chẳng làm. Gã sai vật đứng ở trong viện do dự nhìn môn vì nghĩ muốn hay không đi vào, nhớ tới vừa mới chủ quân làm chính mình nhìn chầm chằm chết thiếu ra không thể ra nửa điểm sai lầm, nếu không muốn lấy mệnh đế quá, vì bản thân mạng nhỏ chỉ có thể thực xin lỗi thiếu ra. Ngươi như thế nào sợ tại đây, còn không mau đi hầu hạ nhà ngươi thiếu ra đi. Yến Kinh ra tới nhìn đến nhút nhát gã sai vật thu khỏe miệng cười, làm bộ làm tịch khiển trách nói. Gã sai vật phục hồi tinh thần lại hành lễ, đại thiếu gia. Ân, mau đi xem một chút nhà ngươi thiếu ra đi, ta phát hiện hắn gần nhất đều có điểm không thích hợp, nói vậy ngươi cũng chú ý tới, ta có điểm lo lắng hắn, ngươi nhưng đến xem trọng hắn bằng không ra chuyện gì làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Đại thiếu ra, ngươi nhưng đối thiếu ra thật tốt, mọi chuyện đều vì hắn suy nghĩ, thiếu ra còn không lánh hảo thật là quá không nên. Gã sai vật khen tặng nói Nghe gã sai vật làm khen tặng nói, trong lòng càng thêm đắc ý, phi đệ thấy được không? Ngươi người đều như vậy lấy lòng ta, trong lúc lơ đãng quét gã sai vật liếc mắt một cái, làm bộ đồng tình nói, nhìn lễ bị đánh thành như vậy còn muốn hầu hạ hán, ta thật sự nhìn không được, tôi thớ cũng là người, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự, ai. Ngươi nhưng đến nhiều đảm đương điểm, vì ta kia sủng hư đệ đệ, ta nơi này có nhị hai bạc ngươi cầm đi, làm chính mình ăn đốn tốt đi, làm như một chút bồi thường, hy vọng ngươi có thể xem trọng hán. Gã sai vật kinh sợ không dám đi tiếp, hắn không nghĩ tới gia đình giàu có thiếu ra còn có như vậy thiện lương, cảm thấy chính mình tiến vào nghe được những cái đó đồn đái hơn phân nửa là giả, khẳng định là có đấu kỵ mới nói như vậy, nói này đó đồn đái nhân tâm thật hát. Yến kinh thấy gã sai vật không cảm kích, nhịn xuống muốn bùng nổ tính tình, ý bảo tự mình bên người gã sai vật làm hắn đem việc này cần thiết làm tốt, tự mình mới rời đi. Yến kinh bên người gã sai vật nhỏ giọng hỏi, Ngươi có phải hay không chê ít? Không có, không thể nào. Yến phi gã sai vật cắn cắn ba ba nói. Yến kinh bên người gã sai vật khuyên đủ, thật không biết ngươi sợ cái gì. Nay cũng không phải là mỗi người đều có này vật khí, ta đều hâm mộ chết ngươi làm, kia chính là nhị hai bạc, trắng bóng bạc. Ngươi ngấm lại người nhà của ngươi nói không chừng có này nhị hai bạc, sinh hoạt cũng có thể càng tốt một chút. Đây chính là trăm không một làm hại chuyện tốt, ta nói ngươi bản thân hảo hảo ước lượng ước lượng. Cảm ơn tiểu ca đem ta đánh thức, ta là mới đến không lâu có một số việc không quá minh bạch làm người chế dễ ước. Không có việc gì, không có việc gì, nột, đây là nhị hai bà, ngươi lấy hảo. Yến kinh bên người gã sai vật đem mới vừa ngô nhiệt bạc, nhìn thoáng qua lưu luyến cũng có chút thịt đau đem bạc đưa cho hắn. Yến phi bên người gã sai vật chỉ lấy một hai, đem mặt khắc một hai thả lại hắn trong lòng bàn tay giải thích nói, mặt khắc một hai coi như tiểu đệ hiếu kính ngươi. Về sau tiểu đệ còn phải nhiều hơn dựa vào ngươi. Tiểu tử ngươi là thật biết điều A. Ta đây liền không khách khí nhận lấy. Đúng rồi, ta còn có sống phải làm. Hai ta huynh đệ có thời gian tái hảo hảo tâm sự. Yến kinh bên người gã sai vật thật cao hứng. Bởi vì cái kiêm ngốc so với chính mình bạch được một hai bạc, Nói không chừng chủ tử còn muốn tưởng thưởng ta. Hôm nay thật là ta hảo nói tử. Hai người phân biệt trở lại nhà mình chủ tử nơi đó. Sự tình thế nào? Tiễn kinh vẫy lui mọi người, nhìn chính mình bên người gã sai vật hỏi. Hồi thiếu các sự tình làm thỏa đáng. Gã sai vật túi đầu nỗ lực khắc chế chính mình sợ hay nói. Ân, làm được không tồi. Chỉ vào trên bàn một đôi kim bộ diêu, đây là ngươi nên được. Gã sai vật ngẩng đầu thấy trên bàn đồ vật, thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên. Kia chính là thiếu gia thích nhất một đôi kim bộ diêu, cứ như vậy đưa cho hắn. Hắn có thể không kích động sao, áp xuống trong lòng kích động. Đôi tay đem kim bộ diêu cầm trong tay, gấp không chờ nổi hướng Yến Kinh cáo lui. Yến Kinh làm hắn chạy nhanh đi xuống, cũng cảnh cáo hắn không thể làm người nhìn đến kim bộ diêu bằng không hậu quả làm chính hắn ước lượng. Gã sai vật rời đi, Yến Kinh tâm tình rất tốt đi nghỉ ngơi. Yến Phi bên người gã sai vật vào nhà đi hầu hạ hắn, phát hiện hắn Phi đầu tán phát vẫn không nhúc nhích ngồi ở kia, trong miệng còn lầm bẩm, trong lòng Kinh hai thiếu ra chẳng lẽ là bị cái gì không sạch sẽ đổ vật thượng thân đi. Hắn nhưng nghe đường phòng gã sai vật nói qua này trong phủ có không ít oan hồn, nếu thật là nói như vậy, đến chạy nhanh đi cáo tố chủ quân, bằng không ra sai lầm khó giữ được cái mạng nhỏ này, không nói còn phải liên lụy người nhà. Yến phi bên người gã sai vật một đường chạy như điên không thấy lộ đụng phải chủ quân nhất đắc lực tiểu đại, kia tiểu đại không cao hứng thực, trong lòng suy nghĩ tìm cái cái gì cớ đem cái này dám đâm hắn gã sai vật xử lý rớt. tiến phi bên người gã sai vật đem hắn nâng dậy tới Túi đầu dùng sức xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta bởi vì sốt ruột không thấy lộ đem ngươi đụng phải thật là thực xin lỗi. Thấy rõ ràng là ai trong lòng bài bụng chẳng lẽ là nhị thiếu gia xảy ra chuyện lạ, phiền chán đánh gây hắn, được rồi, được rồi, rốt cuộc bởi vì gì sự đem ngươi cấp thành như vậy, nói thực ra rõ ràng. Việc này ta chỉ có thể nhìn thấy chủ quân mới có thể nói, bằng không bị bụng dạ khó lường người nghe được. Tiểu nhân chính là có một trăm cái mạng đều không đủ bồi. Yến phi bên người gã sai vật giải thích nói. Hảo, ngươi cùng ta đi gặp chủ quân, đến nhắc nhở ngươi chủ quân gần nhất tâm tình không tốt, nếu không phải cái gì đại sự, ngươi lại nhưng cùng ta nói ta sẽ tự cáo chi chủ quân. Tiểu đại rất là ngạo mạn nói. Ta đã biết. Yến phi bên người gã sai vật cục mi dụ mắt trả lời. Tiểu đại đối với hắn tỏ vẻ thật cao hứng. Đỗng nhiên nghĩ đến chính mình còn phải từ hắn này đạt được có quan hệ nhị thiếu gia sự, hảo lấy này tới lấy lòng chủ quân, hiện tại đến cùng hắn kéo gần quan hệ, không giống vừa rồi lấy lô mũi đại nhân phương thức, mà là cố ý chậm lại cùng Yến Phi tiểu dừa gần đi, ngựa khí cũng bằng phẳng rất nhiều, xem ở ngươi còn tính minh lý lẽ phân thượng, ta lại nhắc nhở ngươi ngàn vạn đừng đi chọc đại tiểu thư, đại thiếu gia, nhị thiếu gia cùng chủ quân, đặc biệt, nhìn thấy chủ quân thê chủ ngươi đến cách xa nàng chút, Đừng đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. A, có như vậy nghiêm trọng, ta nhưng nghe nói chủ quân chính là phi thường minh bạch sự phi người. Yến phi bên người gã sai vật cho rằng hắn là nói ra hù người. Ngươi đừng không tin, loại sự tình này ta dám nói bậy sao? Ngươi cho ta nhớ kỹ à, loại này bí sự lễ đã biết cũng không thể đi gặp người liền nói, đến cho ta lạn ở trong bụng, nếu không phải nhìn ngươi còn có vài phần cơ linh kính nhi. Ta cũng muốn tìm cái nói chi tâm lời nói người, ta mới sẽ không quản ngươi chết sống. Tiểu đại nghiêm túc cảnh cáo hắn. Đa tạ ngươi đề điểm, tiểu nhân sẽ chú ý. Yến phi gã sai vật lấy ra vừa mới đến bạc tắt cho hắn, đây là tiểu nhân hiếu kính ngươi, thỉnh vui lòng nhận cho. Nếu là ngươi một phen hảo ý, lần này ta liền nhận lấy, nhưng hạ không lấy lệ A. Tiểu đại phi thường cao hứng đem bạc cất vào tay áo. Yến phi gã sai vật thấy hắn thu. Rất là cao hưng cho rằng chính mình tìm được một cái đại chỗ dựa, trong lòng đắc y càng thêm coi thường cùng hắn một khối tiến vào đồng hương, cho rằng bọn họ mới là cấp thấp hạ nhân chính mình từ sau đoạn không thể cùng bọn họ lui tới. Hai người một đường đi vào hiến gia phu lang nơi trong viện. Tới rồi, người trước từ từ, ta đi thông truyền một tiếng. Tiểu đãi làm hắn chờ chính mình tắt nhanh chóng đi thông truyền. Tiểu đãi đi đến Yến ra lang quân bên ở bên thai hắn thì thầm một trận. Yến ra lang quân cau mày gật gật đầu, tiểu đãi vội vàng với tay làm hắn lại đây. Yến ra chủ quân âm trầm nhìn quỳ trên mặt đất hắn hỏi, nhị thiếu ra xảy ra chuyện gì? Chủ, chủ quân, nhị, nhị thiếu ra sợ, sợ là. Gã sai vật nửa ngày cũng chưa nói rõ. Yến ra lang quân bởi vì yến giao sự trinh thiền, gã sai vật lại nửa ngày nói không nên lời cái nguyên cớ, làm hắn càng thêm bực bội thực, nhị thiếu ra xảy ra chuyện gì, ngươi nhưng thật ra nói à. Chủ quân nhị thiếu gia bệnh thật sự có chút quỷ dị, tiểu nhân trước nay chưa thấy qua sợ nói không tốt, làm phiền ngươi vẫn là tự mình đi nhìn một cái mới hảo. Gã sai vật nói, A1, chúng ta liền đi nhìn một cái. Yến gia phu lang đoàn người một đường đi nhanh, tới rồi viện muôn vi, làm cho bọn họ lưu lại chính mình đơn độc vào nhà, nhìn đến chính mình con thứ hai phi đầu tán phát, hai mắt đỏ bừng nhìn hắn, trong mắt đáng sợ hận ý làm Yến gia phu lang trong lòng nước nhát. Này hài kết như thế nào lạc, ngàn vạn đừng ở chỗ này mấu chốt thượng ra bất luận cái gì sự. A1, mau đi đem ý nương tìm tới. Phân phó xong chính mình ôm lấy Yến Phi, nhi tử ngươi cũng không thể có việc, nhất định phải tung tăng nhảy nhót gả qua đi. Liên ở Yến gia phu lang làm người đi thỉnh ý nương khoảng cách, Yến kinh gã sai vặt sau khi nghe được dối rắm thật lâu, vẫn là đem đang ở nghỉ ngơi Yến kinh cấp đánh thức. Tỉnh lại sau Yến Kinh trong mắt âm lánh nhìn đến run bẩn bật gã sai vật nói, lá gan thật là càng lúc càng lớn, nếu không phải cái gì đứng đắn sự, ngươi trực tiếp đi lãnh phạt, không cần hồi ta. Gã sai vật mặt trắng bệnh sợ tới mức liền lời nói cũng nói không nhanh nhẹn, thiếu ra, là, là nhị thiếu ra đã xảy ra chuyện. Nga, Yến Kinh khinh thường, quả nhiên là được sủng ái người U, nhanh như vậy liền nghĩ ra biện pháp, ta nếu không đi giúp đỡ điểm, kia cũng không thể nào nói nổi việc này ngươi làm được không tội lại bất hòa thân là đại ca ta còn là đi quan tâm một chút yến kinh giả bộ một bộ hảo ca ca bộ dáng một đường hướng yến phi trụ địa phương đi yến kinh tới rồi nhìn đến bị yến gia lang quân ôm yến phi trong lòng khịt mũi coi thường vẫn là giả dạng làm vẻ mặt bi thống bộ dáng cha nhị đệ đây là xảy ra chuyện gì yến gia phu lang không mừng nhìn hắn ngươi còn biết có cái này đệ đệ yến kinh xem nhẹ rớt hắn nói nhìn đau lòng nói Cha ngươi nói như vậy nói cái gì, hắn bị bệnh ta cái này làm ca ca người cũng nên đến xem, cha ngươi ôm lâu như vậy cũng mệt mỏi, đến lượt ta ôm xe đi. Nghe thế ti Yến Phi vừa mới nhắm lại đôi mắt nháy mắt mở, nhìn đến Yến Kinh con ngươi lại lần nữa phát ra ra mánh liệt hận ý, không chút nào che giấu, dựa vào cái gì chính mình phải chịu hắn hiếp bức, chính mình chính là nhất được sủng ái thiếu ra, ngươi chỉ là cái không được sủng ái đại thiếu ra lấy cái gì cùng ta so, dám uy hiếp ta. Ngươi chờ ta sớm muộn gì đến giết chết ngươi. Yến kinh như là không phát hiện hắn hận ý, phản ngươi ngồi xổm xuống đối đem hắn từ Yến ra làng quân trong lòng ngực ôm đến chính mình trong lòng ngực, quan tâm hỏi, phi đệ ngươi làm sao vậy, vừa rồi ngươi nhưng dọa hư ta, tới, ta đem ngươi đỡ đến trên giường đi. Vừa lúc ta cả người không lực liền phiền thoái đại ca. Yến phi suy yếu vô lực nói, Yến kinh dùng sức mới đem hắn đỡ đến mép giường trên đường, Yến kinh rán ở hắn bên thai nhỏ giọng cười nhạo nói. Phi đệ, nhìn không ra tới ngươi vì cái hương dạ nữ nhân liền trang bệnh triêu này đều nghĩ ra được. Có thể thấy được ngươi cũng không có gì bản lĩnh. Đợi lát nữa ta xem ngươi như thế nào xong việc. Nay liền không nhọc ngươi lo lắng. Yến phi cắn răng nói. Nhưng một chút. Nhưng một chút. Chủ quân, y nương tới. Tiểu đại bẩm báo. Yến ra lang quân tiến lên đối y nương cung kính nói. Ngươi mau nhìn xem ta nhi tử hắn làm sao vậy. Chủ quân không cần lo lắng, tiểu phụ nhân này liền nhìn xem. Ý dì nương đi đến mép giường lấy ra một khối khăn tay đắp ở hiến phi trên cổ tay, lúc này mới bắt tay đắp thượng đi đem khởi mạch tới. Ý dì nương suy đoán, này tiểu công tử mạch tượng mạnh mẽ hữu lực không lấy có bệnh, chẳng lẽ là ở trang bệnh, tính, hán trang không trang bệnh cùng chính mình không quá lớn quan hệ. Yến ra lang quân thấy Ý dì nương nửa ngày cũng chưa khám ra cái nguyên cớ Cho rằng chính mình nhi tử được cái gì nghiêm trọng huynh không được bệnh, sợ hai chính mình nhi tử sẽ bởi vậy ly chính mình mà đi, kia hết thể liền thật sự xong rồi, giọng nói phát run hỏi, y, -y nương, hắn có phải hay không được đặc biệt nghiêm trọng bệnh? Y dì nương đánh ra không sai biệt lắm, buông ba mạch tay đẩy mặt tiếc hận, khắc công tử bệnh thật sự quỷ dị, sợ là không hảo trị. Tiến ra lang quân vừa nghe cả người đều không tốt bên người tiểu đãi sợ hắn bởi vì quá kích xảy ra chuyện gì đã có thể thật muốn lộn xộn vội đem hắn đỡ ngồi ở ghế trên, hòa hoãn một hồi tử mới đối ý, ý nương nói, vô luận nhiều khó trị, ngươi nhất định phải đem hắn chữa khỏi, tiền khám bệnh chỉ nhiều không ít, đối với ngươi danh khí càng là rất có trợ giúp. Ý, ý nương sắc mặt trắng xuống dưới, nguyên bản công tử liền không bệnh chính là bị nàng cấp nói nghiêm trọng, này một chút ngành phải cho hắn trị, tùy ý khai dược sợ điều tra ra sau. Chính mình danh khí vứt bỏ là tiểu, chỉ sợ thân gia cánh mạng đều khó giữ được, vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng hốt gian nhìn thấy Yến Phi không hề huyết sắt trên mặt, trong lòng có chủ ý. Y, -y, -y Nương thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, chủ quân này bệnh bởi vì tiểu nhân Y Y, -y thuật không tin chỉ sợ thật sự trị không được, tưởng thỉnh ngươi khác tìm cao mình đi. Yến Gia lang quân lạnh lùng sắc bé nói, ngươi nói ngươi trị không được liền trị không được, ta làm ngươi trị ngươi phải trị, từ đâu ra như vậy nhiều vô nghĩa lại vô nghĩa làm ngươi không thấy được phụ nữ nay bệnh tiểu nhân là thật sự trị không được bởi vì bởi vì ý riềng nương sợ hãi nói nửa tiết lưu nửa tiết có nói cái gì liền dùng một lần nói xong yến gia lang quân cố nén tức giận nói ý riềng nương cũng không bán cái nút chủ quân thứ ta nói thẳng công tử này bệnh sợ là bị cái gì dọa mới có thể như thế tiểu nhân vì thế cũng không có thể ra sức yến gia phu lang nghe được như vậy nói Lúc này cũng không hạ bận tâm cái gì, chỉ nghĩ muốn như thế nào mới làm con của hắn khôi phục nguyên dạng, làm người đuổi đi y lẻ nương, y nương tùng vi khí chính mình này xem như bảo vệ mạng nhỏ, vội làm ấp khiến cho gã sai vật mang nàng rời đi, liền tiền khám bệnh cũng không cần. A một lấy chút bạc hai tống cổ đi xuống, hôm nay việc này không thể nói ra đi. Yến Kinh thấy nhà mình cha không rảnh bận tâm chính mình liền phân phủ nói. Cha, ngươi đừng mặt ủ mày hê. Nhi tử này đã có một cái biện pháp, cũng không biết được chưa? Yến Kinh do dự nói. Mặc kệ biện pháp được chưa trước nói ra tới nghe một chút, mới quyết định. Yến Gia Lang Quân hiện tại có điểm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng trong lòng. Cha, ngoài thành cổ chúa ngươi trước chút thiên không đi hứa nguyện, còn chưa có đi lễ tạ thần, nhi tử cảm thấy lễ tạ thần sự liền giao cho chúng ta hai huynh đệ đi, chỗ đó hương khói cường thịnh tiểu đệ cũng có thể nhân cơ hội giải sầu. Không phải một công đôi việc sao, cũng không biết cha có đáp ứng hay không. Yến Kinh vừa nói vừa quan sát hắn biểu tình, cảm thấy việc này tám chín phần mười, còn không quên cấp Yến Phi một ánh mắt, vì ngươi ta chính là giúp được đế, dư lại liền xem chính ngươi. Yến Phi thực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không có lợi thì không dậy sớm ra hỏa, nếu không phải hiện tại có cầu với ngươi, sớm bảo ngươi cút đi còn có thể làm ngươi gác này thể hiện. Tiến gia phu lang nhìn chính mình bảo bối nhi tử sắc mặt tái nhợt, đau lòng không được, chính mình cũng không có suy nghĩ cẩn thận ai dám ở chính mình mí mắt thấp hèn giả thần giả quỷ, đem bảo bối của hắn dọa thành như vậy, lao đại đề nghị không tồi, chính mình sao không sấn hiện tại cơ hội làm hắn đi ra ngoài giải sầu, chính mình cũng hảo thu thập những cái đó ăn cây táo, rào cây sung nhạc tây. Tiến gia phu lang gật đầu ứng, ta có thể đáp ứng ngươi đi nhưng không yên tâm bên ngoài người. Như vậy đi ta làm người nhũ cha bồi người đi ta yên tâm chút. Yến phi cao hứng cực kỳ chính mình rốt cuộc có thể tái kiến nàng, cười nói, cha, ta liền biết người đối ta tốt nhất. Yến ra phu lang nhìn nguyên bản tái nhợt trên mặt có chút màu đỏ, càng thêm cảm thấy quyết định của chính mình làm rất đúng. Yến kinh ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, hảo một bộ phụ tử tình thâm cảnh tượng, các người đem ta đến nỗi nơi nào, có nghĩ tới ta sao, chẳng lẽ ta liền không phải con của người sao. Trong lòng cũng càng thêm hận, ngươi không phải tưởng được đến hứa ra ra sản sao, ta càng không làm ngươi như ý, Yến Phi không phải ngươi nhất sủng nhi từ sao, nếu ngươi biết hắn thích hương dạ thôn cô, không biết ngươi sẽ như thế nào làm. Yến Kinh đánh gậy hai người bọn họ phụ tử thâm tình, cha, nếu đệ đệ không có việc gì, ta đây liền đi về trước. Yến ra phu lang nghe được như vậy nói liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, được rồi, ngươi đi xuống đi. Nhưng hôm nay sự ta không hy vọng ở từ ai trong miệng nghe được, rốt cuộc việc này quan hệ đến ngươi đệ đệ danh dự, cha tin tưởng ngươi là cái hiểu chuyện hài tử. Đã biết cha, đệ đệ ta tại đây chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, sớm một chút đạt thành tâm nguyện. Tiến kinh một bộ tiêu chuẩn hảo nhi tử hào ca ca bộ dáng. Cha ngươi xem đại ca nói cái gì, cái gì lao mười tử thuận buồm xuôi gió, hắn này không phải lại chú ta sao. Ta xem nào giả thần giả quỷ hơn phân nửa là hắn. Yến Phi khóc lóc kể lệ nói. Cha, nếu đệ đệ muốn nói như thế, ta đây cũng không có biện pháp, ta chỉ nghĩ nói ta cùng với hắn là thủ túc vinh đệ, ta sao có thể đi dọa hắn, này không phải tự tìm phiền toái sao. Nói Yến Kinh quỷ xuống, còn đuổi theo thỉnh cha sớm ngày cha minh chân tướng, trả ta một cái trong sạch, bằng không trải qua đệ đệ như vậy vừa nói, chỉ sợ toàn phủ người đều cho rằng là ta làm. Yến gia Phu Lang tức giận đến mặt đen nhánh. Như vậy một cái hai cái đều không cho người bất lo. Đặc biệt là cái này, lão đại này không phải thuần tâm cho hắn ngột ngạt sao? Kinh Nhi ngươi cho ta lên, ngươi lại không phải không biết ngươi đệ tính tình. Hắn vẫn là cái hài tử, ngươi cần gì phải đi theo ngươi đệ đệ so đo, không phải làm người nhìn chê cười sao? Cha, hài Nhi không nên cùng đệ đệ so đo biết sai rồi thỉnh cha trừng phạt. Yến Kinh một bộ biết sai liền sửa dạng, làm Yến Phi càng xem càng phiền hận không thể giờ phút này liền đi lên đem hắn gương mặt giả bóc tới, trong lòng không ngừng, cáo giới chính mình không thể xúc động, không thể xúc động, nếu chính mình xúc động liền thượng Yến Kinh Đương. ân hảo hài tử ngươi có thể biết được sai liền sửa, cha thực vui mừng, đại trừng liền tính, nhưng vẫn là muốn tiểu trừng lấy là cảnh giới, liền phạt ngươi trở về hảo hảo tư quá. Đa tạ cha nhi tử cáo lui. Yến Kinh đi rồi, tiến ra phu lang nghiêm khắc cửa mắng, Ngươi như thế nào có thể như vậy nói hắn, hắn lại vô dụng cũng là ngươi ca, xem ra là ta quá sủng ngươi, mới có thể làm như thế ngươi mục vô tôn trưởng, này muốn truyền ra đi, có thể có ngươi cái hảo sao. Ngươi chẳng lẽ còn không minh bạch nhân ngôn đáng sợ sao? Hai người các ngươi huynh đệ ở trong tối sao đấu ta sẽ không quản cũng không nghĩ đi quản, nhưng ở bên ngoài cần thiết cho ta thu liễm điểm, nếu là bị dương ra biết ngươi về điểm này phá sự. Ngươi còn có thể có hy vọng gả đến qua đi sao? Cho nên hiện tại vô luận như thế nào ngươi đều đến cho ta ra vẻ đáng thương nghe được không? Yến Phi trước nay không bị hắn cha nói như vậy quá, vẫn là bởi vì hắn cái kia đại ca bị nói, không phục nói, rõ ràng chuyện này chính là hắn làm, không thể tưởng được cha không tin ta nói, cha ngươi nếu muốn bao che liền nói rõ, hà tất muốn đem mục vô tôn trưởng như vậy đại đỉnh đầu mũ khấu ở ta trên đầu, ta nhưng chịu không dậy nổi. Vừa lúc ta muốn đi ra ngoài ngươi cũng mắt không thấy tâm không phiền, vẫn là nhanh lên đi xem bị ta khí đi đại nhi tử đi, bằng không ra chuyện gì, chỉ sợ lại. Muốn trách đến ta trên đầu. Ngươi, ngươi, liền ta nói đều không nghe xong, xem ra thật là quá có ngươi, minh mắt người đều có thể nhìn ra tới ta đau nhất chính là ngươi. Thôi, thôi, ngươi không hiểu cha dụ ý, cha không trách ngươi, đều là cha sủng hư ngươi. Nếu ngươi như thế không hiểu liền ở trong chùa nhiều ngốc mấy ngày nghỉ thông suốt lại trở về đi. Yến ra lang quân không nghĩ tới chính mình sùng ái lại làm hắn trở nên không ai bị nổi thở dài, đều là chính mình hại hắn, càng muốn đầu càng đau. A vừa đỡ ta trở về phòng nghỉ ngơi, sáng mai còn muốn đi trong chùa, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Yến ra phu lang ở A một trộn lẫn đỡ hạ rời đi, Yến phi nhìn rời đi bóng dáng đông nhiên phát hiện hắn già rồi, có điểm không đành lòng. Có phải hay không chính mình lời nói bị thương hắn, mặc kệ nó, hắn lời nói mới rồi còn không phải thương đến chính mình, xem như huề nhau, ân, huề nhau, trong lòng đầy có lòng khát khao đi vào giấc ngủ. Thiên hơi lượng yến phi liền từ trên giường lên, gión ra giòn dén đi đến môn vi thoáng giữ cửa đẩy ra một cái phùng, đôi mắt ngắm ngắm phát hiện môn vi không ai, xem ra gã sai vật đều đi ngủ, mới phản hồi trong phòng bắt đầu lục tung rốt cuộc tìm một thân màu vàng nhạt váy dài mặc vào tới, đối với gương một trận miêu mi họa má hồng, cuối cùng đối với gương nhìn lại xem thật là vừa lòng, liền ngồi kính trước cười tủm tỉm chờ Hưng Đông. Trời sáng gã sai vật đẩy cửa tiến vào phát hiện Yến Phi đã đi lên, này một chút đối diện gương cười tủm tỉm, cho rằng là chính mình lên chậm vội quỳ xuống, thiếu gia, nô tài đáng chết thế nhưng ngủ quên, thỉnh thiếu gia khai ân. Sáng sớm quỷ cái gì quỳ khai cái gì ân còn không nhanh lên lăn lại đây cấp bổn thiếu gia chải đầu. Yến Phi quát, gã sai vật kinh ngạc một chút thiếu gia không trách ta, vội vàng lên thuần thụ cấp Yến Phi chải lên đầu tới, chỉ chốc lát liền sơ hảo lưu vân búi tóc, đem kim bộ diêu châm bạc tử từ từng cái cắm hảo, nhìn gương đồng chính mình, Yến Phi cảm thấy khó coi, nghĩ nghĩ làm gã sai vật đem kim bộ diêu châm bạc đi đổi thành ngọc làm bộ diêu cây châm, một lần nữa chuẩn bị cho tốt đối với gương nhìn lại xem mới cảm thấy vừa lòng khiến cho gã sai vật nhanh đem cơm dọn xong, ăn cơm xong tự mình đi xem gã sai. Vật đem xe ngựa chuẩn bị cho tốt không, không nghĩ tới Yến Kinh cũng ở kia, trong mắt thức khắc nhảy ra lửa giận thẳng tóc bắn về phía Yến Kinh, nhìn có người khác ở đến đem hình tượng giữ tình hảo, cũng không nghĩ làm chính mình cha biết lo lắng, đem mặt phiết hướng một bên làm bộ không thấy được hắn, chờ nũ cha tới thì tốt rồi, đơn giản đợi sẽ không thấy được chính mình nũ cha. Trong lòng ở buồn chồn nên không phải là hắn bồi chính mình đi, vẫn là hỏi một chút hảo. Ngươi như thế nào tại đây? Nhũ cha đâu? Phi để nhũ cha bệnh cũ phát tắc không thể bồi ngươi đi, cha khiến cho ta bồi ngươi đi. Yến Kinh giải thích, thấy Yến Phi ăn mặc, trên mặt hiện lên một tia trào phúng, thật cho rằng chính mình đi gặp tình nhân, bất quá xem ngươi kia gấp không chờ nổi dạng kết liền ta cũng muốn gặp, rốt cuộc là cái dạng gì người làm ngươi như thế thần hồn điên đảo ngoài miệng khen phi đệ ngươi hôm nay này thân giả dạng cũng thật xinh đẹp liền ta đôi mắt đều xem thẳng càng miễn bàn người khác đại ca nhìn ngươi nói chính là nói cái gì ta nào có ngươi nói như vậy xinh đẹp hiến phi thẹn thùng nói phi đệ ta nói chính là sự thật này phạm vi vài trăm dặm ai chẳng biết ngươi hiến phi mỹ danh hôm nay cái ngươi này thần trang điểm liền càng xuất trần không tin ngươi hỏi một chút bọn họ xem ta nói đúng không Yến Kinh dùng ngón tay chỉ ra chỗ sai ở lộng xe ngựa người. Gã sai vật nhóm một chúng phụ họa, là nha, là nha, đại thiếu gia nói không tồi, này Phạm Vi vài trăm rằm liền nhị thiếu gia là đẹp nhất. Yến Phi nghe được tâm hoa nộ phóng, trên mặt ý cười liền vẫn luôn không đình quá. Xe ngựa chuẩn bị cho tốt sau gã sai vật nói, đại thiếu gia, nhị thiếu gia xe ngựa chuẩn bị tốt, thỉnh lên xe. Phi đệ, chúng ta lên xe ngựa đi. Yến Kinh làm Yến Phi trước lên xe ngựa chính mình theo sau, xe ngựa nhẹ nhàng chạy. Phi đệ, cha làm ta nói cho ngươi lần này đi cổ chùa, chúng ta có thể nhiều ngốc chút thời gian, hảo hảo giải sầu, trở về lúc sau ngươi phải thanh thản ổn định gả qua đi. Yến Kinh nói Yến ra phu lang giao đãi nói. Yến Phi không có trả lời cũng nhìn không ra buồn vui, mãn đầu hốc nghĩ đến là như thế nào đi tìm nàng. Yến Kinh cảm thấy không thú vị đối ngoại phân phù nói ta cùng nhị thiếu gia muốn nghỉ ngơi một hồi, chờ tới rồi lại đánh thức đôi ta. Vâng. Cũng không biết bao lâu xe ngựa ngừng lại, xe phụ đánh thức Yến Kinh, thiếu gia, đến cổ chùa. Yến Kinh nhìn mắt đắm chìm ở suy nghĩ Yến Phi, chính mình đi xuống đối gã sai vật giao đai nói, nhị thiếu gia có lẽ là mệt mỏi, còn không có tình kẹp, các ngươi ai đều không thể đi đánh thức hắn. Quản gia có chút khó xử, chủ quân làm nàng xem trọng nhị thiếu gia, Lại thiếu gia đem nhị thiếu gia lưu tại trong xe ngửa không tốt lắm đâu, nếu không đánh thức nhị thiếu gia đi. Quản gia ngươi là ở nghi ngờ ta sao? Yến Kinh cả giận nói. Lao nô không dám, nhưng nhị thiếu gia ở trong xe ngửa không an toàn, tiểu nhân cho rằng vẫn là đánh thức thiếu gia ổn thỏa chút. Quản gia vẫn như cũ nhắc nhở nói. Quản gia nếu ngươi như thế lo lắng nhị thiếu gia, không bằng ngươi liền lưu lại bồi hắn đi, chúng ta đi, làm quản gia lưu lại để ngừa thiếu gia tỉnh không ai chờ chưa bỏ quản gia tiến kinh đem tất cả mọi người mang tiến chùa miếu phi đệ đây chính là cái cơ hội tốt đem không nắm chắc được liền xem chính ngươi trong xe ngựa tiến phi mới từ suy nghĩ đi ra phát hiện xe ngựa thực đã ngừng vén lên mảnh nhìn đến trừ bỏ quản gia những người khác đều vào miếu đây là một cơ hội bỏ lỡ lần này chính mình muốn gặp nàng sợ là khó càng thêm khó khăn chính mình nhất định phải hướng nàng thảo một cái tương lai tiến phi gọi tới quản gia quản gia ta vi khát Ngươi đi trong miếu cho ta lấy chút thủy tới, ta liền không lên rồi. Thiếu ra, này, này lưu ngươi một người tại đây chỉ sợ không ổn, muốn, nếu không ngươi đợi lát nữa, chờ bọn họ tới, lao nô lại đi lấy thủy, thiếu ra ngươi xem thành sao. Quản gia thật cẩn thận hỏi. Quản gia ngươi là chủ tử vẫn là ta là chủ tử. Yến Phi hỏi lại. Thiếu ra. Lão nô chính là sợ hãi nào đó phóng đãng lạng nữ nhìn đến bên cạnh ngươi không ai khởi gây rối chi tâm. Quản gia kinh sợ nói. Ban ngày ban mặt lại là Phật môn nơi, ai lại có như vậy đại lá gan trừ phi không muốn sống nữa, ngươi liền đi lấy thủy ta ở trong xe ngửa không ra tiếng, ai cũng không biết có người. Nói nữa ngươi đi lại không dùng được bao lâu thời gian, ta thật sự khác không được, ngươi đi nhanh về nhanh. Tiến phi buông mảnh không ở để ý tới quản gia. Quản gia. Quản gia vô ngữ đến cực điểm vẫn là nhanh trong hướng trên núi trong miếu đi đến. Yến Phi sốc lên một chút mảnh nhìn đến quản gia thực đã hướng trên núi đi đến, vội buông mảnh lấy ra gương đồng cẩn thận nhìn nhìn, bất luận cái gì địa phương đều không có không ổn, mới vừa lòng buông gương đồng, vén dèm lên xuống xe ngựa, hướng bậc thang nhìn nhìn quản gia còn không có ra tới, thừa dịp hiện tại tự mình đến chạy nhanh đi. Đi rồi một thời gian tổng cảm thấy chính mình phía sau có người cùng, sau này xem phát hiện thật là có người ở đi theo hắn, không phải quản gia bọn họ, có khả năng là kẻ xấu. sau lưng mồ hôi lạnh lứa ra không quan tâm đi phía trước chạy. đại tỷ đại, hắn giống như phát hiện chúng ta. tiểu đệ nhất hào nhìn chạy trốn yến phi nói, phát hiện liền phát hiện bái, dù sao hắn liền một người, chúng ta còn sẽ sợ hắn chạy, muốn giống mèo vờn chuột giống nhau, đến chậm rãi bắt được hắn, tái hảo hảo hưởng dụng hắn. nghe được đại tỷ đầu nói như vậy. Mọi người liền lộ ra đáng khinh biểu tình. Yến Phi nhìn Ly tự mình càng ngày càng gần hôn không tiếp, nhìn trước mặt lộ cùng bên cạnh cánh rừng, có chút hoảng không chọn lộ chạy vào trong rừng. Đại tỷ đại hắn tiến cánh rừng chúng ta còn truy sao? Thên côn đồ giác hỏi. ngươi này nói không phải mẹ nó vô nghĩa sao, chạy nhanh truy đừng làm cho hắn chạy mất, chờ bắt được tỷ tỷ ta ăn thịt cũng e giờ thưởng các ngươi vì canh uống. Lưu manh đầu lĩnh mạng nhãn tả quang nhìn Yến Phi chạy đi vào cánh rừng. Mị tiểu lang đây chính là chính ngươi đi vào trách không được ta. Đợi lát nữa tỷ tỷ ta hảo hảo đau thương ngươi. Bọn tỷ muội nghe được đại tỷ đại nói không, tìm được rồi chúng ta đoàn người đều có phần, đều cẩn thận điểm không thể vương tham một chút ít có thể giấu người địa phương. đã biết. Bảy cái tên côn đồ phân tán tiến vào trong rừng. Đại tỷ đại, đôi ta tại đây chờ các nàng đem người mang xuất hiện đi. Tên côn đồ giáp nói, ngươi muốn tại đây chờ liền chờ đi. Ta muốn đích thân đi đem kia chỉ tiểu lao thử bắt lấy. Nói xong lưu manh đầu lĩnh liền tiến vào trong rừng. Đại tỷ đại ngươi từ từ tiểu nhân. Thiên côn đồ giáp cũng đi theo tiến vào trong rừng. Yến phi tiến vào trong rừng không quan tâm một đường chạy như điên. Dây chạy mất, tóc bị nhánh cây lộng rối loạn. Trên đầu ngọc châm tử cũng rất không ít. Nguyên bản tinh xảo khuôn mặt nhỏ cũng bị quát hoa. hắn chạy đến một mảnh bình thản địa phương mới dừng lại tới cuồng thở dốc, Quá! thật tốt quá rốt cuộc ném rớt các nàng. Tiểu Mỹ lang ngươi cuối cùng tới, ta chờ ngươi chờ đến hảo vất vả a Lưu manh đầu lĩnh có chút ghét bỏ nhìn hắn, xem ngươi đem chính mình biến thành gì dạng, ta có như vậy đáng sợ sao, thấy ta liền chạy, tới, tới, tới ta cho ngươi lau lau. Yến phi đầu một vai tránh thoát móng heo, cấp ngôn tàn khốc ngươi không biết ta là ai sao. Dám đến kiếp đạo của ta, tránh ra. u còn phát giận. Ngươi vốn dĩ liền thực đã thực xấu, lại phát giận liền càng xấu, người yên tâm ta sẽ thương Hương Tiết Ngọc. Lưu manh đầu lĩnh ánh huỳnh quang không ngừng trên dưới đánh giá, tấm tắc, cỡ nào Mỹ dáng người, nếu là đem dơ quần áo bái xuống dưới khẳng định càng Mỹ. Còn nuốt nuốt nước miếng, ta cười hướng Yến Phi đi đến. Người tránh ra, đừng tới đây, lại qua đây muốn người đẹp. Yến Phi nhìn đến lấm la lấm lét lưu manh đầu lĩnh triều chính mình đi tới sợ lung tung từ trên mặt đất nắm lên cục đá nhánh cây ném qua đi, thấy chính mình không đánh, xoay người liền chạy. ngươi dừng lại, chỉ cần ngoan ngoãn mà từ ta, bảo đảm làm ngươi từ nơi này tồn tại đi ra ngoài. thấy Yến Phi không nghe chính mình, Lưu Minh Đầu lĩnh vội vàng đuổi theo đi, hắn cũng không thể chết ta bằng không chính mình vô pháp giao đái. phía trước là Huyền Nhai ngươi đừng ở chạy, mau dừng lại tới. Lưu Minh Đầu lĩnh biên truy biên theo. Yến Phi vừa nghe chạy trốn càng nhanh. Ta phải nghe ngươi trong sạch đã có thể khó giữ được, đến chạy trốn lại nhanh lên nói không chừng có thể ném rất nàng. Yến Phi bất chi bất giác một chân dâm không, a một tiếng liền ngã xuống. Lưu manh đầu lĩnh tùy theo tới rồi, dôi tay đi kéo chỉ có nửa phiến bố ở trong tay theo gió đông đưa. Lưu manh đầu lĩnh nhìn trong tay nửa phiến bố, mềm ngồi dưới đất, xong rồi, xong rồi, lần này thật sự chơi xong rồi, không khẩn bạc lấy không được mạng nhỏ đều đến chơi xong. Đại tỷ đại, ngươi song xuôi sự cũng nên đến phiên ta đi. Ngươi cũng ngay, đại tỷ song xuôi cũng nên đến phiên ta. Ngày thường làm gì ta đều song vào trước không hề câu oán hận. Này hưởng thụ mỹ nhân cũng nên ta trước. Ngươi mới nên cũng ngay, muốn hưởng dụng cũng nên ta. Thiên côn đồ giáp quát, đủ rồi, các ngươi gấp gáp cái gì? Đại tỷ đại còn không có lên tiếng đâu, nào đến phiên các ngươi hạt tổ nào? Ai trước đại tỷ định đoạt? Tên côn đồ giáp xoay người đối lưu manh đầu lĩnh nói, đại tỷ ngươi nói chúng ta ai trước liền ai trước. Lưu manh đầu lĩnh phản phất giống như mặt nghe mà là lẩm bẩm tự nói, xong rồi, xong rồi, hết thể đều xong rồi. Tên côn đồ giáp không hiểu, đại tỷ đại cái gì xong rồi. Ngươi không có, tiểu giáp à, ngày thường ngươi thông minh nhất, nói nói nên làm cái gì bây giờ mới có thể giữ được đoàn người mệnh. Lưu manh đầu lĩnh nói, người khác một bước. Các nàng liền người cũng chưa gặp phải sao mạng nhỏ liền khó giữ được. Tiểu giáp trầm mặt tự hỏi một hồi, đại tỷ đại, hiện tại chúng ta chỉ có một cái lộ, trốn là trước mắt duy nhất đừng ra, thừa dịp bọn họ còn không biết tình hình thực tế. Chúng ta đến nhanh lên đi, nếu như bị bọn họ đã biết chỉ sợ cũng không ổn, tốt nhất hiện tại liền tách ra đi. ân, ngươi nói được có đạo lý. Lưu manh đầu lĩnh đem mộng bức người gọi vào cùng nhau, vừa rồi tiểu giáp nói các ngươi cũng nghe tới rồi chúng ta tách ra đi, ở nào thành hội hợp, đoàn người đều cẩn thận một chút, như ngộ bất chắc liền bỏ tiền tiêu thai. Đại tỷ đại, chúng ta nào thành thấy? đám côn đồ cho nhau ôm quyền, trân trọng, trân trọng. Đại tỷ đại, trân trọng. tên côn đồ tập thể đối tên côn đồ đầu linh nói. Đại tỷ đại, các nàng đi rồi, đôi ta cũng xuất phát đi. ai? thật hắn ma huy khí, đi thôi. cha. Hôm nay theo thừa tránh không ít tiền, lại có thể cùng Lương Nhi mua chút giấy và bút mực bị, lại cho nàng xả vài thước bố làm quần áo mùa đông. Ân, cha ngươi quần áo mùa đông cũng đến một lần nữa làm, còn có chính là đại tỷ quần áo mùa đông, lại mua chút thịt trở về cấp Lương Nhi bổ bổ. Ứng Nha Nhi cùng Lý Tân từ tú trang ra tới, ứng Nha Nhi đến hôm nay muốn mua đồ vật. Nha Nhi, không cần làm cha, cha còn có quần áo mùa đông xuyên. Nhưng thật ra ngươi nên làm hai thân tân quần áo mùa đông. Lý Tân nói. Cha nễ quần áo mùa đông đều lạn lợi hại trọng tố hai thân. Ta không đổi, chờ lần sau lại bán theo thừa liền cho ta chính mình xả chút bố làm quần áo mùa đông. Ứng nha Nhi nói. Hảo, Hảo đều nghe ngươi. Lý Tân biết chính mình Nhi tử nói một không hai cũng không thoái thác. Hai người cùng nhau tiến vào một nhà chuyên môn bán giấy và bút mực trong tiệm. Nhìn có khách nhân tới. Tiểu nhị tỉ vội tiến lên tới tiếp đón, nhìn đến ứng nha nhi bộ dáng có điểm không thể tin được. Này, này nam tử trường, lớn lên cũng quá xấu đi, còn dám ra tới lên phố. Ta nếu là hắn liền chạy nhanh tìm một chỗ giấu đi, sao có thể lên phố bỏ ra xấu. Có chút chán ghét nhìn ứng nha nhi. Ứng nha nhi phản phất giống như không phát hiện chỉ vào giấy mặc hỏi, này hai bán thế nào. Vì bạc lại xấu người làm lơ hắn liền hảo, tiểu nhị tỉ tươi cười. Vị này tiểu quân này hai thêm ở bên nhau tổng cộng tam hai nhị tiền. Như thế nào lại trường giới? Lần trước tới rõ ràng mới nhị hai bạc. Lý Tân hỏi. Vị này lang quân thiên quá lạnh, đêm này đó tử nghiên mực vận trở về muốn so thời tiết nhiệt chậm hơn vài thiên. Này giá đương nhiên cũng liền cao lạc, ngươi nếu là khoảng thời gian trước tới mua nhị hai bạc cũng là đủ rồi. Tiểu nhị tỷ giải thích nói. Cha chúng ta mua đi. Nói không chừng lần sau tới thời điểm này giá cả lại chướng Ứng Nha Nhi nghe vậy nói. Ơn, vẫn là vị này tiểu quân nói đúng. Tiểu nhị tỷ phụ họa Hành, đây là tăng hai, Nha Nhi khác lấy hai cái tiền đồng ra tới. Lý Tân tử tay háo móc ra bạc đối ứng Nha Nhi nói. Cha, cấp ứng Nha Nhi lấy ra hai cái tiền đồng cấp Lý Tân. Thanh toán tiền, Lý Tân cầm giấy mặc nhân viên chạy hàng môn. Tiểu nhị tỉ đem hai người bọn họ đưa đến muôn vi, Hai vị hoan nghênh lần sau lại đến. Ứng nha nhi hai người bọn họ lại đi tiệm vải, xả chút bố, lại đến đồ tể nơi đó mua hai cân thịt ba chỉ, lúc này mới đi cửa thành xe bò đỗ địa phương, trên xe lúc này làm không ít người. Nhìn đến ứng nha nhi hai cha con, có mấy cái chuyện tốt người nhìn đến hai người bọn họ trong lòng ngực đồ vợ, có chút đấu kỵ chua lòng nói, ngưu thẩm, này xe bò mau ngồi không được. Hai người bọn họ lại lấy nhiều như vậy đồ vật, khẳng định là ngồi không dưới, làm hai người bọn họ ngồi xuống một chuyến đi. Đều là một cái thôn này không tốt lắm đâu. Nưu Thẩm kết có gì không tốt lắm, xe bò ngồi không được, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho chúng ta ngồi ở xe bò người trên đi xuống, làm hai người bọn họ đi lên, Nưu Thẩm đây chính là ngươi không phải. Ta xem nào Nưu Thẩm không có phu lang, sợ là coi trọng cái kia bỏ phu đi. Trần gia ngươi nói không tội. Hai người bọn họ một cái đã chết phu lang, một cái là cái bỏ phu, hai người nói không chừng sớm thông đồng ở bên nhau, bằng không ngưu thẩm làm sao thế hắn nói chuyện. Các người đừng loạn khua môi mua mép, cha ta hắn cùng ngưu thẩm chính là thanh thanh bạch bạch. Ứng nha nhi nghe bọn họ càng nói càng thái quá, già thanh giải thích nói. uy trần ra ngươi nói người này xấu nói nên kẻ chứa chấp cất giấu, ta nếu là hắn đã sớm xấu hổ đi tìm chết, nào còn dám sống tạm trên đời thượng ổ ra ngươi nói được quá đúng, ngươi xem hai người bọn họ cầm trên tay đồ vật, không chừng là cái nào thân mật đưa, bằng không hắn nào có tiền mua như vậy tinh quý đồ vật. Xin lỗi, hai ngươi vẫn là chờ tiếp theo tranh đi. Nói ngưu thẩm rơ lên trong tay roi đánh một chút ngưu, xe bỏ thông thả về phía trước đi đến. Nhìn khí đỏ mắt lý tân, ứng nha nhi an ủi nói, cha, những cái đó lươi giải quá nói ngươi đừng để ở trong lòng. Nếu là khí ra tốt xấu chỉ sợ nhất vui sướng khi người gặp họa vẫn là bọn họ, ngươi coi như bị chó cắn, đôi ta là người không phải cầu, tổng không thể chó cắn ngươi, ngươi còn muốn cắn trở về đi. Veo một tiếng, Lý Tân bật cười, nhà nhi ngươi so sánh thật là, bất quá theo ta thấy bọn họ giống cẩu nhưng càng giống chó điên nhìn thấy người liền phải loạn cắn loạn phệ. Cha, ngươi có thể nghĩ như vậy liền thật tốt quá. Ứng nha nhi yên lòng. Nha nhi. Ta xem này một chốc cũng không xe bỏ, nếu không chúng ta vừa đi vừa chờ. Lý Tân đề nghị nói. Cha liền nghe ngươi, chúng ta vừa đi vừa chờ. Hai người ôm đồ vật, chậm rãi về phía trước đi đến. Lý Thúc, Lý Thúc hai người từ từ. Ước chừng sau nửa canh giờ Lý Tân sau khi nghe được người lại kêu hắn, đối bên người ứng Nha nhi nói, Nha nhi, ngươi nghe được có người kêu ta không? Không chú ý, cha này hoang sơn dã lĩnh như thế nào sẽ có người? khẳng định là ngươi nghe sai. ứng nha nhi tưởng sự tình đi, không chú ý nghe, cũng có khả năng. ta xem đôi ta vẫn là nhanh lên đi thôi. lưu liệt nhanh lên, lại nhanh lên. nhẹ hoa thuốc dục nói, lưu liệt cười trêu nói, tiểu thư gặp được người trong lòng, cũng không cần như thế thuốc dục ta, hai người bọn họ chính là đi lại mau cũng là có thể đuổi theo. ngươi biết hắn là ta người trong lòng nên lại nhanh lên. Bằng không ngươi có thể nhận tâm lại làm tiểu thư nhà ngươi ta người cô đơn sao. Lại làm người hiểu lầm người ta thích là ngươi, vẫn là nói ngươi là thật sự hảo nữ sắc, luôn ra nhưng nói cho ngươi luôn gia hảo nam sắc, đôi ta là không quá khả năng. Nhẹ hoa nhéo giọng nói lại trang đáng thương nói, làm ngươi chê cười ta phải cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ ăn. Tiểu thư ngươi có thể đừng đang nói, ta lại nhanh lên là được. Lưu liệt mỗi lần nghe được nhẹ hoa nói như vậy đều thật sâu chịu không nổi cũng không tiếp thu được nhà mình tiểu thư từ nữ thần biến nữ thần kinh. Ứng nha nhi hai người đang ở đi tới, đồng nhiên nghe được một trận võ ngựa từ xa tới gần thanh âm, cha, má tới, mau chạm một bên đường bị ương khẩu. Theo dục một tiếng, xe ngựa ở hai người bên cạnh ngừng lại, nhẹ hoa vén lên mảnh xuống xe ngựa, thúc hai người đem đồ vật đưa cho ta, ta giúp các ngươi phóng hảo. Tiếp nhận hai người bọn họ đồ vật phóng tới xe ngựa hạ trong giường, thúc dục nói thúc đồ vật phóng hảo. Hai người mau đi lên đi. Chờ ba người toàn lên xe ngựa. Lưu liệt giá xe ngựa bay nhanh chiều liễu ra thôn chạy tới. Lưu thím đám người toàn đi xuống. Chuẩn bị giá đi tiếp lý tân hai người. Bị ổ ra quả phu ngăn cản xuống dưới. Lưu thím ta mua đậu hủ đều bị sóc nảy hỏng rồi. Ngươi đến bồi ta. Này đậu hủ nguyên bản liền dễ hư. Ngươi lại không phóng hảo mới hỏng rồi nhưng không liên quan chuyện của ta. Ta còn phải đi tiếp người đâu. Bằng không trời tối ta cũng không có biện pháp. Ngươi mau làm ta qua đi. Ngưu thẩm nói. Không cho, ta hôm nay liền không cho. Đại gia hỏa tới bình tình lý. Nàng đem ta đậu hủ lộn hỏng rồi. Ta làm nàng bồi. Nàng lại gấp đến độ đi tiếp nàng người trong lòng. Đại gia hỏa nói nói nàng làm như vậy đúng không? Đáng thương ta mới vừa mua đậu hủ liền hỏng rồi. Cái này làm cho ta như thế nào ăn sao? Nàng chính là khi dễ ta không có một cái chủ sự. Ồ ra quả phu che mặt khóc thút thít nói. Ngưu thẩm. Này liền đi ngươi không đúng rồi ngươi người trong lòng có thể tùy thời đi tiếp, nhưng ổ ra quả phu sự ngươi đến cho hắn cái giao đái. Là nha, là nha ngươi đến cấp cái giao đái. Hôm nay nàng không nói rõ ràng, chúng ta đoàn người liền không cho hắn đi. Đúng vậy, không cho nàng đi. Nguyễn Thẩm nhìn đến những người này đem nàng vây lên, xem ra là quyết tâm không cho nàng đi hồ lớn, ta bổi, ta bổi còn không được sao. Chính là như vậy, ngươi không cảm thấy đối hắn không công bằng sao. Ngươi khi dễ xong hắn liền tưởng lấy tiền xong việc, khả năng sao? Hôm nay cái ngươi cần thiết cấp cái cách nói. Đám người người trần gia phu lang nhỏ giọng nói, Ổ ra quả phu ta biết ngươi thích nhu thẩm, hôm nay cái ta nhất định sẽ làm ngươi như nguyện. Thật vậy chăng? Ta đây trước cảm ơn, chờ sự thành lúc sau, hồng tiền không thể thiếu ngươi. Ổ ra quả phu cười nói, Này ngươi cứ yên tâm đi, bác ở ta trên người. Nghe được có hồng tiền lấy. Trần gia phu lang tin tưởng tràn đầy bảo đảm. Nhiêu thẩm lớn tiếng kêu gọi, các ngươi nghĩ sai rồi, ta không khi dễ hắn, hắn chỉ là đậu hủ hỏng rồi, làm ta bồi. Ai tin nột, ngươi chính là vi sự tâm phi, làm việc còn không thừa nhận. Nhiêu thẩm kết càng nói đoàn người càng cho rằng nàng là làm chuyện xấu không dám thừa nhận. Lưu liệt mới vừa đem xe ngựa giá lâm thôn vi lại vào không được, có chút ảo não, những người này không có việc gì che ở thôn vi làm cái gì. Nhẹ hoa nhìn xe ngựa ngừng, cho rằng đến liêu ra nhà cũ, vén lên mảnh vừa thấy mới đến thôn vi, nhìn đến một đại bang kết người đổ ở thôn vi, xe ngựa vào không được, lớn tiếng nói, phiền toái các vị thúc thúc thím các ngươi tránh ra một chút. Có mắt sắc người xem nhẹ hoa, vô vô bên cạnh người cấp nhẹ hoa tránh ra nói, lại không dám nói cái gì, người trong thôn ai đều biết nhẹ hoa nhận thức đại nhân vật chọc không được. Đoàn người không hẹn mà cùng nhường ra một con đường. Lưu liệt mới giá xe ngựa tiến vào trong thôn, lưu liệt trước đem nhẹ hoa đưa đến ra môn vi. Lưu liệt ngươi đem lý thúc hai người bọn họ đưa đến nhà cũ môn vi. Nhẹ hoa xuống xe dặn dò nói. Đã biết. Lưu liệt đem xe ngừng ở nhà cũ môn vi, lý tân hai cha con xuống xe, lưu liệt lại hỗ trợ đem đổ vật rỡ xuống tới. Mỗi lần gặp được ngươi đều là ngươi đưa ta trở về, thật là phiền với ngươi. Lý tân nói. Không ngại Lưu Liệt nghĩ nghĩ lại nhiều lời hai câu, ngươi là trưởng bối lại là quê nhà, nói nữa ngươi cũng là tiểu thư nhà ta tương lai nhạc phụ nên làm như vậy. A, gì? Ứng Nha Nhi hai cha con nghe thấy lời này ngây ngẩn cả người. Ở ứng Nha Nhi cùng Lý Tân còn không có phản ứng lại đây, Lưu Liệt liền giá xe ngựa hồi hứa ra. Ứng Nha Nhi trước hết phản ứng lại đây, có chút không thể tin được cũng có chút tiểu kích động, cha, vừa mới nàng nói chính là thật vậy chăng? Lý Tân còn ở vào ngốc vòng trạng thái Cái gì là thật sự? Không có gì Đại khái là ta nghe lầm Ứng Nha Nhi nghiêm trang nói Mặc kệ nàng nói chính là thật là giả Nội tâm lại bởi vì lưu liệt nói có chút nghè nhót Nhưng hắn không thể nói cho bất luận kẻ nào Đến đem nó trôn giấu dưới đáy lòng Ta liền nói sao nhẹ hoa sao có thể sẽ cùng nàng nói lời này Khẳng định là đôi ta nghe lầm Nha Nhi A vừa rồi nàng lời nói ngươi tự động xem nhẹ rớt Nhi A Là cha vô dụng làm ngươi hiện tại đều còn chưa nói nhà chồng, là cha thực xin lỗi ngươi. Lý Tân ấy này nói, cha này như thế nào có thể trách ngươi, là nhi tử nhân duyên không tới, ngươi cũng không cần như thế ấy nấy, ta xem đôi ta vẫn là nhanh lên đem đổ vật lấy vào đi thôi. Ứng nha nhi nói, chính là, nhìn Lý Tân còn muốn nói cái gì bị ứng nha nhi đánh gãy, cha, đôi ta vẫn là nhanh lên đem đổ vật lấy đi vào, thừa dịp thiên còn không có hát. Một hồi tử còn muốn đi tìm điểm rau dại cùng thịt cùng nhau xào. Lý Tân nghe vậy miệng trương trương lại một chữ cũng chưa nói ra tới. Đem đổ vật toàn bộ dọn tiến vào sau, ứng nha nhi đổ chén nước đưa cho Lý Tân, cha ngươi trước nghỉ sẽ, thừa dịp thiên không hắc ta đi tìm điểm rau dại. Vậy ngươi cẩn thận một chút, chỉ có thể ở sơn bên ngoài tìm xem liền hảo, ngàn vạn đừng vào núi. Lý Tân hồng con mắt dặn gió nói, biết rồi. Ứng Nha Nhi một người dọc theo đường nhỏ hướng lên trên sơn đi, hắn chưa cho Lý Tân nói thật rau dại chỉ có thể vào sơn hướng trong đi, sơn bên ngoài rau dại đã sớm bị lấy ánh sáng. Ứng Nha Nhi giống thường lui tới giống nhau đi lần trước thải rau dại địa phương, nơi đó chính là hắn tìm đã lâu mới tìm được kia một mảnh rau dại mà, tới rồi địa phương nhìn đến phía trước có chút bị bẻ gãy nhánh cây cùng bị áp đảo rau dại, trong lòng nghi hoặc khó hiểu nơi này chẳng lẽ bị cái gì đại hình dã thu tham qua. Ứng Nha Nhi nhặt lên trên mặt đất cảnh khô, trắng lá gan hướng tới rau dại bị áp đảo địa phương đi đến, loan thoáng nhìn đến giống tửa cá nhân, ném xuống cảnh khô bông chúc. Lam, nhanh chóng đến gần vừa thấy thật là cá nhân, sở trường xem xét hơi thở còn có khí, từ như vậy cao địa phương ngã xuống còn chưa chết thật là cái kỳ tích. Ứng Nha Nhi cao mày, rốt cuộc có cứu hay không người này, cứu nói không chừng sẽ chọc phải phiền thoái. Không cứu đi đây là điều mạng người có chút không đành lòng, ai, ai kêu lòng ta chẳng hảo, cứu đi, cứu đi, rau dại chỉ có thể chờ lần sau hái. Ứng nha nhi dùng một chút lực liền đem trên mặt đất người nâng dậy tới kéo đến một thân cây hạ ngồi song, chính mình lại chậm rãi quay người đi cầm hắn tay phong tới chính mình trên vai, khẽ cắn môi đem hắn nửa bối nửa kéo hướng dưới chân núi đi, người này thật giống đầu lợn chết hảo trầm a Đi đến lối rẽ vi nhìn đến một bóng người từ lánh một bên xuống dưới, vào vừa thấy cư nhiên là ứng lực, ứng lực nhìn đến ứng Nha Nhi trong mắt hiện lên một kia kinh hoàng lại rất mau bị nàng che giấu qua đi, nhìn đến ứng Nha Nhi có một người, vội tiếp qua đi chính mình trên lưng mới hỏi nói, mầm đệ đây là có chuyện gì? Đại tỷ ta đi thải rau dại thời điểm phát hiện, đúng rồi ngươi như thế nào từ sơn thượng hạ tới? Ứng Nha Nhi nói, ta... Ta lên núi chính là nhìn xem có gì động vật không, còn nghĩ săn một hai chỉ trở về cấp ứng lương bổ bổ, kết quả không thu hoạch được gì. Ứng lực có điểm nói lắp nói. Lên núi tìm con mồi, ứng nha nhi không tin trực giác nói cho hắn ứng lực đang nói dối. Hiện tại là cuối mùa thu, trên núi thực đã rất ít có động vật hoạt động, nàng cái gì đi săn công cụ cũng chưa mang, chẳng lẽ tay không đi bắt, ứng nha nhi cũng không có vạch trần nàng, mà là theo nàng nói, đúng vậy. Thời tiết này động vật phần lớn sợ ướp lạnh đi lên khẳng định không dễ dàng bắt lấy, không bắt lấy cũng không gì, dù sao hôm nay mua thịt cũng có thể cấp ứng lương bổ bổ. Hai người một đường đi một đường nói chuyện phiếm. Lý Tân nhìn sắc trời dần dần ám xuống dưới, ứng Nha Nhi lại còn không có trở về có chút lo lắng, liền đi ra cửa tìm, mới vừa đi đến cổng lớn, liền nhìn đến ứng Nha Nhi cùng ứng lực một khối đã trở lại tức khắc tùng vi khí, lại nhìn đến ứng lực có một người hoảng sợ. Nhưng vẫn là cùng ứng Nha Nhi cùng nhau đem người từ ứng lực trên lưng giá xuống dưới đỡ vào nhà, ứng lực mệnh đến đặt mông ngồi xuống thẳng thở dốc đem người giàn xếp hảo sau. Lý Tân mới khai vi hỏi, Nha Nhi, người nói rõ ràng, đây là có chuyện gì, cho người đi thải rau dại sao sao còn lộng cá nhân trở về. Cha, hắn là ta ở thải rau dại thời điểm phát hiện, thấy còn có khí nghị cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, liền đem người cấp cứu trở về. Ứng nha nhìn nói nguyên do, nguyên lai là có chuyện như vậy, ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa tới ăn cơm. Lý Tân đau lòng nói, cha, ta không có việc gì mệt chính là đại tỷ, lương nhi người đâu ta như thế nào không gặp nàng. Nàng A, đi ngươi dưỡng ra mượn thư đi, đánh giá cũng mau trở lại, ngươi A vẫn là tại đây nghỉ sẽ vừa vặn có thể nhìn điểm, ta đi nấu cơm. Ân. Ứng nha nhi tùy tay cầm lấy chưa làm xong theo phẩm thêu lên. Cha, ta đã trở về, ca ca đi thải rau dại còn không có trở về sao. Cần phải ta đi tiếp sao. Ứng lương đi vào nhà bếp thăm đầu nghe vị nói, cha thơm quá a. Ngươi lại làm cái gì ăn ngon, nghe này vị hẳn là thịt. Đã trở lại không cần đi tiếp, liền ngươi cái này mui chó linh, mau đi kêu nàng hai tới ăn cơm. Lý Tân bưng đồ ăn mang lên bà nói. Nha! Thật là thịt làm ta đoán chung cách thật xa đã nghe đến vị, ta phải trước nếm thử lại đi kêu nàng hai. Ứng lương dối tay bắt một khối bỏ vào trong miệng, hô, hô, hảo năng, bỏng chết ta, bất quá ăn ngon thật, cha tay nghề là càng ngày càng tốt. Ăn xong một khối ứng lương lại giờ tay đi bắt bị Lý Tân lấy đua đánh một chút, đều bao lớn người, còn giống cái tiểu hải tử, muốn ăn đi đem nàng hai gọi tới lại ăn. Cha, lại làm ta ăn một khối sao, liền một khối. Ăn xong ta khẳng định đi kêu hai người bọn họ. Ứng lương làm núng nói. Ngươi nha đầu này lại quá mấy năm liền phải cưới phu lang người, còn cùng cái tiểu hài tử dường như, làm người thấy đã có thể muốn chê cười ngươi. Lý Tân cười mắng. Cha, cưới phu lang ta còn sớm đâu, lại như thế nào chiêu cũng đến chờ khảo tú tài nương tử lại nói. Hành, hành, hành, cha biết ngươi là cái có chủ ý người, cũng không nói nhiều cái gì. Chỉ hy vọng ngươi tương lai mặc kệ làm cái gì, làm phía trước trong lòng cần thiết phải có đem sừng tới cân nhắc một chút làm như vậy rốt cuộc có thể hay không làm, có nên hay không làm. Cha, ta đều nói bụng, đi trước gọi ca ca ăn cơm, có cái gì đợi lát nữa nói. Đối với Lý Tân Thuyết giáo ứng lương là sợ, nếu không đánh gãy còn phải nói thượng một hai cái canh giờ, đến chạy nhanh tìm cái cớ khai lưu. Nhìn chạy vội đi ra ngoài ứng lương, như như mày. Nha đầu này sao vẫn là như vậy lô mãng? Ca, ca ra tới ăn cơm. Ứng lương đứng ở trong viện la lớn. Ứng nha nhi nghe vậy buông trong tay theo sống, lại đi trước giường nhìn nhìn phát hiện người không tỉnh lúc này mới đi ra cửa phòng. Có điểm bất mãn thuyết giáo nói, lương nhi gọi người nào có đứng ở trong viện hô to, một chút cũng không tôn trọng người, lần sau nhưng không cho. Lương nhi ghi nhớ ca ca dạy bảo. Ứng lương đoan đoan trình trình nói, Đối với cái này ca ca hắn vẫn là rất sợ. Ứng Nha Nhi bất đắc dĩ than vi khí. Hảo, đừng như vậy nghiêm trang, ca ca lại không phải phu tử. Mau đi ăn cơm đi, ta đi kêu đại tỷ. Nga, Hảo, ta đây đi trước nhà bếp chờ hai người Hảo. Dù sao nàng cũng không nghĩ đi kêu ứng lực, có ca ca đại lao là tốt nhất. Ứng Nha Nhi đi vào ứng lực trụ địa phương gõ gõ cửa phòng. Đại tỷ, đại tỷ, ra tới ăn cơm. Mầm đệ ngươi đi trước ăn. Ta lập tức liền tới. Ứng lực ra tiếng nói. Lý Tân đám người tề mới bắt đầu ăn cơm. Trên bàn cơm ứng lực do dự một hồi lâu mở miệng nói. Nhị cha có thể hay không mượn chút bạc hai cho ta. Vay tiền. Người một nhà nói cái gì mượn không mượn. Bất quá ngươi muốn mượn nhiều ít. ngươi cũng biết trong nhà tình huống. Số ít ta còn là có thể lấy ra tới. Bất quá nhiều liền không có. Lý Tân nói. Nhị cha ta không cần nhiều liền 12. Ứng lực nhỏ giọng nói. 12. Ngươi muốn nhiều như vậy tới làm gì? Cha trên tay tổng cộng đều không có 12, ngươi nên sẽ không lại vụng trộm đi đánh cuộc, bị người thúc dục nợ muốn bắt tiền đi còn, chính ngươi không có chỉ có thể mở miệng hướng cha đòi tiền. Ứng lương càng nói càng tức giận, nàng như thế nào sẽ có cái như vậy không tiến tới đại tỷ, cha ngươi xem sao, lúc trước muốn ngươi không cần lo cho nàng, ngươi không nghe hiện tại nhưng hảo, nhà của chúng ta vừa vặn đỉnh đầu rộng thùng thình điểm. Nàng lại vụng trộm đi đánh cuộc, nhà của chúng ta nào có như vậy nhiều tiền cho nàng trả nợ. Lương Nhi, hiện tại còn không biết nàng vì cái gì muốn vay tiền, người liền ít đi nói hai câu đi, ta tin tưởng nàng khẳng định không phải bởi vì đánh bạc, rốt cuộc nàng gần nhất thay đổi chúng ta đều là xem ở trong mắt, chỉ sợ là thật sự gặp được cái gì khó xử bức bất đắc dĩ mới khai vi. Lý Tân Giải Vây nói, nếu không phải đánh bạc, kia nàng một khai vi sao liền mượn như vậy nhiều bạc. Chẳng lẽ không biết chúng ta không có? Ứng lương hỏi ngược lại. Lương nhi à, chúng ta trước hết nghe nghe A lực là gặp được cái gì việc khó, vì cái gì muốn nhiều như vậy bạc, nói rõ trong nhà liền tính không có nhị cha cũng sẽ nghĩ cách cho ngươi gom đủ. Lý Tân mở miệng nói. Ứng lực lời nói đến bên miệng chính là lại nuốt trở vào, nhị cha ngươi liền đem bạc cho ta mượn đi, ta bảo đảm ta thề. Ta vay tiền thật sự không phải bởi vì đi đánh cuộc. Mà là gặp được việc khó thật sự không có biện pháp mới tìm nhị cha mượn, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, thật sự ta không lừa các ngươi. Ngươi nói chính là thật là giả chúng ta cũng không biết cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân, làm ngươi nói rõ nguyên nhân ngươi cũng không chịu, ngươi làm chúng ta sao tin ngươi. Ứng lương nói, nhị cha, việc này ta không cùng các ngươi nói thật là vì các ngươi hảo, thiếu một người biết liền nhiều phân an toàn. Ứng lực nghĩ nghĩ vẫn là không chuẩn bị nói ra. Không thể bởi vì chính mình mà hại bọn họ. A lực ngươi rốt cuộc gặp được gì sự, thật sự liền không thể nói ra sao. Lý Tân vẫn là muốn biết liền lại hỏi một lần. Nhị cha, ngươi cũng đừng hỏi, 12 không có kia năm 52 luôn có đi, cầu xin ngươi liền mượn 52 cho ta đi. Nói còn quỳ xuống. Lý Tân vội đứng dậy đi đỡ nàng, người đứa nhỏ này mau đứng lên, có cái gì chúng ta lên lại nói. Ứng lực lại bang bang khái nổi lên đầu, nhị cha. Phàm là ta nếu là có một đinh điểm biện pháp, ta cũng sẽ không tìm người mượn, đây chính là nhân mệnh quan thiên sự, cầu nhị cha cho ta mượn đi. Ứng nha nhi nhẹ lẩm bẩm, nhân mệnh quan thiên. Nghĩ nghĩ đối ly tân nói, cha chúng ta đem bạc mượn cấp đại tỷ đi, đại tỷ không muốn nói, chúng ta cũng không nhất định một hai phải nàng nói, nàng khẳng định có chính mình khổ chung. Ứng lương nghe thấy ứng nha nhi nói, cho rằng chính mình ảo giác, không tin hỏi. Các ca ngươi thật xác định muốn đem bạc mượn cho nàng. Ứng Nha Nhi bình tĩnh nói, mượn, vì sao không mượn, chẳng qua. Lương Nhi, ăn được không, ăn được liền trở về phòng đọc sách. Ứng Nha Nhi chưa nói xong, Lý Tân lại đột nhiên chen vào nói nói. Cha, ta trở về phòng, các ngươi từ từ ăn. Ứng Lương cực không tình nguyện trở về phòng, thử, có gì đặc biệt hơn người, còn không nghĩ làm ta biết, ta còn khinh thường nghe nột. Ứng Nha Nhi tiếp theo vừa rồi nói, "Đại tỷ ta tưởng ngươi cứ như vậy cấp vay tiền, khẳng định là có yêu thích người, mà hắn sợ là gặp được gì việc khó đi." Ngươi cũng hơi xấu hổ nói ra, "Ta liền thế ngươi nói đi, cho nên đâu này bạc không cần ngươi mượn, mà là cha làm ứng ra trước mắt duy nhất trưởng bối hẳn là lấy, cha ngươi nói ta nói rất đúng sao?" "Nếu là ngươi thích nhân gia xảy ra chuyện, chúng ta có thể giúp đỡ nhiều ít liền giúp đỡ nhiều ít, chỉ hy vọng hai ngươi thành thân sau hảo hảo quá nói tử." Lý Tân nói, cảm ơn nhị cha, người ân tình ta không có gì báo đáp, chỉ mong nói sau có thể làm ta ở ngươi trước mặt vì ngươi dưỡng lao tống trung. Nói trịnh trọng chuyện lạ mà dập đầu ba cái. Lý Tân trong mắt hàm chứa nước mắt, hảo hài tử, ngươi thật là cái hảo hài tử, trên mặt đất lạnh ngươi mau đứng lên đi, ta đây liền đi cho ngươi lấy bạc. Ở Lý Tân rời đi sau, ứng nha nhi đôi mắt nhìn chầm chầm ứng lực, đại khái là trong lòng tác dụng ứng lực cảm thấy ra đầu tê dại. Sau lưng lạnh bước, đại tỷ, ta chỉ là không nghĩ làm cha lo lắng mới nói như vậy, ta coi ngươi gần nhất thường xuyên lên núi đi, này trên núi có cái gì đáng giá ngươi vướng bận, nói vậy chỉ có chính ngươi biết, mặc kệ ngươi làm cái gì thỉnh ngươi đừng đem phiền thoái mang về nhà, bởi vì cái này ra thực đã chịu không nổi ngươi lan lộn, nếu ta hiện gặp ngươi đem phiền, thoái mang về tới, đừng trách ta không màng thân tình luân lý cũng muốn ngươi trả giá đại giới. Ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào tới chia rẽ nhà của ta. Ứng lực ánh mắt kiên nghị nói, Mầm đệ, ngươi yên tâm ta sẽ không đem bất luận cái gì phiền thoái mang về tới, bởi vì đây cũng là nhà của ta. Có ngươi những lời này là được, mặt khác đại định. Lý Tân từ trong phòng lấy ra chỉ dư bạc đi vào nhà bếp, giao cho ứng lực nói, A lực à, đây là chúng ta sở hữu bạc, còn lại chúng ta nghĩ lại biện pháp. Ứng lực nhìn trong tay bạc lại nhìn xem Lý Tân. Miệng trương trương lại không biết nói cái gì hảo, trong lúc nhất thời xấu hổ ở vào kia. Lý Tân nhìn ra nàng chạm ra tiếng nói, a lực à. ngươi ngày mai còn muốn đi đưa bạc sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Cái kia nhị cha ta đi trước nghỉ ngơi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ứng lực nhìn đối nàng như vậy tốt Lý Tân, trong lòng phát thế nhất định không thể làm chuyện này liên lụy đến bọn họ. Rốt cuộc việc này là nàng một tay tạo thành, Lý nên nàng tới gánh vác. Không thể không nói ứng lực trải qua từ bầu trời rớt đến trên mặt đất xong việc, trong lòng thành thục không ít, ít nhất hiểu được vì người khác suy xét. Ở ứng lực về phòng sau, Lý Tân thu thập chén đua muốn đi tẩy, bị ứng Nha Nhi ngăn cản xuống dưới. Cha, này chén ta tới tẩy ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hảo, ngươi tẩy đi, ta đi xem ứng lương. Lý Tân nói, ứng Nha Nhi thuần thục rửa chén thu thập Hảo, lại đánh một chậu nước gấm về phòng. Lấy ra khăn lông dính thủy ướt nhẹp lại vắt khô cấp trên giường hôn mê người rửa mặt lao tay, thu thập xong lại đi trong giường lấy ra một bộ chính mình luyến tiết xuyên nửa tân váy dài, cố sức cho hắn hay, chính mình mới ôm đường một giường chăn đông ở trên giường tre phô hào đem, liền ngủ hạ. Các ngươi này đó cẩu đồ vật biết ta là ai sao? Ngươi! Các ngươi! Muốn làm sao? Đừng! Đừng tới đây! Cầu xin các ngươi buông thả ta! Chỉ cần các ngươi chịu thả ta! Ta. Cho các ngươi thật nhiều thật nhiều bạn. Không. Không cần. a Yến Phi mồ hôi đầy đầu rẽ rủa tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Ta nhớ rõ chính mình đi cổ chùa, thừa dịp không ai chạy ra tới, ở chạy trên đường gặp được lưu manh tử. Lại sau đó chính mình liền rơi xuống vách núi, chẳng lẽ hết thể đều là đang nằm mơ. Chính mình còn ở trong phòng, chính là không thể a Nằm mơ sao cảm giác như vậy chân thật. Xem ra chính mình hơn phân nửa là ngủ mơ hồ, đến lên thanh tỉnh thanh tỉnh. Người tới A. Buồn thiếu ra đi lên, cấp buồn thiếu ra thay quần áo rửa mặt. Tiến phi hô. Kéo kẹt một tiếng môn mở ra, ứng nha nhi bưng buồn thủy tiến vào phong hảo, hất mặt ra tiếng nói, tỉnh liền chính mình lên. Này không người hầu cùng ngươi sai xử, ta hảo tâm cứu ngươi, còn đem giường nhường cho ngươi. Nễ khen ngược một câu cảm tạ đều không có không nói, còn tưởng đem ta đương người hầu sai xử. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nga, đúng rồi này sơn dã nông thôn nhưng không thể so ngươi trong thành, không chạy nhanh lên chỉ sợ cơm sáng liền không đến ăn, còn có nếu tỉnh nghị đến cũng không có gì sự, đợi lát nữa ăn cơm chạy nhanh đi, ta này miếu tiểu dung không dưới ngươi này tôn đại phật. Hắc, ngươi, ngươi đứng lại cấp bổn thiếu ra nói rõ ràng, bằng không làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Yến Phi lập tức từ trên giường nhảy lên tức muốn hộp máu quát. Ngươi lão kiềm chế điểm, ta dường chịu không nổi ngươi lan lộn. Nếu là hỏng rồi ngươi đến muỗi. Bất quá ta đem ngươi từ trên núi nhặt trở về không gặp trên người của ngươi có cái gì tiền. Vậy ngươi muốn chạy đều đi không được. Xem ngươi ra thịt non mịn khẳng định có thể đổi không ít tiền. ứng Nha Nhi dừng lại bước chân xoay người trên dưới đánh giá nói. Tiễn Vi chết chừng mắt Uyên Nha Nhi, ngươi, ngươi dám? Nay có cái gì không dám? Dù sao cứu ngươi trở về thời điểm cũng không ai thấy. Liền tính đem ngươi bán cũng thần không biết quỷ không hay Ứng Nha Nhi cười nói Ngươi, ngươi không biết ta là ai sao Dám bán ta, ngươi chỉ sợ còn không có vào thành liền sẽ bị bắt lấy Nhắc nhở ngươi đối ta tốt một chút Chờ bọn họ tìm tới ta có lẽ còn có thể tịch ngươi cầu cầu tình Yến Phi nhìn ứng Nha Nhi cười cảm thấy có chút âm trầm trầm, Nhưng vẫn là căng ra đầu nói Nga, ngươi là ai cùng ta có len sợi quan hệ Ta nuốt chỉ là trong lúc nhất thời tình yêu tràn lan mới có thể cứu ngươi. Nếu không phải ta ngươi giờ phút này nói không chừng thực đã bị giã thu ăn chỉ còn lại có một đống bạch cốt, ngươi không cảm động đến rơi nước mắt liền tính. Còn muốn uy hiếp ta, ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến ta sẽ cứu một con bạch nhã lang. Nếu không ta lại đem ngươi đánh bất tỉnh đưa trở về tính. Đến nỗi sống hay chết liền hoàn toàn cùng ta không quan hệ, mà là xem chính ngươi. Tạo hóa, ứng nha nhi vẻ mặt ta không nên cứu ngươi. Cứu ngươi là của ta sai biểu tình, lại nghe được ứng nha nhi lời nói, tức giận đến Yến Phi cảm thấy ngực vi có một cổ lao huyết đánh cuộc ở kia phun không ra tới cũng nuốt không đi xuống. Cái quỷ gì tình yêu chăn lan. Ta không làm nễ cứu là ngươi tự nguyện cứu, sao tới rồi ngươi trong miệng còn đều là ta sai rồi. Nói nữa ta là người bị thương ngươi chính là như vậy đối đãi người bị thương, tính ta rộng lượng không cùng ngươi so đo. Yến Phi ở nhà có người hầu hầu hạ nhưng là tại đây chỉ có thể khổ bức chính mình động thủ chờ hắn trải đầu vấn tóc rửa mặt xong sau nhìn đến ứng nha nhi còn đứng ở kia nhìn hắn giống tựa xem tiểu hài tử khoe miệng hàm chứa cười tán dương nói không tồi, không tồi, rốt cuộc chịu chính mình động thủ điểm này đáng giá khen ngợi tiến phi nghe xong giận không thể ác ta ghét nhất người khác dùng loại này miệng lưỡi cùng ta nói chuyện đừng cho là ta không biết rõ ràng so với ta cùng lắm thì vài tuổi còn cùng ta trang cái mã trường bối Thật là ta khen ngươi đâu, kết quả ngươi còn cùng ta cấp, tính xem ngươi bị thường phân thượng, cũng không cùng ngươi giống nhau thấy thật. Ứng Nha Nhi nói xong cũng không có lý sẽ Yến Phi trực tiếp đi ra ngoài. Ai, ngươi tử tử ta. Yến Phi vội vội vàng vàng đuổi kịp. Hai người một trước một sau đi vào trước bàn cơm, ứng Nha Nhi trực tiếp ngồi xuống cũng mặc kệ Yến Phi trực tiếp khai ăn. Yến Phi nhìn trên bàn thành cháo cùng một cái đĩa ăn sáng đĩa môi, nhà mình nô buộc đều so này ăn ngon. Không cam lòng hỏi, cơm sáng liền ăn cái này, tốt xấu ta bị thương, đến ăn chút tốt như vậy cũng có thể khôi phục mau chút, có hay không cái gì mặt khác ăn. Ứng Nha Nhi cũng không ngẩn đầu lên uống thanh cháo nói, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Yến Phi nghĩ nghĩ nói, ơn, ta muốn ăn bách hợp chè hạt sen, thủy tinh trưng sủi cảo, mỏng bao gia tử, còn có. Bùm bùm nói một đồng lớn. Ứng Nha Nhi mặt vô biểu tình nói, ngượng ngùng. Ngươi vừa rồi nói được những cái đó giống nhau cũng không có, chỉ có chỉ có cái gì ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a. Yến Phi nghe được ứng Nha Nhi chưa nói xong nói có chút nóng nảy, chỉ có trên bàn cháo trắng rau xào, ngươi không ăn chỉ sợ lại quá mấy ngày liền cháo trắng rau xào cũng chưa đến ăn. Ứng Nha Nhi không vội không chậm nói ra tình hình thực tế. Yến Phi nhìn nóc nhà khóc không ra nước mắt a, ta như thế nào như vậy xui xẻo a. Sớm biết rằng ngươi còn không bằng không cứu, làm ta ở kia tự sinh tự diệt được, đã cứu ta còn không cho cơm no ăn này tính cái gì sự. Ta người này liền tâm hảo, ngày thường a miêu a cẩu ta đều sẽ cứu, huống chi ngươi vẫn là một cái đại người sống. Hỏi lại ngươi một lần cháo ngươi uống không uống, không uống một hồi đã có thể đã không có, đến lúc đó ngươi tưởng uống cũng uống không thành. Uống yến phi thực đã mau đói đến chịu không nổi, này sẽ nhìn đến trên bàn cháo cũng giống như mỹ vị quản hắn chỉ cần có đế năn là được, có thể điền no ngũ tạng miếu là được. Yến Phi đói cực kỳ cũng mặc kệ cái gì bà ăn lễ tiết, thành thạo một chén cháo liền thấy đế, cầm chén buông sờ sờ cái bụng, đỏ mặt hỏi, cháo còn có sao? Đã không có cháo, muốn ăn chỉ có thể chờ giữa trưa, nếu ngươi thực đã ăn được, liền phiền tói ngươi di một chút vị trí, ta hảo thu thập một chút. Ứng nha nhi trả lời, nhưng ta còn không có ăn no, ngươi nơi này còn có hay không khác thức ăn. Yến Phi ra mặt dây hỏi, ta như thế nào cấp đã quên, ta này còn có lần trước mua bánh gián tử. Ứng Nha Nhi mới nhớ tới hắn trước đây mua bánh gián tử, có bánh gián tử, bánh gián tử ở nơi nào? Yến Phi có điểm kích động nhìn Ứng Nha Nhi nói, so sánh với thanh cháo kia đổ vật nhưng đỉnh đói nhiều. Đợi lát nữa ngươi gấp cái gì, lại không phải không cho ngươi ăn, bánh gián tử là lãnh, đặc biệt là hiện tại lúc này ăn dễ dàng tiêu chảy. Ngươi đợi lát nữa ta cho ngươi nhiệt nhiệt đi. Ứng Nha Nhi hảo tâm nhắc nhở nói. Không cần, không cần, lãnh mới càng tốt ăn không cần nhiệt. Yến Phi ôm đồm quá Ứng Nha Nhi trên tay chuẩn bị cầm đi nhiệt bánh rán tử, ngồi ở kia ăn ngấu nghiến ăn lên, như vậy như là từ cái nào lạn dân doanh chạy ra tới. Ứng Nha Nhi nhìn đến hắn ăn tương lắc đầu, này tướng ăn thật sự không dám khen tặng, thật xấu, lại cầm chén đũa cầm đi tẩy. Tẩy hảo sau lại đi trong phòng đem không có làm xong theo thừa đem ra theo, tưởng đuổi tại hạ tuyết trước lại đuổi theo một đám. Yến Phi ăn xong bánh dán tử tươi cười như hoa thấu qua đi, ngươi ở theo hoa nhà. Biết rõ cố hỏi. Tay nghề thật tốt, ngươi theo ngươi, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Chuyện gì, chờ ngươi hỏi xong ta ở theo. Ứng nha nhi buông trong tay theo sống, chờ hắn hỏi. Nơi này là chỗ nào? Liêu ra thôn A. Liêu ra thôn rất quen thuộc như là ở nơi đó nghe qua, ở nơi nào nghe qua như thế nào liền nghĩ không ra. Yến Phi nhỏ giọng nói thầm. Từ ngày đó sau, Yến Phi mỗi ngày ở bẻ đầu ngón tay mấy ngày tử, tới mấy ngày này cũng không có đi ra ngoài nhìn xem, nếu thực đã tốt không sai biệt lắm, thừa dịp rời đi tiến đến trong thôn đi dạo, nhưng chính mình lại không quen thuộc, xem ra chỉ có thể đi tìm cái kia cứu chính mình xấu nam, kia xấu nam không riêng người xấu tính tình còn không nhỏ chính mình phải cẩn thận điểm, đừng đem hắn chọc mau thật đem chính mình ném vào cái kia hoang tàn vắng vẻ địa phương. đến lúc đó tìm người ta nói, lý, khóc, địa phương đều không có. yến phi tìm được đang ở thêu hoa ứng nha nhi, đem ứng nha nhi trong tay thêu phẩm một phen đoạt hạ phong đến một bên nói, ta nói ngươi cả ngày thêu hoa không cảm thấy phiền sao? ta xem ngươi thêu hoa cũng thêu lâu như vậy, ta cũng tốt không sai biệt lắm. tưởng ở đi phía trước đi trong thôn nhìn một cái ngươi là được giúp đỡ mang ta một khối đi ra ngoài đi dạ bái. Ứng nha nhi giật giật cứng đờ cổ, vừa lúc ta cũng theo không ít cũng nên dừng lại nghỉ ngơi một chút, liền mang ngươi đi trong thôn nhìn xem, bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, trong thôn có người ái nói nhàn nôn toanh ngữ, ngươi nghe thấy được cũng muốn trang không nghe thấy, cũng không thể dò hỏi tới cùng. Ngươi yên tâm bọn họ nói cái gì không phản ứng thì tốt rồi, được rồi, đừng ma kỷ đi nhanh đi. Yến phi cấp khó rằn nổi túm ứng Nha Nhi tay háo đi ra cửa. Trên đường gặp được mấy cái tụ ở một khối nói chuyện phím người, nhìn đến ứng Nha Nhi hai người, đều dừng lại câu chuyện không thể tưởng tượng nhìn hai người bọn họ người qua đi, chờ đi rồi ổ ra quả phu la lên một tiếng, thiên nột, là ta ánh mắt không hảo xử sao. Thấy thế nào đến cái kia xấu nam cùng cái lớn lên co xinh đẹp nam nhân ở bên nhau, các ngươi thấy được sao? Không cần ngươi nói chúng ta cũng thấy. Bất quá kia xấu nam một chút tự mình hiểu lấy đều không có, cùng như vậy xinh đẹp người ở bên nhau cũng không tự thi, này ra mặt cũng đủ hầu. Đúng vậy. Ta nếu là xấu nam như thế nào không biết xấu hổ ra tới, đến chạy nhanh tìm cái hầm ngầm giấu đi, lại không ra họa hòa người. Ha ha. Đại thật xa liền nghe thấy các ngươi tiếng cười, các ngươi nói cái gì nữa cười đến như vậy vui vẻ, nói ra cũng cho ta nhạc ai nhạc ai. Trương gia phu làng từ nơi xa đi tới nói, Là cái kia ngôi sao trổi, hắn như thế nào tới thật là hế khí, đến cách hắn xa một chút đừng dính thượng cái gì liền phiên thoái, vài người rất có an ý rời xa hắn. Ai, các ngươi liêu ta nhớ ra rồi, trong nhà quần áo còn không có thể, ta phải về nhà giặt quần áo. Trần gia phu lang nói xong liền vội vội vàng tránh ra. Liêu lão nhị ra ngươi không phải nói muốn ta hỗ trợ đóng đế giày tử, hôm nay cái ta liền có rảnh, chúng ta hiện tại liền đi nhà ngươi. Trương gia có cái gì lần sau lại liêu đôi ta đi trước một hồ. Trong lúc nhất thời chỉ còn ổ ra quả phu cùng trương gia quả phu, hai người vốn dĩ liền chướng mắt đối phương, lúc trước ổ ra quả phu thê chủ đã chết sau, trương gia quả phu nhưng không thiếu hạ giếng là thạch, hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển, 30 năm hà đông 30 năm hà tây, ổ ra quả phu hảo không dung ý tóm được cơ hội, làm sao dễ dàng buông thà, Phi, thật con mẹ nó bê khí. Ta nói ngôi sao chổi ngươi không gắt trong nhà giữ đạo hiếu, còn dám ra tới không sợ đem hế khí lây. Bệnh cho đại gia. Ồ ra quả phu tạm dừng một chút giống nghĩ tới cái gì. Hảo tâm nhắc nhở ngươi, có này nhàn tâm còn không bằng đi tìm xem ngươi kia làm sườn phu nhi tử, tin tưởng đi theo hắn ngươi liền mặc vàng đeo bạc. Ngươi, ngươi là cố ý, ngươi cái này lao tao hóa, đều một phen năm tích còn muốn gả cấp nhu thẩm, ngươi hại không é lệ a. Dù sao ta là thế ngươi tao hoảng. trương gia quả phu phá vi mang to. Ngươi cho rằng ngươi liền so với ta hảo sao. Nhớ năm đó ngươi là đàn ông có vợ còn đi câu dẫn nhân ra hứa nhẹ hoa đường, Đáng tiếc người khác coi thường ngươi. Ngươi liền loạn tản lời đồn làm cho hứa nhẹ hoa cha sinh non bị thương thân thể. Không quá mấy năm liền chết thẳng cẳng. Như vậy xem ra ngươi chính là cái hát tâm can. Ta có thể so người khá hơn nhiều. Tổ ra quả phu không lưu tình chút nào nói ra. Ta, ta đánh chết ngươi cái này lắm miệng tao hóa. Trương gia quả phu cũng không sợ, xông lên đi đối với ổ gia quả phu liền một trận bạo đánh. Dù sao chuyện này bị nói ra mọi người đều đã biết, hắn mặt trong mặt ngoài cũng toàn không có, cũng sẽ bị đại gia chọc của sống. Nhẹ hoa dẫn theo lý tân thắc nàng mua theo tuyến nguyên bản tưởng ngồi xe ngựa quá khứ, kết quả tới rồi nơi này bị người ngăn chặn, xe ngựa là không qua được, nhẹ hoa xuống xe làm lưu liệt trực tiếp trở về. Đi ngang qua nơi này lại nghe đến này một phen lời nói, nguyên chủ cha sở dĩ bị chết mau nơi này còn có trương gia quả phu công lao, bất quá này hết thảy đều cùng nàng không gì quan hệ, nhưng chuyện tốt người nhưng không như vậy tưởng, chu miệng rộng liền cản lại nàng, nhẹ hoa cha ngươi. Chết cùng trương gia quả phu có quan hệ, ngươi không đi nhà môn cáo hắn sao? Nhẹ hoa chỉ cảm thấy trước mắt người là ngu ngốc, cáo, ngươi không bằng không cớ như thế nào cáo rửa miệng nói sao? Lại bị nha môn lấy nhiếu loạn công đường bị cây trúc xào thịt một đốn, nàng còn không có ngốc đến cái loại này trình độ. Thúc, kia đều là mười mấy năm trước chuyện cũ, ai biết nói chính là thật là giả, muốn không có gì sự ta đi trước. Hai cái quả phu đánh nhau, đoàn người xem đến mùi ngon, lại không có một người thượng khuyên can, càng có cực hy vọng hai người bọn họ đánh đến càng hung. Nhẹ hoa không lại xem quả phu đánh nhau. Lại nàng xem ra loại này tiểu đánh tiểu nháo không có bất luận cái gì ý nghĩa Trực tiếp đi vào liếu gia nhà cũ, gõ gõ đại môn, không nghe được có chân hồ thanh Chẳng lẽ người không ở nhà, từ từ đi Nhìn nửa ngày còn không có chúng ta cấp người hầu trụ phòng ở hảo Nay phần lớn là hòn đất phòng thêm mầm thảo phòng Còn có các ngươi cư trú thôn cũng quá nhỏ đi hơn nữa vẫn là rách tung toé Tấm tắc, cư nhiên chỉ có một nhà là gạch xanh nhà ngói bất quá xem kia môn hộ liền biết là các ngươi buồn thôn thổ địa chủ, tưởng kia thổ địa chủ khẳng định không thiếu áp bức các ngươi đi, ai, các ngươi cũng đủ bị thôi, nhưng các ngươi nơi này dân phong một chút đều không tốt, cả ngày chỉ biết đôi ở bên, nhau đông ra trường tây gia đoạn, chắc không được sẽ như thế nghèo. Yến Phi tham quan xong thôn một người ở kia lại nhảy bình luận, ứng Nha Nhi không để ý tới hắn, chờ hắn một người phát biểu bình luận, hai người một trước một sau tới rồi liễu ra nhà cũ. Nhìn cửa có người ở kia chờ, ứng nha nhi đi mở cửa cười chào hỏi. Ngươi đã đến rồi, ân, cho các ngươi đưa theo tuyến tới. Yến phi nhìn đến nhẹ hoa khi lại ngây ra như phóng, trong miệng lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Chuyện này không có khả năng, biểu tỷ như thế nào tới này, chẳng lẽ nàng biết ta tại đây, cho nên tiếp từ trước đến nay tiếp ta, nhưng tới đón ta cũng không cần lấy theo tuyến đến đây đi. Nhẹ hoa cảm giác được có một đôi cực nóng đôi mắt phảng phất muốn đem chính mình bán thủng. Làm nàng tưởng không chú ý đều không được, nhìn thoáng qua cực nóng tới nguyên, lại phát hiện tới nguyên tử cấp nàng ám đưa rau chân vịt, nhẹ hoa cảm thấy chính mình đang xem sợ là sẽ đi cách đêm cơm đều cấp đổ ra. Nhẹ hoa đem theo tuyến đưa cho ứng nha nhi, đây là lý thúc làm ta mang, thừa dịp nhàn dỗi liền cho các ngươi đưa tới. Cảm ơn, còn làm phiền ngươi chuyên môn đi một chuyến. Không có việc gì, dù sao ta thường xuyên sẽ vào thành, vừa vặn lại tiện đường, cũng không có gì hảo tạ. Yến Phi thấy này hai người chỉ lo chính mình nói chuyện hiếm, tựa hồ đã quên tự mình cái này Mỹ Nam tồn tại, hung hăng trừng mắt nhìn mắt tướng nha nhi, nguyên lai like này xấu nam cũng thích biểu tỷ, biểu tỷ không để ý tới chính mình đều là bởi vì hắn, hắn thật là quá đáng giận rõ ràng nhận thức biểu tỷ lại không cùng ta nói, hừ, cũng không chiếu chiếu chính mình bộ dáng, còn muốn gả cấp biểu tỷ, nam mơ, liền tính biểu tỷ đồng ý, mãi mãi nàng lao nhân ra cũng sẽ không đồng ý. Yến Phi một bộ ta thực suy yếu bộ dáng, bước chân lung lay tới rồi nhẹ hoa bên người, nhỏ giọng khột khịt, "Ô, biểu tỷ ngươi rốt cuộc tới đón ta về nhà, ngươi cũng không biết mấy ngày nay ta là như thế nào lại đây, ăn không đủ no cũng xuyên không ái, biểu tỷ ngươi đối ta thật tốt." Nói còn hướng nhẹ hoa trên người dựa, bị nhẹ hoa không giấu vết né tránh. Nhẹ hoa cảm thấy này nha là từ đâu ra công tử ca, chỉ do ăn no căng, không gặp chính mình từ đầu tới đuôi cũng chưa con mắt nhìn qua hắn. Hắn sao còn liều mạng hướng lên trên thấu, cũng quá không nhãn lực kính nhi, còn đem nhận thân tiết mục lấy ra tới, khẳng định là trạch đấu diễn nếu không cung đấu kịch xem nhiều, tưởng thay đổi vi vị, đến, ở thích người trước mặt vẫn là bảo trì điểm phong độ đi. Vị công tử này ngươi nhận sai người ta không phải ngươi biểu tỉ. Nhẹ hoa giải thích, ta sao có thể nhận sai người nghệ thật là ta biểu tỷ ta lần trước còn đi qua nhà ngươi, ngươi không nhớ rõ sao. Yến Phi hai mắt rưng rưng nhìn nhẹ hoa. Ngươi đi qua nhà ta, có sao? Ngươi là nơi nào tới người, luôn mồm nói ta là ngươi biểu tỷ, nhưng ta như thế nào không nhớ rõ có gặp qua người, càng thêm không quen biết người, nói vậy ngươi là thật sự nhận sai người. Nhẹ hoa nói làm Yến Phi cảm thấy chính mình tâm mạc danh đau đi lên, chính mình mắt trông mong vì nàng chạy trốn ra tới, tìm được đường sống trong chỗ chết, thật vất vả thấy nàng, nàng lại đối chính mình một chút ấn tượng đều không có. Tự mình đến có bao nhiêu người qua đường mới có thể làm nàng một chút ấn tượng cũng chưa lưu lại. Biểu tỷ ngươi thật sự không nhớ rõ ta sao. Ta lần trước cùng mãi mãi tỷ tỷ cùng nhau tới, còn đi cấp cô cô thượng quá mổ, này đó ngươi cũng không ấn tượng sao. Có Yến Phi nhắc nhở, nhẹ hoa nghĩ tới, ngươi tới này làm gì? Có phải hay không còn nghĩ đến khuyên ta trở về? Ta xem ngươi vẫn là đã chết này tâm đi, ta còn là lần trước nói, ta là không có khả năng trở về. Phiền toái nệ nói cho nàng, ta sẽ không trở về, làm nàng đừng uổng phí tâm tư. Nhẹ hoa nhìn thoáng qua ứng nha nhi, đây là ta và các ngươi chi gian sự tốt nhất đừng đem vô tội người xả tiến vào. Vô tội người? Là chỉ hắn sao? Biểu tỷ, ta không biết hắn cho ngươi rót cái gì mê hồn canh làm ngươi như thế hộ hắn, nhưng ta biết ngươi tưởng cưới hắn là một chút khả năng đều không có, bởi vì hắn xấu xí bất kham vẫn là cái thôn phu, mà nệ là gia đình giàu có tiểu thư cũng có khả năng là tương lai người thừa kế, ở môn hộ chi gian thượng, các ngươi là không nửa điểm khả năng. Yến Phi hy vọng ứng nha nhi có thể biết được khó mà lui liền đem trong lòng tưởng toàn nói ra tới. Ứng Nha Nhi mặt vô biểu tình, trong lòng lại là khiếp sợ, hắn chỉ biết nhẹ hoa nhận thức phú quý nhân gia người, không nghĩ tới nhẹ hoa chính mình cũng là gia đình giàu có tiểu thư, huống hồ hắn cũng nói đúng chính mình cùng nàng là không có khả năng, trong lòng chua xót bất kham. Nhẹ hoa có điểm bực hắn, cái gì chó má thiên kiến mẹ phái, chính mình tưởng cưới ai quan hắn chuyện gì, nhá còn dám nói ứng nha nhi xấu ta xem ngươi mới lớn lên xấu, hơn nữa xấu ra phía chân trời, còn chuyên môn chạy đến nơi đây tới hạt lắc lư, nên không phải là những người đó phái tới nàng đi, thật đúng là không đạt mục đích không bỏ qua. Ngươi không ở nhà hảo hảo đưa ngươi thiếu ra, chạy đến này hương giã nơi làm gì, còn có ngươi như thế nào sẽ cùng hắn ở một khối. Hai người các ngươi rất quen thuộc sao. Nhẹ hoa chất vấn. Biểu tỷ ta liền không thể đến xem nễ sao. Yến Phi khinh thường nhìn ứng nha nhi liếc mắt một cái. Hôm nay ta liền phải đem ngươi mặt nạ xe xuống. Biểu tỷ, hắn là một cái tính tình quái dị xấu nam ai sẽ cùng hắn thủ. Biểu tỷ hắn không riêng lớn lên xấu tâm còn thức ác. Không biết xử cái gì biện pháp làm ngươi si mê hắn. Khẳng định không có hảo tâm. Ngươi nhất định phải cách hắn xa một chút miệng đến bị lửa cũng không biết tiến phi cực lực nói ứng Nha Nhi không tốt lời nói. Đủ rồi, ngươi đủ chưa? Nhẹ hoa giống xong lại đối ở bên cạnh mắt lạnh nhìn ứng Nha Nhi nói, ngựa khí thập phần mềm nhẹ, ứng công tử, ngươi là như thế nào nhận thức hắn, có không nói cho nhẹ hoa. Ta cứu hắn, nhưng hắn giống như không cảm kích, một khi đã như vậy coi như ta chưa bao giờ gặp qua hắn, vừa vặn hắn là hứa tiểu thư thân thích liền phiền toái ngươi đem hắn mang đi đi, ta còn có việc phải làm, thứ không phụ bồi. Ứng Nha Nhi trong lòng lửa giận mọc thành cụm, mặt ngoài lại rất bình tĩnh, càng bình tĩnh thuyết minh hắn càng sinh khí. Ứng Nha Nhi nói xong liền vào đại môn, phanh một tiếng đem đại môn đóng lại. Nhẹ hoa trong lòng thực đã rơi lệ lời mặt, thật là này biểu đệ rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, nhân ra cứu hắn không cái cảm ơn, còn làm cho nhân ra mặt nói nhân ra không tốt. Việc này phóng ai trên người ai đều chịu không nổi, thật vất vả có cơ hội đơn độc ở chung, còn không có cho thấy tâm ý. Đã bị hắn trình tạp, vẫn là nhanh đưa hắn lộng đi, bằng không không chừng còn muốn chỉnh ra cái gì chuyện xấu. Yến Phi bĩu môi không cao hứng ở kia chờ nhẹ hoa cho hắn xin lỗi. Chính mình tốt xấu là nàng biểu đệ lại vô dụng cũng không thể làm cho người ngoài giống chính mình. Nói nữa nàng như thế nào giúp người ngoài nói chuyện đâu. Nếu là nàng không chịu xin lỗi liền đem nàng thích xấu nam sự cấp thọc ra tới, lại làm mãi mãi tạo áp lực làm nàng cưới chính mình. Có mãi mãi ra mặt việc này nhất định có thể thành. Nhẹ hoa liền khỏe mắt cũng chưa bỏ được cho hắn, không nói một lời mau hổ hồi hứa ra. Tiễn phi lại mặt sau khí cũng không rảnh lo sinh, hờn dối nói, biểu tỷ, ngươi đừng đi nhanh như vậy từ từ ta, nhân ra là thương hoạn, liền không thể cố hạ ta sao. Nhìn nhẹ hoa không nghe được chính mình nói, cũng không rảnh lo tiểu bước nhẹ nhàng, mà là dẫn theo làn váy chạy vội đuổi theo nhẹ hoa. Tới rồi hứa ra môn vi, Tiễn phi trận tròn mắt, Chính mình trước mới vừa nói đây là áp bức thôn dân thổ địa chủ trụ địa phương, này không phải nói chính là chính mình biểu tỷ sao. Yến Phi còn không có đi vào liền nghe được nói chuyện thanh âm truyền ra tới, lưu liệt người đi giữ cửa ngoại nam nhân đưa đến cửa thành vi, ta làm một chút cũng không nghĩ tay kiến hắn. Là, tiểu thư ta đây liền đi làm. Yến Phi nguyên bản cảm thấy bị khuất, nước mắt vốn là ở mắt trong khung đảo quanh, nghe được nhẹ hoa lời nói liền càng ủy khuất, này một chút rốt cuộc nhịn không được. Tùy ý nước mắt ướp nhẹp và áo, ta làm sai cái gì? Ta còn không phải là nói một cái xấu nam sao? Ngươi có cái này tất yếu không thích ta sao? Liền xem đều không muốn xem ta, kia xấu nam có như vậy hảo sao? Yến Phi cuồng loạn nói. Lưu liệt trang hảo xe ngựa ra tới nghe được lời này không cấm lắc đầu, lại một cái bị tình mê mắt ra hỏa, hy vọng hắn không cần lại làm ra làm tiểu thư không mừng sự tình. Lưu liệt đem xe ngựa ngừng ở Hiến Phi trước mặt, Biểu thiếu ra lên xe đi, tiểu thư làm ta đưa ngươi trở về, rốt cuộc bé gái mồ côi quả nam ở một khối dễ dàng bị người ta nói ngại lời nói, ngươi thanh danh bị hủy liền không dễ dàng tìm được phu quân. Ngươi chỉ là cái đê tiện ngươi hầu, khi nào luôn được đến ngươi như vậy cùng ta nói chuyện, ta làm chuyện gì còn dùng ngươi nói sao. Xem ra biểu tỷ đối với ngươi quản giáo là đại rộng thông thình, ta phải thế biểu tỷ hảo hảo giáo giáo ngươi cái gì kêu tôn ti có thuận. Bằng không chờ về sau ta gả qua đi, ngươi còn không được ở ta trên đầu làm loạn. Yến Phi quát lớn nói. Lưu Liệt quay đầu nhìn mắt xe ngựa, còn hảo tiểu thư rõ ràng làm ta đem ngươi này khách không mời mà đến đưa về trí. Bất quá chỉ bằng ngươi còn muốn gả cấp tiểu thư, ta xem ngươi mới là ban ngày ban mặt ngủ nằm mơ lặng. Mấy cái canh giờ sau tới rồi cửa thành vi, Lưu Liệt đem xe ngựa dừng lại, đối trong xe ngựa nói, biểu thiếu ra đến địa, ngươi nên xuống xe. Yến Phi vén lên mảnh nhìn đến là cửa thành nổi giận, ngươi cái chết nô tải liền tính toán đem ta đưa đến này, tin hay không ta nói cho biểu tỷ làm nàng đem ngươi xuống quân, mau đưa ta đi đến phủ. Biểu thiếu ra đây là tiểu thư phân phó tốt, thì ngươi đừng làm khó dễ tiểu nhân, mau xuống xe đi, trong thành thực đã có người chờ tiếp ngươi. Lưu liền nói, Yến Phi nghe được có người ở cửa thành vi tiếp hắn, mới miễn cưỡng xuống xe. Lưu Liệt chờ Yến Phi vừa xuống xe liền giá xe ngựa tiến khởi cho bùi chạy như bay mà đi, lưu lại Yến Phi bị phun đầy mặt hôi, trong miệng cũng không cẩn thận ăn không ít hôi, Yến Phi chỉ có thể tức giận đến thẳng dầm chân. Chờ ta làm chủ phu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mấy cái tránh ở chỗ tối tra nhìn mấy ngày Yến gia trong đó một cái người hầu phát hiện ở cửa Thành Vi bồi hồi không trước Yến Phi, các ngươi xem kia giống không giống nhị thiếu gia? Mặt khác người hầu nghe vậy cũng đi theo nhìn qua, nào lặc. Nào lặc, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Cái kia trước hết phát hiện Yến Phi người hầu chỉ vào cửa thành vi, các ngươi thấy kia thân xuyên màu làm váy sam người không, giống không giống nhị thiếu gia. Thấy, thấy, có điểm giống nhị thiếu gia, nhưng vì xác định có phải hay không A-Tam ngươi đến gần đi xem có phải hay không nhị thiếu gia, Cái kia kêu A-Tam người nhanh chóng đi qua Yến Phi bên người, nhìn nhiều vài lần, phát hiện là Yến Phi, liền lại chết trở về. Nói cho tránh ở một bên người, là nhị thiếu gia Thật là không dễ dàng rốt cuộc tìm được rồi, chúng ta tiền thưởng cũng co rơi xuống. A Tam ngươi chân cẳng nhanh nhẹn mau trở về nói cho chủ quân liền nói nhị thiếu ra tìm được rồi. Chúng ta mấy cái tại đây nhìn chầm chầm để ngừa nhị thiếu ra lại chạy trốn. A Tam trong lòng cao hứng, có tiền thưởng lại có thể cho cha mua hạt sen, vì phòng ngừa đến miệng bị bay, nàng nhưng thị một đường chạy như điên vào phủ, trong miệng còn ồn ào, tìm được rồi. Tìm được rồi, thật sự tìm được rồi. Nhìn thấy hiến gia phu lang liền quỳ xuống trong miệng còn thở phì phò nói, Tìm được rồi, chủ quân, tìm nhị thiếu ra. Nghe được ga tăm nói, vội đem đang ở cấp chủ y chân gã sai vặt tống cổ đi xuống, có chút không tin, các ngươi tìm nhiều như vậy thiên đều không có phát hiện, như thế nào hiện tại đột nhiên liền tìm chứ, các ngươi có phải hay không nhìn lầm. Chủ quân, khẳng định không nhìn lầm, chúng ta là ở cửa thành vi thế. Còn xác nhận một chút là nhị thiếu gia mới vội vàng trở về bẩm báo. Bất quá, tiểu nhân thấy nhị thiếu gia giống như không muốn vào thành. Người hầu theo nói thật nói, "Cái gì? Hắn còn không muốn trở về, sợ là ở cửa thành vi chờ hắn thân mật, xem ra lão đại không có nói bừa, người đi cáo tố các nàng bất luận dùng biện pháp gì, chẳng sợ chính là dùng chói cũng muốn đem nhất định phải đem nhị thiếu gia cho ta mang về tới." Yến gia phu lang nói, "Là chủ quân." Thiếu nhân minh bạch. A Tam túi đầu đáp ủy. A Tam vừa ra phủ lại là một trận chạy như điên, tới rồi ẩn thân địa phương, thở hổn hển nói, "Chủ quân, muốn chúng ta mặc kệ dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể đem nhị thiếu gia lộng trở về, chẳng sợ dùng chói cũng thành." Yến Phi ở cửa thành bồi hồi không trước, rốt cuộc muốn hay không đi vào, vẫn là không đi vào đi, không đi vào chính mình lại có thể đi nào? Chính là hiện tại chúng ta thượng Yến Phi nhìn đến chính mình bên người đột nhiên nhiều vài người, mới vừa khai vi hỏi, các ngươi là ai? Ai phái các ngươi tới? Đã bị đánh hôn mê, đánh vượng Yến Phi người nhìn đến những người khác đều rất kinh tủng nhìn nàng. Nàng nhược được nói, có cái gì đẹp, còn không phải là cảm thấy hắn nói quá nhiều, không bằng trực tiếp đánh bất tỉnh nhiều phương tiện mau lẹ. Những người khác nghe xong hắn nói đều hắc hắc nở nụ cười, vì, ngươi là phương tiện, nhưng một hồi ngươi như thế nào cùng chủ quân giao đãi? Các ngươi có phải hay không tròn váng, đương nhiên ăn ngay nói thật. Cái kia đánh bượng yến phi nhân đạo. Những người khác thiết một tiếng, cũng không biết là ai ngốc, chúng ta bất hòa ngốc tử nhớ so. Nếu là người đánh bất tỉnh, người này vẫn là đến từ người lộng lên xe ngựa, chúng ta liền đi trước. Các ngươi không thể như vậy mau cho ta trở về. Mấy người kia chỉ là tạm dừng một chút, phản phất không nghe được nàng lời nói, tiếp tục đi phía trước đi rồi. Ai, không có biện pháp. Ai làm chính mình nghĩ tiền bạc xúc động xuống tay liền không nhẹ không nặng, xem ra chỉ có thể chính mình đem nhị thiếu gia lộng lên xe ngựa, phí thật lớn sức lực rốt cuộc đem nhị thiếu gia lộng lên xe ngựa. Đi thôi, chúng ta hồi phủ. Xe ngựa chậm rãi giống yến phủ chạy tới. Xe ngựa ở yến phủ môn vi dừng lại, lập tức liền có người đi bẩm báo. Yến gia lang quân đang ở trong viện qua lại dạo bước, thực rõ ràng thực đã chờ không kiên nhẫn. "Chủ quân, chủ quân, nhị thiếu gia hắn đã trở lại." đều đến môn vi. Gia đình nói làm yến gia lang quân thật giải tùng vi khí, thật tốt quá rốt cuộc đêm này thằng nhóc chết tiệt Trảo đã trở lại, dám bị ta đi cùng thôn cô hẹn hò, cũng không muốn gả Tiến Dương ra, xem ra thật là ta quá sủng hắn, mới làm hắn cậy sủng ma kiều, đến ma ma hắn muốn gió được gió muốn mưa được mưa tính tình, bằng không liền tính gả đến Dương gia hắn cũng sẽ không hảo hảo cùng nhân gia sinh hoạt. Chính mình còn muốn dương ra chợ giúp tuyệt không có thể làm chuyện này có bất luận cái gì. Hai hoàng ẩm. Người tới, ta hôm nay mệt mỏi, không nghĩ thấy bất luận kẻ nào, nếu nhị thiếu ra tới tìm ta, liền nói ta thực đã nghỉ ngơi, làm chính hắn hảo hảo ngẫm lại, chờ nghị kỹ lại đến tìm ta. Yến ra lang quân phân phó xong chính mình liền một mình vào nhà, đem bên người tiểu đãi lưu tại bên ngoài hảo cấp Yến Phi truyền lời. Yến phi tỉnh lại nhìn đến quen thuộc địa phương biết chính mình thực đã bị trói đã trở lại lơ đáng giật giật cổ tê đau quá rối tay sờ sờ đau đớn sau cổ ai to gan như vậy dám hạ tử thủ đừng làm cho ta biết là ai tính chính mình vẫn là ngấm lại như thế nào bình ổn cha lửa giận được chính mình còn giống như trước đây chủ động đi nhận sai cha liền sẽ không sinh khí tiến phi ngửi được tự mình trên người phát ra toa khí chịu không nổi vội phân phó người người tới. Cho ta chuẩn bị nước gấm ta muốn tắm gội, lại đi phòng bếp cho ta lấy chút ăn. Yến Phi đối với ngoài cửa nói. Là, tiểu nhân này liền đi an bài. Gã sai vật đáp. Chỉ chốc lát sau gã sai vật liền đánh tới nước gấm đảo tiến thùng gỗ. Đem thủy đoái hảo thử thử thủy ôn vừa vạn, lại tan chút cánh hoa. Thiếu ra, nước gấm chuẩn bị cho tốt. Gã sai vật nói. Đã biết, bổn thiếu ra hôm nay không lộ ngươi hầu hạ, người đi xuống đi. Là. Tiểu nhân ở ngoài cửa chờ, thiếu ra có cần phải đã kêu tiểu nhân. Được rồi, đừng nhiều lời chạy nhanh cút cho ta đi xuống, lại đi lấy chút ăn tới. Yến Phi có chút phiền. Gã sai vật đi xuống sau, Yến Phi mới cởi quần áo nhanh chóng tiến vào thùng gỗ. Thủy ôn vừa văn tốt, có vài thiên cũng chưa tắm rửa, tự ất là lại toan lại sú, vẫn là phao cái nước gấm tắm hảo A. Yến Phi nhớ tới nhẹ hoa đối ứng nha nhi thái độ trong lòng khó chịu thực. Biểu tỷ liền xem đều không xem ta, trong mắt chỉ có cái kia xấu nam, chẳng lẽ ta còn so ra kém xấu nam, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái kia xấu nam có thể được đến biểu tỷ ưu ái, biểu tỷ chỉ có thể là của ta, ta, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ cùng ta đoạn. Yến Phi lấy lại tinh thần phát giác thủy lạnh mới đứng dậy mặc tốt quần áo, gã sai vật lúc này cũng đem điểm tâm bưng lên bàn, thiếu ra bởi vì còn chưa tới cơm điểm. Trong phòng bếp chỉ có này đó ngươi liền tạm chấp nhận ăn trước chút lót lót. Ngươi đi ngoài cửa trở, có việc lại kêu ngươi. Là, thiếu gia. Yến Phi cầm lấy một khối ăn lên, một bên ăn một mại cảm thán, ân. Ăn ngon thật, điểm tâm này là ta mấy ngày nay ăn đến đồ tốt nhất, a, Vẫn là trong nhà hảo. Yến Phi ăn no sau gọi tới gã sai vặt, đem này đó triệt hạ đi, lại bồi ta đi một chuyến chủ quân nơi đó. Yến Phi đi vào chủ viện đem gã sai vật lưu tại viện muôn khẩu, chính mình đơn độc đi vào, đi đến phòng ngủ cửa bị ngăn cản xuống dưới, nhị thiếu ra, hôm nay chủ quân không thấy bất luận kẻ nào, ngươi vẫn là mời trở về đi. Lá gân phì, ngươi một cái cầu nô tải cũng dám cản con đường của ta, ngươi cho ta tránh ra. Yến Phi một phen đem gã sai vật đẩy ra, liền phải mạnh mẽ đi vào. U! Phi đệ, mấy ngày không thấy tính tình tăng trưởng A. Cha không muốn gặp ngươi, ngươi chẳng lẽ tưởng xung vào, ta khuyên ngươi vẫn là mau trở về hảo hảo ngẫm lại cha vì sao không muốn gặp ngươi, chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận lại đến tìm cha. Yến Kinh đứng ở trong viện nói, ngươi không cần ở trước mặt ta giả mù sa mưa, ta nhìn gây tởm, ta bị người truy rơi xuống vách núi việc này khẳng định cùng ngươi thoát không được quan tâm. Yến Phi tức giận nói, U, U, Phi đệ. Ngươi lạc nhai việc này ta còn là vừa rồi nghe ngươi nói mới biết được, ngươi nhưng đừng oan buổng ta, cái này kêu người khác nghe thấy được, còn không biết muốn nói như thế nào ta, cha ngươi nghe được đi, hắn đây là muốn hủy ta thanh danh, cầu cha nhất định phải vì ta làm chủ a. Yến Kinh đang thương vô cùng nói, cha, ta nói chính là thật sự, chính là hắn phái người muốn hủy diệt ta trong sạch, ta không từ mới có thể bị bọn họ bước xuống sờ núi, cầu cha minh cha. Yến Phi nói. Cha ngươi nghe một chút hắn đang nói cái gì? Hắn chính là ta thân đệ đệ A, ta như thế nào sẽ như vậy đối hắn, đây chính là đối ta đại đại bôi nhọ A. Thỉnh cha vì ta chủ trì công đạo. Yến Kinh tiếp tục trang đáng thương nói. Yến Gia Lang quân bị hai người bọn họ nghe nói lời nói thanh âm đánh thức, là ai con mẹ nó sống được không kiên nhẫn, cãi nhau đều xảo đến ta nơi này tới, là tưởng khiêu khích ta làm chủ quân quyền lý sao. Vừa mới chuẩn bị phát hỏa nghe được ngoài cửa thanh âm là hai người bọn họ đứa con trai khi liền nhìn xuống, muốn nghe xem hai người bọn họ rốt cuộc vì cái gì xảo lên. Cha, ta nói chính là thật sự không có nửa điểm lừa gạt, ta ở cổ chùa chân núi, bởi vì tam cấp cố ý làm quản gia đi cho ta lấy nước uống, quản gia đi rồi, ta nhân cơ hội xuống xe đi phương tiện, lại gặp được mấy cái hồn không tiếc, kia mấy cái hồn không tiếc muốn hủy diệt ta trong sạch. Ta không từ sấn nàng không chú ý bỏ dậy liền chạy, đang chạy trốn trong quá trình bọn họ buộc nhảy vách núi, có lẽ ông trời không đành lòng ta bị chết không minh bạch mới làm người đã cứu ta, nếu không ta liền. Không về được, biết ta đi cổ chùa người chỉ có kẻ hèn mấy cái, ta suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ thông suốt, người yến kinh ta ca ca, có khả năng nhất chính là người, người liền như vậy gấp không chờ nổi muốn hại ta. Yến Phi Bi thương nói. Yến Gia lang Quân càng nghe càng kinh hãi. Cái gì? Lão đại tâm cư nhiên như vậy tàn nhẫn, mệnh ta còn nghĩ sấn lần này cơ hội làm hai người bọn họ hòa hảo, lại không nghĩ hắn cư nhiên nghĩ ra như thế ác độc biện pháp hại phi nhi này sao lại có thể, phi nhi chính là phải gả tiến dương ra tuyệt không có thể có nửa điểm ngoài ý muốn. Yến ra lang quân mặt âm trầm mở ra cửa phòng, đi vào Yến Kinh trước mặt đánh hắn một cái tát, nghiệt tử còn không quý hạ, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái hiểu chuyện. Tìm mọi cách hai ngươi hòa hảo lại không nghĩ này cho nễ cơ hội cho ngươi đi hại Phi Nhi. Phi Nhi hắn chính là ngươi đệ đệ ngươi đều có thể đi xuống tay. Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi tới a Đem đại thiếu ra đưa tới Phật đường. Ngươi đi Phật đường hảo hảo ăn chay niệm Phật sao kinh một năm. Lấy này tới giảm bất ngươi làm tội nghiệt. Cha, chuyện này còn không có cha rõ ràng. Ngươi dựa vào cái gì phát ta. Chuyện này ta chưa làm qua ngươi sẽ tin sao. Thôi. Dù sao từ nhỏ đến lớn mặc kệ ta làm không có làm, ngươi đều cho rằng là ta làm chưa từng có tin tưởng qua ta, ta còn hy vọng xa vời cái gì. Cha, ta đi Phật đường trước lại hảo tâm nhắc nhở ngươi một lần, ngươi nhàn tới không có việc gì có thể đi ta nói địa phương nhìn một cái, nơi đó non xanh nước biếc bảo đảm sẽ không làm ngươi thất vọng. Tiến Kinh nói xong liền chính mình đi Phật đường. A một ngươi đi viện môn vi thủ không thể làm bất luận kẻ nào tiến vào. Yến ra làng quân nói. Là, tiểu nhân minh bạch. A một lĩnh mệnh đi thủ viên môn, phòng ngừa người có tâm nghe lén. Phi nhi ngươi tiến vào ta có lời muốn hỏi ngươi. Tiến ra lang quân đối yến phi nói. Phi nhi, ngươi thành thật nói cho cha, ngươi nãi nãi có phải hay không mang ngươi đi qua liễu ra thôn? Đi qua? Có cái gì vấn đề sao? Bất quá cha có phải hay không nãi nãi cho ngươi nói nhà nàng không phải nói không cho ta nói cho ngươi. Nguyên lai là nàng chính mình tưởng thân vi cùng ngươi nói, nếu ngươi thực đã đã biết, nên đi gặp cô cô bọn họ a. Yến Phi không chút suy nghĩ buột miệng tốt ra. Phi nhi ngươi nói chính là thật sự. Yến ra lang quân thực kinh ngạc lúc trước làm như vậy các nàng cũng chưa chết, mệnh thật đúng là ngạnh. Cha là thật sự ngươi không cần kinh ngạc, cha ngươi nếu muốn đi nói mang lên ta, ta biết cô cô các nàng ở tại nào. Yến Phi trên mặt mang theo hương phấn nói. Đúng rồi. Phi Nhi là ai cứu ngươi? Cha làm cho người tới cửa đáp ta. Yến gia phu lang hỏi. Yến Phi nhíu môi có điểm không cao hứng. Là biểu tỷ, nàng còn làm người đưa ta đến cửa thành Vi, nhưng nàng đều không có tự mình đến tiễn ta. Đối với Yến Phi biểu tình Yến gia phu lang xem ở trong mắt, quyết định Thí hắn thử một lần. Phi Nhi ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta liền đi xem ngươi cô cô bọn họ. Yến Phi vừa rồi không cao hứng đều bởi vì chính mình cha lời nói mà theo gió phiêu tán, làm nũng nói, cha ngươi đối ta thật tốt, cha ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngươi đi, ta trước đi xuống. Ngươi đứa nhỏ này, như không phải ngươi biểu tỷ làm người đưa ngươi trở về, ngươi sợ là không muốn trở về đi. Cha, ta nào có không nói chuyện với ngươi nữa, ta trở về phòng. Yến Phi thẹn thùng chạy đi ra ngoài. Yến Phi một đường ngây ngô trở lại chính mình sân. Bên người gã sai vật một đường run rẩy quan sát tự ất chủ tử biểu tình, phát hiện chính mình chủ tử thật cao hứng, xem ra chủ quân không có gian dạy hắn gã sai vật cảm thán chủ quân là thật sủng chủ tử, không giống đại thiếu ra cái kia xui xẻo trứng, rõ ràng cái gì cũng chưa làm, lại còn muốn bị phạt, tự ất đến hảo hảo hầu hạ. Ở Phật đường bị phạt tiến kinh gọi tới chính mình gã sai vật, đối với gã sai vật một trận thi thầm, được rồi, ngươi liền đi xuống đi. Nhớ kỹ muốn bí ẩn chút, không thể làm người phát hiện là ngươi làm. Là, tiểu nhân này liền đi làm. Yến kinh mắt lạnh nhìn bên ngoài, cho các ngươi nội đấu động tinh càng lớn càng tốt, ta mới hảo ngồi thung ngư ông thủ lợi. Thứ nói sang sớm, Yến Phi sớm lên trang điểm trải chuốt, trang điểm hảo, liên tiếp hỏi gã sai vật, ngươi xem ta như vậy đẹp sao? Gã sai vật cười trả lời, thiếu ra ngươi cực kỳ xinh đẹp, bất luận kẻ nào đều sẽ quỳ gối ở mỹ mạo của ngươi trước thật sự, yến phi không tin hỏi, thiếu gia là thật sự, ngươi người so hoa còn kiêu diễm, ta là cái nam nhân đều mê luyến thiếu gia mỹ mạo, nếu là nữ nhân thấy thiếu gia mỹ mạo, chỉ sợ không cưới thượng thiếu gia tuyệt không cam tâm, gã sai vặt cực lực lính hót, là như thế này a, chín hoàng nguyên nói buồn thiếu gia mạo mỹ ra thất lại hảo, một cái bình thường lại kỳ xấu vô cùng người cùng buồn thiếu gia so ngươi sẽ tuyển ai, yến phi đột nhiên tới một câu. Gã sai vật sửng sốt, theo sau như là nghe được một cái thiên đại chê cười, thiếu gia này còn dùng nói sao? Đương nhiên là ngươi, cái kia kỳ xấu vô cùng người cho ngươi sách giày hắn đều không xứng. Phải không? Có người nhưng chưa chắc như vậy tưởng. Yến Phi nhẹ nhàng lẩm bẩm nói nhỏ. Nhị thiếu gia, ngươi chuẩn bị tốt không? Chủ quân để cho ta tới nói cho ngươi lập tức liền phải xuất phát. A1 ở ngoài cửa hỏi. Đã biết, ta lập tức liền qua đi. Ta đi trước hồi phục chủ quân, cũng thỉnh nễ nhanh lên. Hành, ngươi đi trước ta theo sau liền tới. Chín hoàng, chín hoàng, ngươi lại nhìn kỹ xem ta còn có chỗ nào không ổn. Yến Phi vội vắng hỏi. Thiếu ra ngươi hoàn mỹ cực kỳ, không có bất luận cái gì không ổn. Gã sai vật nhìn nhìn Yến Phi nói. Không có không nỗi là được, chúng ta cũng nhanh lên qua đi, không thể làm cha đợi lâu. Yến ra lang quân nhìn đến tỉ mỉ trang điểm qua Yến Phi cười treo gẹo nói. Trang điểm đến như vậy xinh đẹp, không biết còn tưởng rằng ngươi đi gặp người trong lòng nột. Cha, ngươi nói bữa cái gì đâu, thật chán ghét. Yến Phi hờn rồi nói. Được rồi, mau lên xe đi, bằng không chờ tới rồi liếu ra thôn trời đã tối rồi. Yến Gia Lang Quân nói. Một đám người đang nghe đến Yến Gia Lang Quân nói sôi nổi lên xe ngựa, chợ sáng người trên nhìn đến là Yến Gia xe ngựa đi ra ngoài sôi nổi nhường đường. Sớm phất thượng phiêu đã các loại thức ăn mùi hương. Yến Phi còn không có tới kịp ăn bữa sáng, bụng vốn là có chút đói, lúc này ngửi được mùi hương cảm giác càng đói bụng, đáng thương tích tích nói cha, trên xe ngựa có cái gì ăn sao? Ta đói bụng. Phi Nhi, ngươi vì ngươi biểu tỉ, hoa thời gian rất lâu trang điểm mà không có ăn bữa sáng. Yến ra lang quân không đáp hỏi lại. Cha, khi, thời gian không còn kịp rồi, ta liền không có ăn. Yến Phi bị nói toạc tâm sự có chút thẻ thùng. Đôi mắt loạn ngắm không dám nhìn chính mình cha. Ta ngốc như tử, nhìn cha thành thật đối cha nói ngươi có phải hay không thích thượng ngươi biểu tỷ. Yến Gia lang Quân nói. Hảo sau một lúc lâu Yến Phi giống làm cái gì quyết định, kiên định nói. Cha, ngươi nói không sai, ta là thích thượng biểu tỷ, cho nên ta không nghĩ gả cho Dương Binh, chỉ nghĩ gả cho biểu tỷ. Yến Phi nói xong nhắm mắt lại chờ đợi báo tắp tiến đến. Yến Gia lang Quân cười lên tiếng, trang làm không hiểu. Người đứa nhỏ này không phải đói bụng sao? Như thế nào còn nhắm mắt lại, liền ngươi yêu nhất tô già bánh đều không ăn. Nói cầm lấy một hối, ưn, thơm quá a, không hổ là thiên hương cứ làm. Yến phi nghe vậy mở to mắt, nhìn đến yêu nhất ăn tô ra bánh, vội cầm lấy một cái khai ăn, trong miệng mơ hồ không do nói, cha, ai nói ta không ăn? Vừa rồi là đôi mắt không thoải mái, ta nhắm mắt lại chấm dãi. Phi Nhi, ngày thường là như thế nào cùng ngươi nói? Muốn thực không nói ngươi lại đã quên. Yến Gia lang Quân cao mày nói. Cha, ta nhất thời đã quên, nhưng lần sau sẽ không. Nga nói sai rồi, là không có lần sau. Yến Phi sợ tự ất cha sẽ sinh khí vội vàng nói. Ngươi, thật bắt ngươi không có biện pháp. Yến Gia lang Quân đem một mâm tô ra bánh đẩy đến Yến Phi trước mặt, nhanh ăn đi. Yến Phi ăn xong tô ra bánh lại đổ một ly trà uống. Đột nhiên một trận bánh cụ, chính mình vừa mới uống hung bị sặc. Phi nhi ngươi chậm một chút uống không được sao. Lại không ai cùng ngươi đoạn. Yến ra lang quân một bên chụp bối một bên nói. Cha, ha ha, lần sau chú ý, nhất định chú ý. Yến phi ngựa ngùng nói. Ngươi, ai? Yến ra lang quân thế nhưng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Chủ quân, là thiếu ra có cái gì không thoải mái sao? Cần không cần phải muốn dừng lại nghỉ ngơi. Đuổi xe ngựa xe nương nghe được động tính hỏi. Không cần. Ta không có việc gì vẫn là tiếp tục lên đường đi, bằng không trời tối đều đến không được. Yến Phi đoạt ở phía trước nói. Nhìn đến nhà mình tra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, biết chính mình biểu hiện đến có chút nóng nội. Nhược nhược giải thích nói, ta tưởng vẫn là sớm một chút đến hảo. Bằng không ngừng ở trước không có thôn sau không có tiệm địa phương liền phiền thoái. Ta cũng là vì đại gia hảo. Nguyên lai là như thế này a, kia còn phải làm xe ngựa chạy nhanh lên. Yến Gia Lang Quân nói. Làm xe ngựa lại mau chút, tranh thủ ở trời tối phía trước đổi tới. Yến Phi đối xe nương phân phò nói. Là, chủ quân. Yến Phi ngồi ở trong xe ngựa rõ ràng cảm giác được tốc độ so phía trước nhanh không ít, thật tốt quá rốt cuộc có thể sớm một chút nhìn thấy nàng, trong đầu hảo tưởng nhìn thấy nàng khi cảnh tượng. Yến ra lang quân giờ phút này cũng ở so đo được mất, đem Phi nhi gả cho dương ra, dương ra cũng không nhất định sẽ giúp chính mình. Nhưng là Phi Nhi gả cho nàng biểu tỷ liền lại sẽ không giống nhau, rốt cuộc thứ này trực tiếp ở nàng nơi đó. Hơn nữa nguyên bản hai nhà người chính là thân thích, lại đến cái thân càng thêm thân, chính mình tìm nàng lấy nàng còn sẽ có không cho đạo lý, chính là Phi Nhi hiện giờ đính hôn. Dương ra người lại là muốn thể diện, muốn từ hôn chỉ sợ không dễ dàng, trừ. Phi là bọn họ tự mình tới từ hôn, đúng rồi, Dương Binh không phải cũng bất mãn hôn sự này. Nghe nói nàng thích nàng nhị tỷ phu nhà mẹ đẻ đệ đệ, chính là không biết thật giả Xe ngựa thông thả ngừng lại, xe nương đối với trong xe ngựa nói, Chủ quân, chúng ta đến Liêu Gia Thôn, cũng không biết thiếu ra ân nhân cứu mạng ở tại nào. A1, ngươi xuống xe đi hỏi một chút họ hứa nhân ra ở nơi nào. Là, chủ quân. A vừa xuống xe đi đến thôn vi, ngăn lại đi ngang qua ổ ra quả phu. Vị này lang quân này trong thôn có phải hay không có một nhà họ hứa? Bị ngăn lại ổ ra quả phu đánh giá A một nửa buổi, ngươi nên không phải hứa nhẹ hoa ở bên ngoài dưỡng nam nhân đi, có phải hay không nàng phải đối ngươi bội tình bằng nghĩa, ai ai? Thật muốn không đến nàng ngày thường nhìn khiêm tốn ôn hòa lại cũng là cái hôn trướng đồ vật. a không có, ngươi hiểu lầm, ta không phải. A một phủ nhận, lời này muốn truyền tới chủ quân lỗ thai chính mình còn có thể có mệnh sống sao? Ta hiểu lầm, ta cũng là từ người lớn như vậy lại đây, đừng sợ ta mang ngươi đi tìm nàng, lại vì ngươi thảo cái cách nói. tổ ra quả phụ nhận định hắn chính là nhẹ hoa bội tình bạc nghĩa nam nhân, cảm thấy hắn cùng chính mình giống nhau đáng thương, chính mình nhất định phải vì hắn thảo cái công đạo, lôi kéo hắn liền hướng nhẹ hoa ra đi đến. A hoàn toàn không có pháp tránh thoát, chỉ có thể tùy ý hắn lôi kéo, lại không quên quay đầu lại ý bảo bọn họ đuổi kịp. Ổ ra quả phu lôi kéo A gần nhất đến nhẹ hoa ra mười vì, dùng sức vỗ môn, trong miệng chửi bậy, hứa nhẹ hoa ngươi cái bội tình bạc nghĩa không phụ trách nhiệm phụ lòng nữ, không cần ỷ vào ngươi nhận thức phú quý nhân gia liền loạn chơi hắn cảm tình, ngươi lập tức lăn ra đây, bằng không ta liền làm cho mọi người đều biết. Xe ngựa theo sau mà đến, Tiễn phi cùng Yến gia Lang quân xuống xe ngựa liền nghe được Ổ ra quả phu nói, sắc mặt hắc đến có thể bài trừ mực nước thủy, cái này a một khi nào thông đồng quá nàng. Biểu tỷ tiến phi ánh mắt tựa đao bắn thẳng đến hướng A1, tiến ra lang quân hỏi, A1 ngươi chừng nào thì nhận thức nàng, ta như thế nào không biết, ngươi cũng không cùng ta nói rồi. Ha ha, chủ quân ngươi đừng nghe hắn nói bữa, ta trước nay không có tới quá này, càng đừng nói nhận thức biểu tiểu thư, là chính hắn hiểu lầm, ta đây liền giải thích, liền giải thích. Vị này lang quân ngươi thật sự hiểu lầm, nàng là thiếu gia nhà ta ân nhân, chúng ta là tới cảm tạ nàng. A vừa cảm giác đến chính mình lại không nói rõ ràng, mạng nhỏ đều đến giao đái tại đây, vội đối với ổ gia quả phu nói. Ổ gia quả phu biết chính mình hiểu sai ý, lại nhìn đến yến phi bọn họ trận trượng sợ hãi, hắn chính là nghe không ít người ta nói quá. Này phu quý nhân ra làng quân tính tình thường thường là âm tình bất định, chính mình vừa mới lại mắng bọn họ ân nhân cứu mạng, phòng trừng chính mình chết như thế nào cũng không biết, chỉ phải quỳ xuống xin tha, các ngươi đại nhân có đại lượng buông tha ta đi. Ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa nói bậy, các ngươi là bồ tát tâm địa, sẽ không theo ta một. Cái hương dã thổ phu so đo. Yến Phi hừ lệnh nói, ngươi có biết hay không chính là bởi vì có ngươi loại này hái nói ra nói vào người, mới có thể làm rất nhiều vô tội người đã chịu bất đồng thương tổn. Xem náo nhiệt các thôn dân tập thể điểm đồng ý Yến Phi nói. Nhà giàu thiếu ra nói không sai, này ổ ra quả phu quá mức, cư nhiên nói như vậy nhẹ hoa. Giống như vậy người nên cắt đi đầu lưới, miễn cho hắn lại nói ba đạo bốn. ổ ra quả phu kinh sợ, sợ Yến Phi thật sự sẽ rửa theo bọn họ nói, đem chính mình đầu lưỡi cắt rớt, tiểu nhân không dám nói bậy, cầu thiếu ra không cần cắt ta đầu lưới. Lúc này thôn dân nhìn đến lại có xe ngựa hướng nhẹ hoa ra môn vi sự tới, chủ động nhường ra một con đường, xe ngựa ngừng ở hứa ra môn vi, một cái vẫn còn phong vận nam nhân đi xuống xe ngựa, tiến ra lang quân nhìn thấy người tới, không vui nói. Ngươi tới làm cái gì? tỷ phu ngươi nói nói gì vậy? Ngươi có thể tới ta liền không thể tới sao? Yến Minh nói. Tỷ phu nhưng không riêng ta tới, còn có tỷ tỷ cùng nương các nàng cũng tới. Yến Gia lão Thê Phu đi theo xuống dưới nghe được Yến Gia Làng Quân nói phi thường không cao hứng. Yến Gia lão Làng Quân muốn nói cái gì? Bị Yến Sơn ngăn trở, Yến Tịch tắc đỡ hắn mị kiểu làng tử lánh một chiếc xe ngựa xuống dưới. Yến Tịch xem đều không xem Yến Gia lang Quân liếc mắt một cái. Mà là một bên đợ mỹ tiểu lang một bên quan tâm, ngươi phạm ác hảo điểm không, xem ngươi gần nhất ăn không ngon đều gầy, chờ trở, trở về ta liền thỉnh cái ý để nương cho ngươi nhìn một cái. Yến Phi nhìn không nổi nữa, nương ngươi mỗi ngày ở bên ngoài lêu lỏng không trở về nhà liền tính, đến biểu tỷ này tới ngươi còn đem hắn mang đến, chẳng lẽ cha ở ngươi trong lòng còn không có hắn tới quan trọng. Ngươi nhìn một cái đây là ngươi dạy hảo nhi tử, giám chất vấn khởi nàng nương tới. Yến tịch đối Yến ra làng quân quát. Ha ha, ta giáo, chẳng lẽ Phi Nhi là của một mình ta, Phi Nhi sẽ nói như vậy còn không phải bởi vì ngươi cái này nương sớm 3 triệu bốn không học giỏi. Yến ra làng quân phản bắt nói. Tỷ phu, ngươi lời này nhưng chưa nói đối, nữ nhân sao tam phu bốn sườn thực bình thường, ngươi ghen cũng không cần biểu hiện đến như vậy rõ ràng, rất sợ người khác không biết dường như. Yến Minh ra tiếng sạc hắn. Ta và ngươi tỷ như thế nào đều không cần ngươi nhọc lòng, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi thê chủ đừng làm cho nàng treo hoa gẹo nguyệt, nếu không ngươi theo ta cùng giống nhau. Hiến ra lang quân phản sạc kiến minh. Cha, ngươi xem tỷ phu nói cái này kêu nói cái gì, hắn chính là không thể gặp ta so với hắn qua đến hảo. Đủ rồi, không chế mất mà ta. Có cái gì hồi phủ lại nói. Hiến ra lão lang quân ra tiếng ngăn cả nói sợ các nàng bởi vậy xảo lên không quan tâm né mặt mũi. Yến Sơn nhìn đến như thế tâm tình rất là buồn bực, chính mình phu lang nhi nữ tặc là này phó đức hạnh, cảm thấy chính mình lại xem bọn họ chính là bôi nhọ chính mình, này sẽ đảo nhớ tới Yến Nhẹ hảo, đứng dậy tự mình đi gõ hứa ra đại môn, thịch thịch thịch gõ một trận, nhưng hứa ra đại môn vẫn như cũ nhắm chặt. Trong đám người đố ra phu lang nhìn đến tình cảnh này khi, biết Nhẹ Hoa không ở nhà, liền vội vàng đi tìm Nhẹ Hoa. Nhẹ hoa lúc này đang ở trên núi giúp ứng ra nhặt cành khô lạn đổ gỗ, không một hồi liền nhặt hai bó, nhẹ hoa làm lưu liệt trước đem hai bó cấp ứng ra đưa đi, chính mình ở nhặt chút. Nhẹ hoa lại nhặt hào hai bó, tìm tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi, trong lúc lơ đã nhìn đến giữa sườn núi thượng nhà tranh thế nhưng dâng lên khói bếp lượt lở, có người ở nhà tranh nấu cơm, là ai? Chẳng lẽ là chạy nạn người, chính mình đây là làm sao vậy, gì thời điểm trở nên thích chó mũi vào chuyện người khác? Quảng hắn là ai ở kia giống như đều cùng chính mình quan mịch không lớn. Tiểu thư, tiểu thư, ngươi ở đâu? Lưu liệt đi đưa tài hỏa trên đường, gặp được tìm nhẹ hoa đô gia lang quân, đã biết tiểu thư những cái đó thân thích lại tới nữa, tự ất đến đuổi thông chi đến tiểu thư. Tiểu thư, tiểu thư. Nhẹ hoa nghe được lưu liệt lại kêu nàng, đứng dậy đi tìm lưu liệt, lưu liệt nhìn đến nàng khi nhẹ nhàng thở ra, chính mình chỉ nhìn đến hai bó cửi khi... Cho rằng nhẹ hoa gặp được cái gì nguy hiểm. Làm sao vậy, một hồi không gặp liền như vậy cấp tìm ta, là tưởng ta sao? Nhẹ hoa vui đùa nói. Tiểu thư, khi nào ngươi còn có tâm tình khai ta vui vừa, ngươi mau trở về đi thôi, bọn họ lại tới nữa. Ai lại tới nữa? Ngươi những cái đó thân thích lần này tất cả đều tới, ngươi vẫn là mau trở về nhìn xem đi. Nani, cái gì? Sao còn khẩn trào không bỏ? Lưu liệt đi chúng ta nhìn một cái đi, xem bọn hắn tưởng chỉnh gì hết tiêu thân. Yến Minh thấy Yến Sơn gõ cửa không ai mở cửa, đối với cái này không gặp mặt chất nữ rất là không mừng, sớm không xuất hiện vãn không xuất hiện cố tình hiện tại xuất hiện, còn ở tại như vậy xa xôi địa phương, thân phận của nàng là thật là giả còn còn chờ xác nhận, ánh mắt liếc mắt một cái Yến ra lang quân, nói không chừng là có người cố ý tìm người giả mạo, chính là vì Yến ra tài sản. Yến Sơn thấy môn không có khai, tưởng trong phòng người không nghe được, lại dùng sức gõ gõ, nghĩ lúc này nên có người mở cửa đi, môn như cũ không khai. Yến Minh chờ không được, ra tiếng nói móc nói, thật là, như vậy đã nửa ngày cũng không thấy tới mở cửa, nàng này phủ cũng bãi quá lớn, làm nhiều như vậy người chờ, một chút tôn trọng trưởng bối ý tứ cũng không có, cũng không biết nàng có đáng giá hay không làm chúng ta chờ. Ngày mai, không được nói bậy, Ngươi chất nữ nói không chừng không ở nhà, chờ một chút xem đi. Yến Sơn quát lớn nói, Nương, chờ một chút còn phải đợi bao lâu, ta chân đều chạm đã tê dần, mắt thấy thiên cũng muốn đen, cũng không biết nàng có trở về hay không tới, cứ như vậy làm chờ. nếu không chúng ta về đi, thừa dịp còn có thể thấy được lộ. Yến Minh kiến nghị nói, Làm ngươi không tới ngươi một hai phải tới, điểm này khổ liền chịu không nổi, ngươi chất nữ chịu khổ có thể so cái này nhiều hơn. Ngươi lại nói hồi nói, chính ngươi liền đi đường trở về. Yến ra lão lang còn nói. Cha, như thế nào liền ngươi cũng hướng về nàng, cái kia không thấy mặt chất nữ là thật là giả đều còn không biết, thật không biết các ngươi sao lại thế này, vừa nghe nói tới này, tất cả đều mã bất đỉnh để tới rồi, này phá thôn sợ là liền trụ địa phương đều không có. Yến Minh bất mãn nói. Ngày mai, không được nói bừa lập tức cút cho ta hồi trong xe ngựa đi. Cha. Chiếu cha ngươi nói làm. Nương. Các ngươi, tính dù sao ta nói cái gì các ngươi đều sẽ không nghe. Yến Minh hầm hừ trở về xe ngựa. Nhẹ hoa cùng lưu liệt hai vừa đến cửa liền nghe được Yến Minh lời nói. Nhẹ hoa liền phi thường không mừng hắn. Này nguyên chủ thân thích đều là chút người nào, đều là có mục đích tiếp cận. Như không phải vì nào đó đồ vật bọn họ sẽ hạ mình hàng quý tới này. Tính, vẫn là trước đêm này nhóm người đuổi đi đi. Các ngươi như thế nào lại tới nữa? Ta không phải cùng các ngươi nói được rất rõ ràng thực minh bạch. Nhẹ hoa tử xe ngừa khích phùng bài trừ tới nói. Nha đầu, chúng ta chính là đến xem ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi không muốn trở về, chúng ta cũng sẽ không cưỡng bắt ngươi. Yến Sơn nói. Nga, là như thế này a, Ta đây cảm ơn các ngươi tới xem ta. Nhẹ hoa nói. Thật là không giáo dưỡng nha đầu, chúng ta đều đợi lâu như vậy, ngươi một câu đều không có. Cha ngươi đâu, ta hỏi hỏi hắn là như thế nào dạy ngươi. Yến Minh tử trong xe ngựa xuống dưới nói, hắn thật sự chướng mắt cái này cùng hắn ca ca lớn lên giống chất nữ, lúc trước lại bởi vì nàng bị nói, hắn vô luận như thế nào đều phải ra này vi khí. Cha ta như thế nào dạy ta quan ngươi chuyện gì, còn có ngươi là ai nha. Cái giá so các nàng đều đại, xem ra ngươi rất có giáo dưỡng. Nhẹ hoa cô y đem mặt sau hai chữ ngữ khí tăng thêm nói. ngươi. Ta hôm nay liền thế cha ngươi giáo dục ngươi, làm ngươi biết nên như thế nào tôn trọng trưởng bối. Yến Minh nguyên bản liền có khí, hơn nữa thân hoa nói như vậy khí càng lợi hại, cũng không màng có hay không người ở đây, đi lên đi liền muốn đánh nàng, bị Yến Sơn ngăn cản xuống dưới, ngươi là trưởng bối nên có trưởng bối dạng, ở vạn bối trước mặt quát tháo có vẻ ngươi có thể loại không ít đúng không? Nương, ta không có, ngươi nghe một chút nàng nói cái gì? Ta liền thế nàng cha quản quản nàng cũng không có gì không thể. Yến Minh không phục nói. Yến Sơn đến giáp huyết áp cao không ít, nàng như vậy thông minh, sao sẽ có xuẩn như thế lợi hại nhi tử, xoay người đối tự mình phu lang nói, xem trọng hắn, nếu hắn lại nói bậy, đêm nay ta không ngại làm hắn đứng ở ngoài cửa lớn thanh tỉnh thanh tỉnh, bao lớn người còn cùng tiểu hài tử so đo, liền không biết rộng lượng một chút. Yến Minh còn tưởng nói cái gì nữa? Bị Yến ra lão lang quân kéo đến một bên, lén lút ở Yến Minh bên thai nói nhỏ vài câu, Yến Minh chỉ phải áp xuống trong lòng tức giận, hắn như thế nào đã quên như vậy chuyện quan trọng, khó trách nương sẽ nói như vậy chính mình, chính mình bị khí hôn đầu thiếu chút nữa hỏng rồi đại sự, chờ nương đem đồ vật bắt được tay tái hảo hảo trừng trị cái này không biết trời cao đất dày nhãi danh. Nha đầu, ngươi chưa thấy qua hắn, cho nên không quen biết, hắn là cha ngươi đệ đệ, ngươi thúc thúc. Ngươi đừng cùng hắn giống nhau thấy thật, hắn chính là nói lời nói chẳng phân biệt nặng nhẹ một người, nhưng tâm là tốt. Yến Sơn vội giải thích, sợ bởi vì việc này làm nhẹ hoa càng không muốn phản ứng các nàng, kia các nàng tưởng bắt được liền càng khó. Nguyên lai like là Thúc Thúc A. Ta có mắt không thấy Thái Sơn, không treo chọc bực ngươi đi, Thúc Thúc, vừa rồi có không đúng địa phương còn thỉnh Thúc Thúc đừng để ý A, ta cũng không phải cố ý. Nhẹ hoa túi đầu thanh âm có điểm phát run nói. Thập phần sợ hai hắn trách cứ dường như cũng không có vừa rồi bộ dáng. Ở một bên lâu chưa ra tiếng, Yến Gia Lang Quân đột nhiên nói: "Minh Đệ, ngươi xem nha đầu đều nhận sai, ngươi liền buông tha nàng đi, nàng cũng là rất đáng thương, nguyên bản nên là nhà giàu tiểu thư hiện tại lại thành thôn cô một cái. Ta là cái loại này người sao? Không cần phải ngươi lại này tra người tốt, ai biết ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý." Yến Minh hung ba ba nói: "Minh Đệ, Ta biết ngươi vẫn luôn đối ta có ý kiến, ta cũng chưa từng cùng ngươi nói thêm cái gì, nhưng nàng chỉ là cái hài tử ngươi cần thiết củ không bỏ sao. Yến ra lang quân khổ vì bà tâm quyên đủ. Yến Minh còn tưởng lại nói bị một bên láo lang quân ngăn cản, ngày mai hắn là ngươi tỷ phu, nói hai ngươi câu cũng là hả là. Cha Yến Minh cảm thấy hôm nay là chính mình nhất nén giận một ngày, mà nén giận nguyên nhân gần là bởi vì cái này chưa bao giờ đã gặp mặt chân nữ. Còn có cái kia tự cho là đúng tỷ phu, nếu là ta có thể bắt được, các nàng cũng sẽ thấp hèn đối ta. Ngươi lại là vị nào? Nhẹ hoa nhìn Yến ra lang quân hỏi. Ta a ngươi kêu dượng là được. Yến ra làng quân thân thiết nói. Cảm ơn ngươi dượng nhẹ hoa nói ta. Nhẹ hoa biết vị này dượng giúp nàng cũng là có mục đích, nhưng nhân ra giúp chính mình, chính mình nói tiếng cảm ơn cũng không phải ít thịt. tiểu thư, đều chuẩn bị cho tốt. Lưu liệt ra tới đối với nhẹ hoa nói, hôm nay thực đã đã khuya, các ngươi đi vào ăn chút cơm canh đạm bạc sau đó hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai các ngươi lại về đi. Nhẹ hoa lớn tiếng nói, nhà đầu, ngươi thật sự nguyện ý làm chúng ta ở tại này, không hối hận sao, không sợ chúng ta người nhiều sao. Ngươi vẫn là nghĩ kỹ, đừng làm cho chúng ta đi vào lại đổi ý. Yến Sơn ra tiếng nói, nàng không tin nhẹ hoa chuyển biến có thể có nhanh như vậy. Lần trước nàng tới vẫn là lì lợm là liếm mới đi vào, lần này nàng sẽ chủ động thỉnh đại gia đi vào, sẽ không có cái gì đi, chính mình đến thi nàng thử một lần. Nhẹ hoa muốn mắng người, hối hận cái quỷ, sợ cái mau, chính mình chủ động khai vi thỉnh các nàng đi vào, không tưởng các nàng còn không cảm kích, hừ hừ, các nàng ái co vào hay không, cũng cùng chính mình quan mịch không lớn, thật cho rằng chính mình nguyện ý làm các nàng trụ, nếu không phải tưởng lưu cái hảo thanh danh để đón, đón dâu ai lý các nàng. Các ngươi nguyện ý tại đây thổi gió lạnh, ta cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc đây là chính người tuyển. Lưu liệt, chúng ta vào đi thôi. Dù sao bọn họ nguyện ý thổi gió lạnh, ta cũng không bồi. Nhẹ hoa lánh đạm nói. Nói xong nhẹ hoa cũng không hề để ý đến bọn họ, mà là cùng lưu liệt vào nhà đi. Nhà đầu này, ta còn không phải là tùy vi vừa nói, không thể tưởng được nàng còn tin là thật. Yến Sơn cảm thấy chính mình vô tội cực kỳ gần bởi vì một câu phải ngủ xe ngựa. Đều đoán ngươi cái chết lao bà tử, nếu không phải ngươi chúng ta thực đã đi vào, chẳng lẽ thật sự muốn tại đây thổi cả đêm phong. Yến lao lang quân đoán trách nói. Yến Sơn hợp lại hợp lại xem vi gì đứng ở kia cười lớn, hoàn toàn không cảm thấy là chính mình nói sai rồi cái gì, còn tưởng rằng là chính mình, chọc phá nhẹ hoa kế hoạch, mới làm nhẹ hoa phân giận rời đi. Còn lại người nhìn nàng, đều ăn ý cách xa nàng điểm. Lúc trước nhẹ hoa còn không có khi trở về, yến tịch bởi vì mỹ tiểu lang thân thể yếu đuối, liền đem hắn đỡ hồi xe ngựa, chính mình cũng ở trong xe ngựa bồi hắn ngủ một giấc, này một chút mới tỉnh, đánh ngáp xuống xe ngựa, nhìn đến đại gia còn ở môn vi trở ra tiếng hỏi, nha đầu còn không có trở về, yến phi cũng xoa đôi mắt từ lánh một chiếc xe ngựa xuống dưới, nhìn đến người như cũng chờ, cũng ra tiếng hỏi, cha, biểu tỷ nàng còn không có trở về sao? Tiến ra phu lang nhìn thoáng qua chính mình bà bà, do dự hồi lâu mới nói, nha đầu hồi là đã trở lại, nhưng là, bà bà hỏi một chút, nàng liền đi vào. Cái gì? Nha đầu này cũng quá lăn lộn đi, cư nhiên tiến đều không cho chúng ta đi vào, chúng ta tốt xấu là nàng trưởng bối, có phải hay không quá không coi ai ra gì. Tiến tịch nổi giận, chính mình là thích cái này tiểu nha đầu, cũng có chút đồng tình nàng không cha không mẹ, nhưng không thể làm nàng muốn làm gì thì làm. Không được chính mình đến thế nàng nương cha hảo hảo giáo giáo nàng. Yến tịch đi vào cửa, nhìn đến nhẹ hoa rửa ở môn vi cười như không cười nhìn nàng. Yến tịch tiến lên chuẩn bị tìm nhẹ hoa lý luận, không đợi Yến tịch nói chuyện. Nhẹ hoa trước đối với nàng nói, ta không coi ai ra gì. Nay đỉnh chụp mũ nhưng đừng hướng ta trên người khấu, ta nhưng chịu không dậy nổi. Yến tịch sinh khí chỉ vào nhẹ hoa mắng to, nói ngươi không coi ai ra gì còn sai rồi sao. Chúng ta lại vô dụng là ngươi trưởng bối đi, chúng ta tới xem ngươi, ngươi cư nhiên không cho vào cửa, ngươi cũng quá không biết tốt xấu đi, ngươi nương cha đi được sớm, không ai dạy người tôn trọng trưởng bối. Hôm nay cái ta tới hảo hảo giáo giáo ngươi, làm ngươi biết như thế nào tôn trọng trưởng bối. Ngươi xác định muốn dạy ta. Ngươi dạy ta ta còn không dám học nột, sợ cùng ngươi giống nhau thành thị phi chẳng phân biệt người liền phiên thoái. Ta khuyên ngươi muốn dạy người khác trước đem sự một tình biết rõ ràng lại nói. Người khác không giáo thành còn làm chính mình làm cho cười. Nhẹ hoa đạo nhiên nói. Ngươi chính là như vậy đối trưởng bối nói chuyện, cũng quá không giáo dưỡng, thật không hiểu cha ngươi như vậy ôn nhu người sao sẽ sinh ra ngươi như vậy nhanh mồm dẻo miệng thiếu quản giáo đồ vật, ta liền thế cha ngươi hảo hảo quản quản ngươi. Ta là cái đồ vật, vậy ngươi còn không phải cái đồ vật, ngươi không phải cái đồ vật đồ vật bằng gì tới quan ta, chẳng lẽ bằng ngươi kia há mồm sao. Nhẹ hoa tiếp theo nàng nói nói nghe nhẹ hoa lời nói, tiến tịch hỏa khí tạch tạch hướng lên trên trướng, nhìn nhẹ hoa kia vui sướng khi người gặp họa biểu tình, hận không thể nhào lên đi hung hăng tấu một đốn giải hà giận. Hảo, đều đừng náo loạn, cũng không sợ làm người nhìn chê cười, nha đầu, vừa rồi là ngươi mãi mãi chưa nói đối, ra ra thế nàng cho ngươi nói lời xin lỗi, ngươi mãi mãi lời nói ngươi cũng đừng để trong lòng, nàng chỉ là tâm thẳng vi mau, tiến tịch đa việc này là ngươi nương không có làm đối, không trách nha đầu. Yến ra lão lang quân vội ra tới đánh giảng hòa, không thể chọc giận nha đầu này, chính mình muốn đồ vật còn ở nàng trong tay, chờ đem đồ vật bắt được tay lại trừng phạt nàng cũng không muộn, trước làm nàng đắc ý sẽ. Yến tịch hồ nghi nhìn mắt nói chuyện Yến ra lão lang quân, lại nhìn mắt sắc mặt thực xú Yến Sơn, lại nhìn mắt cười tủm tỉm Yến ra lang quân, này trong đó đã xảy ra cái gì chính mình không biết sự, cư nhiên không ai nói cho nàng, mà là ở bên cạnh nhìn nàng chê cười liền chính mình Phu Lang cũng chưa nhiều lời một câu nhắc nhở chính mình, chỉ có cái kia tiểu nha đầu nhắc nhở chính mình, đây là cái gọi là thân tình, cũng quá mỏng lạnh. nha đầu, cùng ngươi nói sự kiện, ngươi không phải còn có rảnh phòng ngủ, ngươi nhìn xem có thể hay không làm chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút, ngươi yên tâm, ngươi mãi mãi nặng ngủ xe ngựa đây là đối nàng vừa rồi nói sai lời nói trừng phạt. yến gia lão lang quân thật cẩn thận nói, rất sợ chính mình câu nào nói sai rồi. Chọc giận nhẹ hoa thì mất nhiều hơn được. Nhẹ hoa lạnh nhạt nhìn mắt, hắn đều nói như vậy chính mình nếu còn không đáp ứng, không ra ngày mai bọn họ khẳng định sẽ làm toàn thôn người đều sẽ biết chính mình không cho bọn họ đi vào, lại nhuộm đấm hạ chính mình không tôn trọng bọn họ, lại này trong thôn người này đầy hiếu tự khi trước, mà không tôn trọng trưởng bối ở các nàng trong mắt chính là bất hiếu, tưởng lấy này tới vô pháp làm chính mình dừng chân, chỉ cần chính mình lại này vô pháp dừng chân. Bọn họ lại đến cái tỉnh táo tinh làm. Vẻ ta đây tha thứ chính mình, để hoàn thành bọn họ mục đích, chiêu này đủ tàn nhẫn, bất quá chính mình thích hợp kỳ yếu thế làm cho bọn họ tin tưởng chính mình vừa rồi là bị phẫn nộ hướng hôn đầu. Ra ra xem ngươi nói cái gì, ngươi liền tính không nói, chính mình cũng không tính toán không cho các ngươi đi vào, vừa rồi nói bất quá là khí lời nói, thỉnh các ngươi đừng để ở trong lòng. Mãi mãi không tin ta khẳng định là bởi vì ta nào đó địa phương không có làm hảo. Nhẹ hoa dừng lại gom lại áo ngoài nói tiếp, này bên ngoài lạnh leo siêu siêu, đừng bị cảm, nếu không đại gia đi vào hái cùng trong chốc lát, mãi mãi ngươi xem như thế nào. Yến Sơn biết đây là nhẹ hoa cho nàng dưới bậc thang, chính mình liền mượn sườn núi hạ lừa bái, thanh thanh giọng nói nói, nhẹ hoa đứa nhỏ này nói không sai, đại gia vẫn là nhanh lên đi vào nghỉ ngơi một chút đi. Yến Phi ở một bên nhỏ giọng lâu bầu, "Ta liền nói sao, biểu tỷ sao có thể không cho chúng ta đi vào, nguyên lai like đều là bởi vì bà ngoại duyên cớ, bà ngoại cũng quá đáng giận, thiếu chút nữa làm ta hiểu lầm biểu tỷ." Yến Gia Lang quấn gõ gõ Yến Phi đầu, "Ngươi ngốc ở làm gì, còn không mau đi vào, thật muốn lén bị cảm." Yến Tịch cũng lên xe ngựa đem nàng mỹ tiểu lang đánh thức, thật cẩn thận đỡ hắn xuống xe ngựa, giống như đối với một cái tác phẩm nghệ thuật yêu quý đến không được. Rất sợ chính mình một cái không cẩn thận liền đem hắn bóp nát, khiến ra lang quân nhìn đến kỵ ghét muốn chết, chính mình khi nào bị như vậy đối đãi quá, dựa vào cái gì hắn là có thể được đến nàng quan tâm, chỉ cần chính mình bắt được nàng cũng sẽ đối với ta như vậy. Nhất định là như thế này, chỉ cần chính mình có thể bắt được, nàng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, cũng sẽ đối chính mình so với kia cái muống nhỏ hóa còn muốn hảo, chính mình liền có thể nhân cơ hội đem kia muống nhỏ hóa cấp trừ ly rớt. Hắn không phải thích câu nhân sao. Ta đây nhất định sẽ làm hắn câu dẫn cái đủ. Mọi người đều đi vào, Yến Minh còn ở trong xe ngựa chờ người tới thỉnh hắn, đợi nửa ngày đều không thấy người, nhất định là bọn họ cảm thấy chính mình làm sai, không hảo ý thức tới thỉnh chính mình. Yến Minh trộm vén lên mảnh nhìn thoáng qua, nào còn có cái gì người, bọn họ cư nhiên đem chính mình đã quên, tức giận vén lên mảnh, nhảy xuống xe ngựa. Ở một bên chờ hắn gã sai vật nhìn đến hắn xuống dưới. Tiến lên nói, chủ quân nói, chờ ngươi xuống xe làm ngươi trực tiếp đi vào tìm bọn họ, ngươi nếu không muốn đi liền ở trên xe ngựa nghỉ ngơi cũng đúng, sáng mai làm người trước tiên đưa ngươi trở về. Yến Minh nguyên bản lửa giận không địa phương pháp, lại nghe được gã sai vặt nói như vậy, giận giá trị đột nhiên hướng lên trên tăng, giơ tay liền đánh gã sai vặt, trong miệng mắng, ngươi cái đồ vô dụng, bọn họ đi vào, cũng không biết cho ta biết một tiếng, bọn họ làm ngươi nói cái gì, ngươi liền nói cái gì. Ta xem ngươi sợ là liền ai là chủ tử đều đã quên, ta phải hảo hảo nhắc nhở ngươi miễn đến lại đã quên. Yến Minh cảm thấy còn chưa đủ hả giận, lại dơ lên tay hung hăng mà phiến lên, phiến vài cái cảm thấy tay đau, liền mệnh lệnh gã sai vật chính mình phiến chính mình, trong miệng còn muốn nói chính mình sai rồi, thẳng đến làm hắn nhận thức đến chính mình sai lầm mới có thể đi ngủ, trừng phạt gã sai vật Yến Minh cảm thấy khí thuận không ít. Hắn lưu lại gã sai vật một cái rét lạnh do thu. Chính mình tắc đẩy ra đại môn đi vào, đi vào trong viện tử nhìn đến bọn họ đang ở nhà chính ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm, đại gia còn vừa nói vừa cười, hòa thuận vui vẻ, tiến Phi bỗng nhiên chi dàn cảm thấy chính mình bị cô lập, mới vừa bình ổn hỏa khí bạch bạch lại đốt lên, đi vào nhà chính môn vi nhìn đến môn vi băng ghế, cầm lấy băng ghế dùng sức ném đi xuống, lách cách một tiếng băng ghế bị quăng ngã chia năm xẻ bảy. Ăn cơm mọi người nghe được tiếng vang sôi nổi quay đầu lại xem. Nhìn đến Yến Minh ủy khuất đứng ở nơi đó, trong mắt hàng chứa lệ quang, Yến ra lão làng quân nhìn đến chính mình bảo bối nhi tử như vậy, đau lòng cực kỳ, vội đứng dậy đi đến Yến Minh bên người, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, phía trước phía sau nhìn cái biến, không phát hiện có cái gì không nổi, yên lòng, vẫn là quan tâm, ngày mai, vừa rồi đại sao đại tiếng vang, ngươi không sao chứ, như thế nào liền ngươi một người, ngươi gã, sai vật như thế nào không đi theo ngươi. Hắn cũng quá bất tận tâm, ngày mai, đem hắn bán đi đi, chờ quay đầu lại cha lại cho ngươi tìm cái chi kỷ. Cha, vừa rồi ta nhìn đến một người đều không có, theo ta một người ở kia, dọa chết người, ta còn tưởng rằng ngươi không để ý tới ta. Cha, ta biết sai rồi, không nên cùng ngươi tranh luận, là ta không đúng, cầu cha không cần không để ý tới ta. Yến Minh bĩu môi làm nụ nói, nói nói còn anh anh khóc lên. Tiêu bộ dáng muốn nhiều hủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Đang ở ăn cơm người nghe thế tiếng khóc, quay đầu xem đã xảy ra chuyện gì, thầy Yến Minh còn biểu môi làm nũng, tập thể khỏe miệng rút gân, đều mau 40 tuổi người, còn làm nũng cũng không sợ làm người ta nói nhàn thoại. Nhẹ hoa nghe được đà đà làm nũng thanh, cả kinh thiếu chút nữa đem mâm ném xuống đất, người này ít nói cũng có 30 tuổi đi, còn đối với chính mình cha làm nũng có chút chịu không nổi trong lúc nhất thời nhẹ hoa cũng không có thượng đồ ăn hứng thú cho nên lại đem đồ ăn lại đoan hồi nhà bếp chờ lưu liệt chính mình đi thượng ngày mai ta hảo ngày mai cha sao có thể sẽ không để ý tới ngươi cha chỉ nghĩ làm ngươi hảo hảo bình tĩnh một chút không nghĩ tới lưu ngươi một người ở kia sẽ làm ngươi sợ hãi là cha suy nghĩ không chu toàn là cha sai rồi yến gia lão lang quân này này nói cha ta đói bụng yến minh nói. Ngươi nhìn ta đều đã quên ngươi còn không có ăn đâu. Yến gia lão lang quân lôi kéo Yến Minh ngồi ở chính mình bên cạnh. Yến Minh nhìn đến thức ăn trên bàn khi, bất mãn cực kỳ. Này đó là cái gì nha? Nàng liên lấy này đó cho chúng ta ăn, này có thể ăn sao? Liên điểm thịt cũng chưa một chút, làm ta như thế nào ăn nổi? Ta muốn ăn thịt. Ngày mai có thịt, kia bàn là thịt chưa, ngươi nếm thử. Còn có cái này rau trộn gì đồ ăn cũng không tồi. Yến ra lão lang quân nói đem thịt trưa cùng rau trộn rau rền đẩy đến Yến Minh trước mặt. Thật sự có thể ăn. Nói cầm lấy chiếc đua gấp điểm rau trộn rau rèn, nếm nếm có thể ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Yến Minh lại gấp toan đậu que xảo thịt mạt nếm nếm, ân không tồi, không thấy ra tới nhà nàng còn có cái hảo đầu bếp nữ. Thuận tiện nếm nếm sở hữu đồ ăn, cảm thấy hương vị đều không tồi, mới yên tâm lớn mà tăn lên, chờ ăn đến không sai biệt lắm, Yến Minh mới hỏi nói. Tỷ tỷ cùng kia nha đầu đâu? Sao như vậy nửa ngày cũng chưa gặp người? Tỷ tỷ, ngươi chiếu cố kia hồ mị tử đi, vì hồ mị tử liền cơm cũng không ăn. Ngươi ăn ngươi không cần phải xen vào nàng. Đến nội kia nha đầu ta cũng không biết, từ tiến vào về sau liền chưa thấy qua nàng. Yến gia lão lang quân nói, nói xong còn nhìn mắt vẻ mặt lạn thái sắc yến gia lang quân, thật vô dụng liền chính mình thê chủ đều xem không được. Nghĩ nghĩ khai vi nói, tịch nhi thực đã nạp hắn làm sườn phu. Hắn thân thể yếu đối ngươi cái này làm chủ phu cũng nên đi xem quan tâm quan tâm, làm ngươi thê chủ biết ngươi là cái rộng lượng người, đơn giản như vậy đạo lý còn cần phải ta đi nhắc nhở sao. Cảm ơn cha đề điểm. yến ra lang quân miễn cưỡng cười vui nói. Chính mình còn chưa đủ rộng lượng sao? Nàng trước kia đi tiểu quan quán chính mình chính là một cái không tử cũng chưa nói qua, từ nàng đem cái kia hồ mị tử mang về tới lúc sau, liền rốt cuộc chưa từng tới ta trong phòng. Ta còn là một cái không tự cũng chưa nói qua, hiện tại công công còn chê ta không đủ rộng lượng sao? Có phải hay không muốn ta đem chủ phu vị trí nhường ra tới cấp hắn làm, chính mình mỗi ngày cho hắn bưng trà đổ nước như vậy mới đủ rộng lượng? Tiến ra lang quân cảm thấy chính mình rất thật đáng buồn, chính mình mẹ ruột không muốn thấy chính mình, hiện tại chính mình thê chủ nhà chồng người đều ghét bỏ chính mình, tự mình muốn ở cái này ra giường bức ăn, cần thiết đem vật kia lộng tới tự ớt trong tay. Nói như vậy bọn họ tưởng động chính mình phải ước lượng ước lượng. Nhà đầu này sao còn chưa tới, ta còn tưởng cùng nàng trò chuyện đâu. Tiến ra lão lang quân nhìn nhìn ngoài cửa nói. Đúng vậy. Sao còn chưa tới. Tiến ra lang phụ họa. Nàng khẳng định là trốn đi, nàng liền lấy chút rau dại cỏ dại tới tống cổ chúng ta. Chúng ta lại vô dụng cũng là cùng nàng có huyết thống quan hệ. Nàng chính mình tám phần cảm thấy quá khó coi liền ngượng ngùng tới gặp chúng ta. Bất quá nàng cha mẹ cũng không ra thể thống gì, cư nhiên làm nàng nữ nhi tùy ý lấy điểm giao dại cỏ dại tới tống cổ chúng ta, bọn họ cũng mặc kệ quản như vậy đã nửa ngày cũng không thấy hai người bọn họ ra tới chào hỏi một cái, chẳng lẽ còn ở sinh khí, đều qua mười mấy năm còn không bỏ xuống được, các nàng tâm nhãn cũng thật đủ tiểu nhân, ai, ai, thật là có gì dạng cha mẹ liền gì dạng nữ nhi, lời này là một chút cũng chưa nói sai. Yến Minh tức giận nói: "Liên tính năm đó sự là chúng ta làm được không đúng, nhưng nhiều năm như vậy khí cũng nên tiêu đi, nhiều năm như vậy liền cái tin tức cũng không có, chúng ta trải qua không ngừng nỗ lực rốt cuộc tìm được bọn họ không nói, vẫn là chúng ta chủ động tới cửa thỉnh cầu tha thứ, nàng cũng nên biết tốt xấu đi, huống chi chúng ta là người một nhà, hà tất vì kia đồ vật làm thành kẻ thù, không đáng. Ngày mai không được nói bữa, ngươi tẩu tử cùng ca ca ngươi bọn họ thực đã" Nói một nửa đã bị nhẹ hoa đánh gãy. Ta trướng kiến thức, đây là ta cha mẹ thân nhân, miệng nam mô bụng bổ dao găm, chắc không được năm đó bọn họ cùng các ngươi chặt đứt quan hệ, theo ý ta tới bọn họ cũng thật sáng suốt. Nhẹ hoa vừa đến môn vi nghe được Yến Minh lời nói, nàng cảm thấy người này thuần tuy tới tìm cha, lão hổ không phát huy, thật đem nàng đương hẻo lỗ kỳ tì đúng không, ha ha, ta không dám ra tới gặp người. Người còn ghét bỏ đồ ăn. Làm ớn nơi này là nông thôn có này đó ăn đến ớt kinh thực hảo, ngươi ghét bỏ cũng đừng ăn a Nếu ngươi thực đại ăn, nên biết một câu, ăn thịt người miệng đoảng, bắt người nương tay, ngươi lại ngay trước mặt ta nói ta cùng ta cha mẹ, ngươi liền biết tốt xấu sao. nha đầu, ngươi tiểu thúc hắn chính là thích màu ngôn màu ngữ, nói chuyện thường xuyên không thông qua đại não, ngươi đừng nóng giận, ta tại đây thế hắn cho ngươi bồi không phải, nói nữa chúng ta tốt xấu là người một nhà. Đánh gãy xương cốt còn hợp với kinh nột Tiến ra lão lang quân bao ché nói Nhẹ hoa lạnh nhạt nhìn bọn họ nói Người một nhà Người một nhà sẽ như vậy bẩn thỉu thân nhân sao Ta xem nột cái gì cho má thân nhân còn không bằng quê nhà Đừng tưởng rằng cùng ta có huyết thống quan hệ Liền tưởng tại đây tùy ý làm vậy Các ngươi cũng đừng quên Ta cha mẹ là cùng các ngươi chặt đứt quan hệ Ta cho các ngươi tiến vào thuần túy là hảo tâm Tiến phi nhịn không được Hắn sợ bởi vì chính mình tiểu cứu cứu không lựa lời, nhẹ hoa sẽ liên quan hắn cũng sẽ bị chán ghét thượng, ra tiếng giải thích nói, biểu tỷ, việc này cứu cứu là làm được không đúng, nhưng hắn cũng là vì đại gia hòa hảo, chỉ là hảo tâm làm sai sự, ông ngoại hắn không có muốn bẩn thiểu ngươi ý tứ, ông ngoại là tưởng nói chúng ta đều là người một nhà có chuyện gì không thể thương lượng, nào có cái gì cách đem thủ. Nha đầu, ngươi biểu đệ nói đúng. Người một nhà nào còn có cái gì cách đêm thủ? Ngươi coi như hắn lại đánh dám được chưa? Tiến gia lão lang còn nói, thật sợ nhẹ hoa đem bọn họ huynh đi ra ngoài, bị huynh đi ra ngoài tưởng lại tiến vào chính là khó càng thêm khó khăn, chẳng sợ mặt dày mày dạn cũng đến lưu lại. Nga, đương hắn đánh dám, hắn là đánh dám chủng sao? Nếu hắn tự mình thừa nhận chính mình vừa rồi lời nói là đánh dám, ta liền không cụ không bỏ, ngươi xem như thế nào? Nhẹ hoa trâm nói. Người tổ tông 18 đại mới là đánh giám muốn cho ta thừa nhận không có cửa đâu Yến Minh từ băng ghế thượng chửi bậy nhảy dựng lên muốn hắn thừa nhận chính mình mới vừa lời nói là đánh giám cái này nha đầu chết tiệt kia tưởng đều đừng nghĩ nếu là thừa nhận chính mình liền phải ở đại gia trước mặt không dám ngẩng đầu nhà mình cha không có việc gì nói cân sao đánh giám sao nhưng hố khổ chính mình sớm biết rằng sẽ là như thế này chính mình tội gì theo tới chịu hủy khuất không thể cười Chính mình nhất định không thể cười, nhẹ hoa đang ở thống khổ phiết cười muốn cười lại không thể cười ra tới cảm giác thật mẹ nó khó chịu, liền ở một bên thu thập mâm lưu liệt trên mặt cũng có chút hồng hồng, người này quá ngốc xoa, không nỡ nhìn thẳng, vẫn là mau thu thập xong rời đi nơi này. Yến ra người nghe được Yến Minh nói, đều mất tự nhiên quay đầu, không đi xem cái này ngu xuẩn, mà Yến ra lão lang quân còn tưởng thế nhi tử nói điểm cái gì, Yến Sơn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhỏ rộng lại hắn bên tai nói, vì kia đồ vật cho ta nhìn xuống, nhịn không được cũng đến nhìn xuống, một chữ đều không thể nhảy ra tới. Yến ra lão lang giả chỉ phải ngoan ngoãn mà ngầm miệng lại, trong lòng lại thầm mắng nhẹ hoa là chọn sự tinh, hắn không phải thuận miệng nói câu đánh giám sao. Lại bị cái này cô nàng chết dầm kia lấy tới nói sự, chính mình còn bị chết lao bà tử trường mắt nhìn, hắn gì thời điểm chịu quá này khí, mà hết thể này đều là bởi vì cái kia cô nàng chết dầm kia. Chờ xem đi, chờ chính mình bắt được kia đồ vật, nhất định phải làm cô nàng này bất tử cũng muốn thoát thành ra, còn có kia chết lao bà tử dám lấy việc này tới áp án, chờ trở về tái hảo hảo sửa chữa nàng. Yến Minh xem đại gia hát như đấy nổi hôi sắp mặt, mới hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây chính mình vừa rồi mắng nàng tổ tông 18 đại, còn không phải là đem chính mình còn có cha mẹ bọn họ đều mắng, đều án cái này nha đầu chết tiệt kia, nếu không phải nàng kích chính mình. Chính mình sẽ vi không chọn ngôn sao Cha, đừng giận ta sao Ta không phải bị phẫn nộ hướng hôn đầu Mới mở miệng không hấn Ta thực đã biết chính mình sai rồi Ngươi đừng không để ý tới ta sao Yến Minh đang thương tích tích chớp mắt con mắt, tiểu thanh tiểu khí nói Yến ra lão lang quân lý Đều không để ý tới hắn Vừa lúc làm hắn ăn chút đau khổ Mới có thể biết nói cái gì nên nói cái gì Lời nói không nên nói Còn hảo lần này không người ngoài Bằng không mất mặt ném đến Thái Bình Dương đi, còn sẽ ảnh hưởng đến Dương Yến hai nhà việc hôn nhân, xác định vững chắc không thể dễ dàng tha thứ hán. Yến Minh thấy chính mình cha vẫn là không chịu lý chính mình, liền dùng so vừa rồi càng đà thanh âm nói, cha, cha, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Nhẹ hoa kinh tủng, nàng còn không có nhìn thấy một cái ba mươi mấy người đối với chính mình cha làm nũng, ngươi làm nũng liền tính, làm gì còn muốn đem giọng nói nhéo nói chuyện. Thanh âm nhọn nhọn tựa công công, còn muốn chớp mắt có chút nếp nhăn nơi khóe mắt đôi mắt. Nhẹ hoa sợ tự mình xem nhiều nghe nhiều vạn thượng sẽ làm ác Ngộng chạy nhanh nói sang chuyện khác, cái kia, các ngươi xem thực đã đã khuya, tin tưởng đại gia cũng thực mỏi mệt sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, phòng phía trước các ngươi thực đã đi xem qua, biết nên như thế nào đi, ta liền không đồng nhất một đưa tiễn, lưu liệt lấy ba cái đèn lồng cho bọn hắn, chính bọn họ sẽ đi phòng. Lưu liệt lấy tới ba cái đèn lồng đưa cho bọn họ, bọn họ đốt đèn lồng đi trong phòng, Yến Minh thấy bọn họ đi xa lưu lại chính mình một cái, nhìn đến chung quanh đen như mực thực sợ hãi, liền lớn tiếng kêu gọi, các ngươi từ từ ta, từ từ ta, ta còn không có đổi kịp. Mấy người kia giống tựa không nghe được, ngược lại nhanh hơn nền bước, lưu lại Yến Minh một người đứng ở môn vi, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Nhẹ hoa cầm cái chổi chuẩn bị rửa sạch rác rưởi. Nhìn đến Yến Minh ở vào môn vi nói, đã trễ thế này, ngươi cũng không chịu đi nghỉ ngơi, là tưởng đứng ở chỗ này cho ta đương môn thần sao. Đương môn thần ta vui, ngươi quản được sao? Ngươi nhìn xem ngươi còn muốn chính mình làm hạ nhân làm sự, thật đáng thương, ngươi liền không biết mua chút hạ nhân, ngà. Ta đã quên ngươi chỉ định là không có tiền mua không nổi hạ nhân, nếu không từ ta kia cho ngươi chọn vài người tới giúp ngươi chia sẻ. Yến Minh nhìn đến nhẹ hoa ở quét rác. Lại nghĩ đến chính mình vừa rồi đều là bởi vì nàng nhưng làm cha mẹ bọn họ không cao hứng, cho rằng chính mình tóm được cơ hội nhưng kính nói móc nhẹ hoa. Đúng rồi, ta đến nơi đây thật lâu, nhưng chính là không thấy được tẩu tử cùng ca ca, bọn họ nên sẽ không ném xuống chính ngươi chạy đi. Nhìn nhẹ hoa không phản ứng hắn, tiếp tục quét chấm đất, tự cho là chọc chúng nhẹ hoa chỗ đau, làm ngươi vừa rồi hại ta xấu mặt, hừ hừ, hiện tại đến phiên ngươi, đáng tiếc. Đáng tiếc chỉ có ta một người xem ngươi xấu mặt, bất quá cũng không tồi, thở dài lại nói tiếp, liền ngươi loại này không tôn trọng trưởng bối nữ nhi cũng lại thật làm người đau đầu, nhưng là cha mẹ ngươi càng không phải người. rốt cuộc nữ nhi không tôn trọng trưởng bối, ngươi có thể giáo sao. Đem ngươi một người lưu tại phản thâm sơn cùng tốc nơi, cũng mệt bọn họ làm được ra tới, cho nên ngươi mới có thể như thế giận chó đánh mèo chúng ta, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không trách ngươi. Nhẹ hoa không nhìn xuống bạo thô vi, mã mà chẳng lẽ hắn không biết ta cặp kia tiện nghi cha mẹ sớm chết thẳng cẳng, còn lấy này nói sự, nhẹ hoa lại lần nữa đánh giá Yến minh, đến ra một cái kết luận, người này có siêu nghiêm trọng vọng tưởng chứng, còn có giận cho đánh mèo là cái quỷ gì? Ta giận cho đánh mèo các ngươi, ta là ăn no căng mới có thể làm loại này chuyện nhằm chán, ta chỉ nghĩ cho các ngươi ly ta rất xa, tốt nhất đừng xuất hiện ở ta sinh hoạt, ta sẽ thập phần cảm kích các ngươi. Sau đó ở tiết thanh minh khi cho các ngươi nhiều hơn tiêu tiền. Yến Minh chuyển biến tốt hoa nhìn hắn ánh mắt cảm thấy có chút kỳ quái. Chính mình cũng không hiểu được ánh mắt của nàng đế quái ở nơi nào. Lại nhìn đến nhẹ hoa cầm cái chổi hướng phía chính mình tới. Tức khắc có chút sợ hãi. Úp ấp đúng hỏi. Ngươi, ngươi muốn làm sao? Khó, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh trường bối? Nhẹ hoa tiết hận nhìn hắn một cái. Người này thật sự có phi thường nghiêm trọng vọng tưởng chứng. Tự ất vẫn là cách hắn xa một chút miệng đến lại vô tội chịu rời liền. Nhẹ hoa đi đến môn vi đối Yến Minh nói, nếu ngươi thích đương môn thần, vậy ngươi liền tại đây chậm rãi đương đi, ta đâu liền không bổi ngươi môn thần. Này nha đầu chết tiệt kia, nếu không có kia đổ vật cho ngươi đương tấm mộc, còn có thể từ ngươi kiêu ngạo, chờ ngươi không có kia đổ vật xem ngươi còn có thể kiêu ngạo đến lên không. Yến Minh nhìn đi xa thân ảnh nóng nảy. Này nha đầu chết tiệt kia thật tính toán đem chính mình lưu tại này đường môn thần A, vì, ta tốt xấu là ngươi thúc thúc A. Ta liền trụ địa phương ngươi đều còn không có an bài, ngươi sẽ không thật tính toán làm ta ở chỗ này chạm cả đêm đi. Nhẹ hoa cũng không quay đầu lại nói, không chỗ ở, chỉ có thể làm ngươi đứng nghỉ ngơi, vì thế bản nhân thâm biểu xin lỗi, ngươi muốn thật sự chịu không nổi liền đi tìm bọn họ đi. Yến Minh vô ngữ cực kỳ, đột nhiên một trận gió lạnh thổi tới. Yến Minh đánh cái dùng mình, xem ra chính mình chỉ có thể đi cùng Yến Phi chắp vá một đêm, eo so, chính mình không bao giờ tới này, ai ái tới ai tới, hắn tựa hồ đã quên cái gì. Yến Minh không có đèn lồng, nhìn nhìn rũi tay không thấy năm ngón tay thiên, một dậm chân sờ soạng đi trong phòng, bởi vì không biết Yến Phi trụ nào mở gian, chỉ có thể nhìn đến một chút ánh sáng nhạt liền đi gõ cửa. Lưu Liệt đang ở nhập xí nghe được ngoài cửa có tiếng đập cửa, sắc mặt trầm trầm không để ý tới, ngoài cửa người tựa hồ không từ bỏ, càng dùng sức gõ cửa, gõ cửa đồng thời còn cùng với nói chuyện thanh âm. Yến Phi ngươi là ở nơi này sao? Bởi vì không phòng, đêm nay ta và ngươi tạm chấp nhận ở một đêm, ngươi xem được không? Yến Minh rắn ở môn vi nghe động tính, nhỏ giọng lầm bẩm, kỳ quái vừa rồi ta còn nghe được có tiếng vang, sao này một chút một chút thanh âm đều không có, chẳng lẽ hắn là không nghĩ làm ta đi vào? Không được. Hôm nay nói cái gì cũng muốn đi vào. Sở trường lại gõ gõ vê đút cờ môn, phi nhi, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi lại không ra tiếng ta đương ngươi đồng ý, ta đây đẩy cửa vào được. Lưu liệt nghe được lời này, mà tâm trầm càng lợi hại, đi về đút cửa. cư nhiên còn có người tưởng tiến vào này tiểu thư thân thích khẩu vị thật trọng. Yến Minh dùng sức đẩy đẩy môn, phát hiện mở không ra, này thằng nhóc chết tiệt, còn dám buộc môn không cho ta đi vào, ở ngoài cửa hô lớn. Yến Phi, mở cửa làm ta đi vào. Yến Phi tưởng không nghe được, môn Như cũng không khai, Yến Minh giận không thể ác, chẳng lẽ hắn cũng tưởng khi dễ đến chính mình trên đầu, thật là phản hắn lạp, càng thêm dùng sức đá đá về nút cửa môn, hét lớn, thằng nhóc chết tiệt dám mau mở cửa làm ta đi vào. Môn kéo kẹt một tiếng khai, Yến Minh nói, một hai phải ta phát hỏa, ngươi mới mở cửa, bất quá ngươi cũng đem cửa mở ra, cung coi như nghe thúc thúc nói. Yến Minh tưởng đi vào. Bị lưu liệt đổ ở môn vi vào không được, yến minh đẩy đẩy nàng, ngươi tránh ra, ta còn không phải là đi vào ngủ mở giấc, nhìn đem ngươi khó xử, ngươi trong phòng lại không tàng gì nhận không ra người đổ vật. Nếu ngươi muốn ngủ này, ta thành toàn ngươi. Lưu liệt mặt tâm trầm rỗi tay hướng hắn cái hốt dùng sức một tá, đem hắn đánh bất tỉnh, ném đến trong bê đúc cờ, còn săn sóc đóng cửa lại mới rời đi, đáng thương yến minh đêm nay chú định ngủ bê đúc cờ. Sáng sớm thiên hơi hơi mới vừa lượng, nhẹ hoa liền rời giường vòng quanh sân chạy vài vòng, lại đánh một hồi, mới đi rửa mặt, thu thập xong chính mình, nhẹ hoa mới chuẩn bị đi nấu cơm, đi vào phòng bếp, lưu liệt thực đã lại nấu nước chuẩn bị ngao cháo, nhẹ hoa có chút giật mình, hôm nay ngươi như thế nào lên sớm như vậy? Trong nhà có khách nhân, ta tưởng ngươi một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, liền nghị sớm một chút lên hỗ trợ ngao cháo. Đúng không? Nhẹ Hoa hầu nghi nhìn nàng một cái lưu liệt người này không quá sẽ nấu cơm đều sớm như vậy lên nhìn nàng sắc mặt hắc không thể lại hắc ra tiếng hỏi ngươi sắc mặt thuật nhìn xú thật sự là ra chuyện gì làm vẫn là có người chọc tới ngươi không ra gì sự càng không ai chọc ta nàng mới sẽ không nói cho nhẹ Hoa có quan hệ với đêm qua sự mà là chủ động nói sang chuyện khác ngươi không phải còn phải làm ăn sáng ta đi hầm lấy đồ ăn nhẹ Hoa nhìn đến lưu liệt cấp bách rời đi ẩn ẩn cảm thấy người này nhất định có cái gì gắt nàng, bất quá chỉ cần không phải cái gì đại sự, nàng không nói chính mình cũng không hỏi, tiếp theo lưu liệt vừa rồi không có làm xong sự. Nhẹ hoa một bên ngao cháo, một bên đem khương tỏi hành cắt thành mạt dự phòng, lưu liệt đem tẩy tốt bao đồ ăn đưa cho nhẹ hoa, nhẹ hoa nhanh chóng đem bao đồ ăn cắt thành thi, lấy ra thủy chắc một chút, đặt ở một bên làm lạnh. làm lạnh hào sau, đem khương tỏi mạt bỏ vào bao đồ ăn thi, lại ngã vào nước tương. Dấm, du ớt cùng dầu mẹ quấy ở bên nhau, cuối cùng vải lên hành thái, ăn sáng liền thành, lại từ cái bình bắt chút phao tốt nộn khương xé thành tiểu khối bỏ vào mâm, lưu liệt cũng ất kinh đem. Màn thầu nhiệt hảo Chờ đêm màn thầu ăn sáng cháo bưng lên bàn, yến tịch đi đến, cầm chút màn thầu ăn sáng cùng hai chén cháo đoan đến trong việc khi, yến gia phu lang mở ra cửa phòng đi ra, nhìn đến yến tịch cùng trên tay nàng bưng đồ vật bất động thanh sắc nói, thê chủ. Ứng sườn Phu hảo điểm không, theo lý thuyết ta tối hôm qua nên đi xem hắn, nhưng là trời tối rồi sợ ảnh hưởng đến hắn liền không có đi, hôm nay cái còn nghĩ đi xem, trùng hợp tại đây gặp được thê chủ, làm phiền thê chủ giúp ta nói tiếng. Một Hồi tử ta đi nhìn một cái hắn, Yến Tịch nghe được lời này có chút động dung, đồng nhiên cảm thấy này trận có chút thua thiệt hắn, tất cạnh chính mình từ nạp sườn Phu, thực đã thật lâu không đi qua hắn kia, không thành tưởng hắn một chút cũng không trách chính mình. Còn chủ động dò hỏi khởi tình huống, quan tâm sư phụ, trước kia còn cảm thấy hắn tâm so lô kim còn nhỏ, có lẽ chính mình thật sự trách lầm hắn. "Ân, ta sẽ cáo tố hắn, ngươi cũng đừng đứng, mau đi ăn cơm đi." Yến Tịch Ôn Nhu nói. Yến Gia Lang Quân có chút thụ sủng nhược kinh, nàng cư nhiên Ôn Nhu cùng ta nói chuyện, liền ăn cơm đều đầy mặt hoài xuân. Yến Gia lão lang quân nhìn không được lạnh lùng nói, "Ngươi nếu không muốn ăn cơm, liền đi xem Yến Minh lên không." Liền bởi vì thê chủ một câu liền đem ngươi biến thành như vậy, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, thật là già mà không đứng đắn cũng không sợ mọi người xem sáu chê cười, thật là cho ta yến ra mất mặt. Cha, ta không có. Yến ra lang quân vì chính mình biện giải. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa yến ra lão lang quân lấy đôi mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào, ta nói được không đúng không, vẫn là ngươi tưởng phản kháng ta sao? Cha, nế không có là ta chính mình làm sai, lần sau sẽ không." Yến Gia Lang quân cục mi dụ mắt nhận sai, nhưng ở trong lòng hận không thể làm yến gia lão lang quân đi tìm chết, lão già này ngoài miệng không giữ cửa, nên bị Diêm Vương nương thu đi cắt rất kia phá đầu lưới, làm hắn không có biện pháp ở nói bừa lời nói, lại cho ngươi đi kêu Yến Minh ngươi như thế nào còn sững sờ ở này bất động, thật là cái phế vật liền điểm này việc nhỏ đều trang hai điếc, khó trách ngươi chính mình thê chủ trưởng mắt ngươi. Đây là ngươi tự tìm, xứng đáng. Yến gia lão lang quân hùng hùng hổ hổ nói. Ui, Yến tịch ra, cùng ngươi nói chuyện ngươi lô thai được sao. Yến gia lang quân đắm chìm ở chính mình tưởng tượng, không thể tự thoát ra được, căn bản liền nghe cũng chưa nghe được Yến gia lão lang quân nói. Nhưng ở một bên ăn cơm Yến Phi chịu đựng không được, chủ động khai vi nói, ông ngoại, ta ăn được, ta đi xem cứu cứu. Vẫn là ngươi chi kỷ, mau đi đi. Yến Phi đi đến môn vi ngừng lại. Nghĩ đến chính mình còn không biết Tiến Minh ở tại nào Mở miệng hỏi Ông ngoại ngươi có biết hay không Cứu cứu đang ở nơi nào Không phải cùng ngươi ở cùng một chỗ sao Không có Vậy ngươi hỏi một chút ngươi biểu tỷ nàng khẳng định biết Hảo Ra đây liền đi Tiến phi cao hưng phấn chân đi tìm nhẹ hoa Thật tốt quá chính mình rốt cuộc có thể cùng biểu tỷ đơn độc ở chung Ở trong sân không tìm được Trong viện không ai Biểu tỷ sẽ ở đâu Nhìn đến nhà bếp Biểu tỷ sẽ không lại nhà bếp đi, hắn còn chưa có đi nhà bếp, Nhẹ Hoa thực đã từ nhà bếp ra tới. "Tiễn phi thẹn thùng hô thanh, Biểu tỷ." Nhẹ Hoa nhíu mày, người này lại muốn làm gì? Thân thể không tự chủ được cách hắn xa một chút, miễn đến có lý nói không rõ. Tiễn phi hờn dỗi nói, "Biểu tỷ, ngươi biết Biểu tỷ ở tại nào sao? Hắn không phải cùng ngươi ở cùng một chỗ sao? Sao còn chạy tới hỏi ta, ta còn có việc muốn vội đi trước." Này cái quỷ gì biểu đệ cư nhiên lấy như vậy lạn mượn vi tiếp cận nàng. Nhẹ hoa không thấy nàng liếc mắt một cái, liền rời đi, tức giận đến Yến Phi ở phía sau hô to, biểu tỉ, ngươi không cần đối ta như vậy lạnh nhạt sao. Tính, vẫn là trước vây quanh sân tìm xem đi. Yến Phi vây quanh sân tìm một vòng không tìm được người, chính mình vừa đi vừa lầm bẩm, người này thật là kỳ quái, sáng sớm đi nơi nào. Nói không chừng đi ăn cơm sáng đi. Yến Phi trở lại ăn cơm địa phương, vừa đến muôn Vi Yến Gia lão lang quân liền nhìn đến chỉ có Yến Phi một người không gặp Yến Minh, hỏi như thế nào liền ngươi một người, ngươi cứu cứu đâu? Bà ngoại, cứu cứu còn không có tới ăn cơm sao? Ta vừa rồi ở bên ngoài tìm một vòng chưa thấy được cứu cứu, còn tưởng rằng hắn thực đã tới. Yến Phi giải thích. Yến Gia lão lang quân hiển nhiên không tin hắn nói, ngươi nói cái gì? Người không ở sao có thể? Ngươi có phải hay không không dụng tâm tìm, tưởng qua loa cho xong, ta liền nói sao ngươi ngày thường không phải ghét nhất ngươi cứu cứu, hôm nay sao sẽ chủ động đi tìm, ngươi sợ là không đi tìm ngươi cứu cứu mà là đi tìm những người khác đi, đến nỗi tìm ai ta tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng, nhưng là ngươi đã quên ngươi là có hôn nữa người. tốt nhất đem ngươi những cái đó tâm địa gian dảo thu hồi tới, ta nhưng không nghĩ bởi vì ngươi bại hoại nề nếp gia đình. Yến gia lão lang quân trong lòng muốt thành, nhìn mắt ăn màn thầu uống trao yến gia lang quân nói tiếp: "Cha ngươi ngày thường quá sủng ngươi, chuyện gì đều từ ngươi tới, ta ở chỗ này cảnh cáo ngươi, ngươi đừng nghĩ đem ý đánh tới trên người nàng, huống chi ngươi thực đã co hồ lưỡng, thục nhẹ thục trọng chính ngươi lưỡng lượng." Lại hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt hiến gia lang quân: "Còn có ngươi xem trọng ngươi bảo bối nhi tử, tốt nhất một tấc cũng không rời, thẳng đến gả qua đi, bằng không ra cái nhiễu loạn không tha cho ngươi." Yến ra lão lang quân nói xong liền đi kêu Yến Sơn rời giường hảo một khối đi tìm Yến Minh, mặc kệ nói như thế nào Yến Minh đều là trên người hắn rơi xuống thịt, nói không lo lắng là giả. Chờ Yến ra lão lang quân rời đi, Yến Phi mới hướng chính mình cha khóc lóc tố khổ nói, cha, ông ngoại hắn hảo quá phân, ta rõ ràng không có làm sai cái gì. Hắn vì sao muốn nhầm vào ta, chẳng lẽ chỉ có cứu cứu là hắn thân nhi tử, ta không phải hắn thân cháu ngoại sao. Ta hảo ý đi kêu cứu cứu lại bị hắn nói như vậy, cha, này nếu là để cho người khác đã biết, còn ngăn không chừng như thế nào bố trí ta đâu. Tiến ra lang quân an ủi nói, hảo, phi nhi ta hảo phi nhi đừng khóc, người ông ngoại hắn là lao hồ đồ mới có thể nói ra loại này lời nói, hắn là lao hồ đồ lạp về sau hắn phát thần kinh thời điểm ngươi tận lực cách hắn xa một chút, thật sự không được ngươi liền trốn ở trong phòng đừng cùng hắn thấy thật. Cha nói nhiều như vậy chúng ta cũng đi xem bọn họ đem ngươi cứu cứu tìm được rồi không? Hai người đi vào trong viện nhìn không ai, khẳng định là đi ta Yến Minh. Yến ra lang quân nhìn mắt nhắm chặt câu đối hai bên cánh cửa Yến Phi nói, Phi nhi, ngươi liền lưu lại nơi này nơi nào cũng không e giờ cho đi, ta qua bên kia nhìn xem, nói không chừng ngươi cứu cứu ở. kia. Ân, cha ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Yến ra lang quân tới rồi muôn vi vẫn không yên tâm quay đầu nhìn thoáng qua yến phi yến phi cười tủm tỉm đến chính mình cha đẩy cửa đi vào hắn mới chuẩn ra môn đi yến gia lang quân đẩy cửa ra đi vào ứng chi nhìn đến người tới tranh chấp đứng dậy yến gia lang quân vội đem hắn nâm dậy tới hai tròng mắt hàm sương ngủ chủ phu ca ca xin lỗi chính mình vẫn luôn muốn đi thỉnh an nhưng thân thể vẫn luôn không tốt lắm thê chủ yếu ta nhiều dưỡng dưỡng chờ thân thể hảo lại nói ta liền vẫn luôn không đi cấp chủ phu ca ca thỉnh an Chủ phu ca ca sẽ không trách ta đi. Yến ra lang quân gì thường nghe không hiểu hắn là lại khoe ra, còn dám kêu hắn chủ phu ca ca, liền hắn cũng xứng. Trong lòng hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, nhưng trên mặt lại mang cười, sao có thể a? Người thân thể ôm yếu, là nên nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, đến nỗi những cái đó hư lễ tiết hà tất đi để ý, trước đem thân mình dưỡng hảo mới là hạng nhất đại chờ đại sự. Yến ra lang quân từ trên tay lui ra một đôi vàng làm vòng tay. Thân thủ cấp ứng chi hắn mang lên, lần này ra tới cấp, chỉ có này đối kim vòng tay, ngươi không cần để ý, nguyên bản ta sớm nên tới xem ngươi, chỉ là sợ ảnh hưởng ngươi liền không có tới. Chủ quân ca ca nói chính là nói cái gì, nệ có thể tới xem ta, chính là đem ta trở thành người một nhà, còn có này kim vòng tay ta thử thích, lại như thế nào để ý, đúng rồi, có phải hay không ra chuyện gì, ta nghe lão ra chủ tới kêu thê chủ thời điểm thực tức giận. Ứng để ngươi nói việc này ta biết, còn không phải tiểu đệ giận dỗi không biết lại đã chạy đi đâu, thê chủ bọn họ đi tìm đi. Nguyên lai là như thế này, ta cũng muốn đi hỗ trợ tìm, nhưng hữu tâm vô lực a. Việc này không cần ngươi lo lắng, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi, ta đâu đi xem có thể giúp được cái gì. Tiến ra lang quân đội ứng chi nằm xuống, lại thế hắn đem chăn cái hảo, mới đi ra ngoài nhân tiện đem cửa đóng lại.